cái gì vương nhạc tên khôn kiếp này sức mạnh cùng tốc độ còn ở tăng cường làm sao có khả năng phong thiên kim tiên trong mắt mang theo khiếp sợ xèo một đạo kiếm khí tranh qua phong thiên kim tiên cánh tay bị bổ xuống a phong thiên kim tiên phát sinh hét thảm một tiếng người tu tiên căn bản là nguyên thần thân thể kém hơn có thể coi là như vậy phong thiên kim tiên cánh tay bị chặt bỏ đến thực lực của hắn đem sẽ cực kỳ giảm giá một chút đương nhiên phong thiên kim tiên nếu có thể chạy thoát không lâu sau đó cánh tay sẽ lại mọc ra bất quá chỉ là cần là hao chút kim tiên năng lượng bản nguyên m à thôi vương nhạc cười lạnh một tiếng phong thiên kim tiên ngươi xong nói công kích càng thêm mãnh liệt phong thiên kim tiên cánh tay bị chém thân thể mất đi cân bằng tốc độ chịu đến ảnh hưởng đương nhiên điểm này ảnh hưởng sơ ý kim tiên cũng chưa chắc có thể phát hiện nhưng lại nhưng không giấu dếm được vương nhạc vương nhạc cười thầm nói quả nhiên phong thiên kim tiên tốc độ chịu đến ảnh hưởng tuy rằng ảnh hưởng này nhỏ bé không đáng kể nhưng là thắng lợi thiên bình đã ở hướng về phía ta bên này nghiêng đánh giết phong thiên kim tiên chẳng những có thể vì ta nhân tộc ngoại trừ một mối h ỏ a lớn còn có thể tiếp thu thế lực của hắn cùng của cải đôi này chuyện này đối với ta nhân tộc tới nói nhưng là cái chuyện tốt to lớn hấp dẫn nhất vương n h ạ c chính là năng lượng đó mỏ tinh thạch mạch nhân tộc nếu là có này một cái mạch khoáng thực lực đều sẽ tăng cường mấy lần vì lẽ đó dù như thế nào cái kêu một cái năng lượng mỏ quạng vương nhạc nhất định phải chiếm được mấy đạo kiếm khí từ phương hướng khác nhau hướng về phong thiên kim tiên vây quanh đến mà tới phong thiên kim tiên trọng thương tại người vương nhạc kỹ xảo chiến đấu cùng tốc độ đều là ở trên hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng vương nhạc ngươi đây là không cho ta sống à đã như vậy vậy thì chớ có trách ta phong thiên kim tiên quyết định coi như muốn chết cũng phải lôi kéo vương nhạc chịu tội thay kim tiên một khi điên cùng lên đó là tương đối đáng sợ phong thiên kim tiên bắt đầu tự bạo nguyên thần nguyên thần là người tu tiên thậm chí tiên nhân một t h ầ n tinh hoa vị trí một khi tự bạo phát sinh năng lượng đều sẽ là tính chất hủy diệt chân tiên nguyên thần một khi tự bạo đều có thể tổn thương đến kim tiên cường giả tự bạo nguyên thần cùng nội g i a q u y ề n võ giả thiêu đốt khí huyết không phải một cái con đường mà là càng triệt đề điên cuồng hơn là thuộc về đồng quy vô tận phương thức nguyên thần năng lượng so với khí huyết năng lượng còn phải cao hơn một cấp bậc cái gì vương nhạc nhất thời cảm thấy hơi thở của cái chết bắt đầu tràn ngập võ đạo đến vương nhạc tầng thứ này giác quan thứ sáu là phi thường nhạy bén thậm chí đều có thể đạt đến báo trước hiệu quả phong thiên kim tiên muốn tự bạo vương nhạc tự nhiên có thể cảm thụ được dù cho hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kim tiên tự bạo nguyên thần lùi vương nhạc hiện tại biện pháp duy nhất chính là lùi nhanh chóng lui ra này tử vong khu vực phong thiên ánh mắt đỏ như máu phong cười như điên nói vương nhạc hiện tại mới nghĩ đào tẩu trong phạm vi trăm triệu dặm đều là ta nguyên thần tự bạo vùng đất trung tâm tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa cũng không thể trong nháy mắt bay ra trăm triệu dặm khoảng cách vương nhạc căn bản không dừng lại trả lời chỉ cần mở miệng tốc độ của hắn liền hội chịu ảnh hưởng người điên vương nhạc thầm hận nói phong thiên kim tiên thực sự là đủ điên cuồng lại muốn tự bạo nguyên thần kỳ thực vương nhạc không biết phong thiên kim tiên ở đông di điên cuồng là xưng tên coi như thực lực mạnh nhất thanh mặc kim tiên cũng không muốn trêu trọc hắn cái này cũng là phong thiên kim tiên nhân duyên kém nguyên nhân quá điên cuồng cũng không phải chuyện tốt đột nhiên trong phạm vi trăm triệu giảm hết t h ạ đều hướng về trung tâm đệ ép sau đó ở buộc phát ra manh liệt ánh sáng để thái dương đều mở đi sau đó là hủy diệt tất cả sóng trùng kích không kịp vương nhạc hét lớn một tiếng thiên thiên thần khải thiên thiên cương khí ngưng tụ mà thành áo giáp đem vương nhạc bảo vệ lại đến bất quá này tiên h thiên thần khải ở hủy diệt tất cả sóng trùng kích trước mặt q u ả thực liền không đỡ nổi một đòn vương nhạc bị sóng trùng kích nuốt hết không biết quá bao lâu vương nhạc ý thức mới khôi phục như cũ không có chết ta dĩ nhiên không có chết vương nhạc cảm thấy thân thể truyền đến đau đớn một hồi có thể cảm giác được thống là chuyện tốt nếu như cái gì đều không cảm giác được đó mới thật sự phiền p h ứ c hiển nhiên vương nhạc thân thể ở phong thiên kim tiên nguyên thần tự bạo dưới bảo tồn lại dùng chỉ có một k i a thần thức điều tra thân thể một cái tình huống vương nhạc cười khổ một tiếng thật nặng thương thế không có cái nửa năm sợ là không khôi phục lại được vương nhạc hiện tại là trong lòng đất dưới rất bí mật linh khí cũng sung túc vì lẽ đó vương nhạc quyết định liền ở ngay đây chữa thương chờ thương thế khỏi hẳn lại về quán giang khẩu phong thiên kim tiên nguyên thần tự bạo một khắc đó toàn bộ đông di đều cảm nhận được động tĩnh thanh mặc kim tiên nhóm cường giả cũng nhận được phong thiên kim tiên tự bạo tin tức bọn họ đều cho rằng phong thiên kim tiên cùng vương nhạc đồng quy vô tận bởi vì ở như vậy nổ tung trung coi như là kim tiên cũng không sống sót được chớ nói chi là vương nhạc chỉ là một cái võ đạo chân tiên đáng tiếc bọn họ quên chính là vương nhạc cái này võ đạo chân tiên làm cho phong thiên kim tiên tự bạo huyết hồ kim tiên ở nhận được tin tức sau cười nói vương nhạc thực sự là không đơn giản dĩ nhiên thật sự đánh bại phong thiên kim tiên còn làm cho phong thiên tên khốn kiếp này tự bạo đáng tiếc vương nhạc người này tộc võ đạo c h i tổ cũng chết huyết h ổ kim tiên từ thanh mặc thần điện sau khi trở về liền vẫn ở xoắn suýt ở trong đông hoàng trung vậy cũng là liền thánh nhân đều thèm nhỏ dãi tiên thiên trí bảo nàng huyết h ổ kim tiên tự nhiên cũng phi thường muốn có được thanh khâu hổ tộc thời kỳ thượng cổ liền nương nhờ vào nữ hoa nương nương hiện tại phần lớn hổ tộc đều là ở tại hiên viên trong mộ nữ hoa nương nương tạo người giờ lĩnh ngộ sinh chi pháp tắc bản nguyên trở thành thánh nhân nhưng là nàng dù sao cũng là yêu tộc thánh nhân nếu như đem đông hoàng trung tin tức nói cho nữ hoa nương, nương. yêu tộc thực lực tương lai nhất định sẽ tăng nhiều nhưng là cứ như vậy nàng huyết hồ kim tiên nhưng không chiếm được lợi ích lớn nhất một khi đạt được đông hoàng trung thì có chứng đạo trí bảo dựa vào đông hoàng thái nhất cùng đông hoàng trung huyết hồ kim tiên tương lai không hẳn sẽ không có hy vọng trở thành thánh trước đây huyết hồ kim tiên là không có lớn như vậy d i ã tâm nhưng là khi biết đông hoàng trung tin tức sau khi nàng nhìn thấy hy vọng trở thành thánh này một chút hy vọng nàng dù như thế nào cũng phải bắt cho được vì lẽ đó đến hiện tại nàng cũng không có thông báo nữ hoa nương nương có quan hệ đông hoàng trung bất cứ tin tức gì chỉ bằng vào sức mạnh của ta quá đơn bạc muốn đồng thời đề phòng năm vị kim tiên cừng giả quá miễn cưỡng đặc biệt thanh mặc kim tiên thực lực của hắn sâu không lường được ta có thể đạt được đông hoàng trung độ khả thi thật sự nhỏ bé không đáng kể nếu như ta có một người trợ giúp là tốt rồi huyết hổ kim tiên dưới trướng cũng có mấy vị t r â n tiên nhưng là chân tiên vào lần này đông hoàng trung tranh cướp ngăn trở liền sung làm con cờ thí đều không có tư cách huyết h ổ kim tiên suy nghĩ nhưng là không biết làm sao đã nghĩ đến vương nhạc nếu như vương nhạc không có chết liên thủ với vương nhạc hay là một cái lựa chọn tốt nhân tộc tối giữ chữ tín bọn họ nhất ngôn cựu đ ỉ n h vương nhạc là nhân tộc võ đạo c h i tổ thực lực cũng đạt đến kim tiên cấp độ là cái không sai đối tượng hợp tác đáng tiếc hắn chết rồi huyết h ổ kim tiên thầm nói xem ra muốn có được đông hoàng trung còn muốn tiến hành cái khác mưu t ì n h mới được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 đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 28 võ đạo kiếm tiên trên một chương hẳn là chương 27 b bất quá nội dung là không có sai không nghĩ tới thương thế của ta hơn bốn nguyệt liền khỏi hẳn cảnh giới võ đạo còn cố gắng tiến lên một bước hiện tại ta đã là nửa bước võ đạo kim tiên cấp độ dưới nền đất vương nhạc điều tức xong xuôi đứng dậy xương cốt phát sinh bùn bùn tiếng vang võ đạo chân tiên khí huyết năng lượng sắc thực so với bình thường chân tiên pháp lực càng có thể tẩm bổ thân thể nên đi ra ngoài vương nhạc hóa thành một vệ sáng lao ra mặt đất lấy tốc độ cực nhanh hướng về quán giang khẩu bay đi vừa về tới quán giang khẩu vương nhạc liền phát hiện hai cỗ khí tức mạnh mẽ một cái là phụ thân vương thiên hùng một cái khác chính là vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp sức mạnh bây giờ đã vượt qua lực lượng của một con rồng hắn hiện tại chính là đang đợi vương nhạc trở về truyền thụ cho hắn trở thành võ đạo chân tiên bí quyết nhưng là vương nhạc đã mấy tháng chưa có trở về vì lẽ đó hắn rất lo lắng vương nhạc vừa tới ra vương kiếm hiệp liền chạy tới ca người rốt cục trở về vương kiếm hiệp nhìn thấy vương nhạc cao hưng nói phụ thân vương thiên hùng nhìn vương kiếm hiệp kích động gật đầu nói trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi vương nhạc lên thiên đ ỉ n h đi đông di cùng phong thiên kim tiên chém giết trong n à y mạo hiểm bọn họ những người phản tục võ giả suy nghĩ một chút đều cảm thấy không hàn mà tốt Bọn hiện ọ còn không b ế Kiếm t thiên tiên, thần tự rớt Trong tốt phong nhạc cho không, chắc chắn kinh ngạc xuống ba. Trong nhà vẫn tốt chứ?、Vương、nhạc hỏi. h bạo, vương nguyên bằng ngạc xuống vẫn Vương Vương kim lại i làm bị ba. p ó i rằng, cũng còn tại ố t ta t chúng khẩu hiện quán giang nhưng là nhân tộc võ đạo thánh điện. nhiều người tộc dũng sĩ đều ở hướng là tộc Rất tộc võ về đạo đều sĩ, ở quán giang khẩu tới thể tại rồi, Hiện giang hy học pháp. vọng võ công quán có được đạo không ẩ u k h còn là trước đây c h ấ n nhỏ mà là mở rộng mấy chục lần phôn vinh trình độ không thấp hơn nhân tộc những kia đại thành trì vương nhạc cười nói không có chuyện gì là tốt rồi ta ở bên ngoài lo lắng nhất chính là trong nhà vương kiếm hiệp hỏi ca ngươi cùng phong thiên kim tiên chiến đấu cuối cùng tình huống thế nào phong thiên kim tiên có phải là bị ngươi đánh rết phong thiên kim tiên tự bạo nguyên thần mà chết chuyện này ở đông di là mọi người đều biết nhưng là nhân tộc địa giới nhưng không có được chút nào tin tức vương nhạc thở dài đem tình huống lúc đó nói một lần cuối cùng vương nhạc nói rằng chuyện đã xảy ra chính là như vậy kỳ thực phong thiên kim tiên là tự bạo nguyên thần mà chết gia hỏa này điên cuồng cực kỳ muốn cùng ta đồng quy v u tận ta có thể sống sót trở về chỉ có thể nói vận may vẫn được xuất hiện đang nhớ tới tình huống lúc đó vương nhạc còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi quá nguy hiểm vương kiếm hiệp cùng vương thiên hùng đều là hít vào một ngụm khí lạnh vương nhạc có thể bức bách kim tiên cường giả tự bạo nguyên thần đúng là quá thần kỳ vương thiên hùng đột nhiên lớn tiếng cười nói ha ha Quá tốt tới ta rồi. Không nghĩ vương kiếm hiệp lớn tiếng nói ca ngươi nhanh lên một chút sắp trở thành võ đạo chân tiên huyền bí nói cho ta ta thực lực bây giờ đặt đến thành tiên yêu cầu vương thiên hùng cũng nhìn vương nhạc hy vọng biết làm sao mới có thể trở thành là võ đạo chân tiên vương nhạc cười khổ một tiếng nói rằng kỳ thực nơi nào có cái gì thành tiên bí quyết tu hành chính là để tinh thần sức mạnh kỹ xảo chiến đấu không ngừng thăng hoa quá trình võ giả chúng ta theo đuổi võ đạo mà nhân tộc võ đạo chính là cường thân kiện thể không ngừng vươn lên chỉ cần sức mạnh cùng cảnh giới võ đạo đến đột phá thành tiên là chuyện tự nhiên bất kỳ tu hành đều là từ lượng biến đến biến chất quá trình mà võ đạo thành tiên chỉ là cần tích lũy càng chất p h á t một ít mà thôi vương kiếm hiệp gật gật đầu nói rằng hóa ra là như vậy nói vương kiếm hiệp thật giống l ĩ n h ngộ được cái gì ánh mắt càng ngày càng trong trẻo hắn hiện tại là đang sắp đột phá ca đại bá ta cần bế quan một thoáng vương kiếm hiệp nói xong cũng rời đi vương nhạc ra vương thiên hùng nhìn vương kiếm hiệp bóng lưng cao hưng nói nhạc nhi ta vương ra xem ra lại muốn thêm ra một vị võ đạo chân tiên đáng tiếc ngươi nhị thúc còn ở là tốt rồi hắn nếu có thể nhìn thấy kiếm hiệp đứa nhỏ này có hiện tại thành tiệu nhất định sẽ thật cao hứng Bất quá, ngày ư ơ i kiếm hiệp đứa con trai nhị con n thúc có đứa coi n hôm ư Vương nước chết rồi, cũng có Nhạc thích chạy thể nhắm hiệp hợp thuật, hắn trở thành thành kiếm kiếm mắt. rất tu trở tiên, rồi, rằng, nói luyện võ đạo đệ là s n tình. Vương g sự k i ế Hiệp đ a nay g bế q u n nửa tháng n à lý, là làm Vương Nhạc hắn. Là hộ pháp cho đều ở toàn r n ngày nay, hôm t bộ quán giang khẩu bầu trời phát sinh như có như không tiếng kiếm reo hết thẻ trường kiếm đều ở hướng về vương kiếm hiệp bế quan địa phương thần phục chiến động không ngừng vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng rốt cuộc thành công rồi sao vương nhạc biết vương kiếm hiệp bước ra một bước mấu chốt nhất trở thành võ đạo kiếm tiên ẩm lúc này vương kiếm hiệp khí huyết phá tan quán giang khẩu tụ linh trận phạm vi trăm triệu giảm tộc nhân đều có thể cảm thụ được này một luồng mang theo sắc bén khí tức khí huyết năng lượng vương kiếm hiệp khí huyết năng lượng cùng vương nhạc có rất khác nhiều hán khí huyết khí tức sắc bén dùng thần thức điều tra có thể phát hiện khí huyết năng lượng đều đã biến thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm hình dạng thái động tĩnh lớn như vậy vương thiên hùng cũng bị đã kinh động hắn đi ra hướng về vương nhạc hỏi thành vương nhạc gật đầu cười xong rồi vương thiên hùng lớn tiếng cười nói được quá tốt rồi nhạc nhi đệ đệ ngươi trở thành võ đạo kiếm tiên nhưng là ta nhân tộc đại sự ta phải báo cho vương triều đại thương phải lớn hơn làm b i ế n hội có thể mời đến người đều nhất định phải xin mời vương nhạc gật gật đầu nói rằng cha chuyện này chính ngươi nhìn làm được rồi ngươi cũng biết làm yến hội xin mời tân khách chuyện như vậy ta không am hiểu vương thiên hùng cười to nói ha ha chuyện này không cần ngươi cái này võ đạo c h â n tiên đến bận tâm ta cùng mẹ ngươi liền có thể làm tốt vương nhạc ra trong đại điện vương nhạc cùng vương kiếm hiệp ngồi thưởng thức trà trở thành võ đạo kiếm tiên là cảm giác gì vương nhạc nhìn vương kiếm hiệp một chút cười hỏi vương kiếm hiệp thân mặc đồ trắng trang phục tóc dài tùy ý áo choàng dáng vẻ có chút phóng khoáng ngông n ê n trở thành võ đạo kiếm tiên sau khi vương kiếm hiệp trên người sắc bén kia khí chất thu lại không dụng thần thức điều tra căn bản là phát hiện không được hắn là một cái võ đạo kiếm tiên vương kiếm hiệp cười cận nói rằng ca trước đó ta cho là mình trở thành võ đạo kiếm tiên nhất định sẽ rất kích động nhưng là không nghĩ tới sau khi thành tiên tâm tình của ta đúng là càng thêm bình tĩnh nói như thế nào đây sau khi thành tiên cảm giác càng tự do càng không bị ràng buộc thật giống không hề bị đến sinh tử k h ô n g chế vương nhạc khẽ mỉm cười gật gật đầu nói rằng không sai đây chính là tiên nhân cùng phạm nhân tranh lệch tiên nhân có rất ít thân bất do kỳ sự tình nhưng là phải nói không bị sinh tử k h ô n g chế này liền khuyết đại thế nhân ai có thể bất tử đại la kim tiên với thiên địa đồng thọ rất lợi hại chứ thái cổ thời đại thượng cổ bị đánh giết đại la kim tiên không biết có bao nhiêu thánh nhân càng là bất tử bất diệt tồn tại nhưng là bọn họ cũng có thể té xuống thánh vị vì lẽ đó tiên nhân so với p h à m nhân trái lại càng thêm h u n g hiểm mỗi một bước đều như băng mỏng trên giày không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu trăm nghìn năm tu hành hủy hoại trong một ngày cái này cũng là tại sao tiên nhân cũng không muốn chọc nhân quả nghiệp lực nguyên nhân vương kiếm hiệp cười nói ca ngươi nói không sai p h à m nhân có p h à m nhân khó xử tiên nhân có tiên nhân buồn phiền muốn hoàn toàn trưởng khống vận mệnh của mình hay là muốn dựa vào thực lực dựa vào trường kiếm trong tay ngươi sau đó có tính toán gì vương nhạc hỏi là rời đi quán giang khẩu đi ra ngoài rèn luyện vẫn là ngay khi quán giang khẩu giáo dục những hải tử kia kỳ thực vương nhạc cũng hy vọng vương kiếm hiệp tạm thời ở lại quán giang khẩu bởi vì hắn muốn có một số việc muốn đi ra ngoài quán giang khẩu bọn nhỏ cũng không có người giáo dục mà vương kiếm hiệp trở thành võ đạo kiếm tiên vương nhạc hội một vài thứ hắn cơ bản đều sẽ vì lẽ đó hắn lưu lại quán giang khẩu giáo dục bọn nhỏ là không thể thích hợp hơn vương kiếm hiệp biết vương nhạc ý tứ nói rằng ta dự định trăm năm bên trong không sẽ rời đi quán giang khẩu sẽ dạy đạo trong nhà những k i a tiểu tể tử môn bọn họ nếu có thể có khoảng hơn trăm cái trở thành võ đạo chân tiên chúng ta nhân tộc liền lung dung ca người ở bên ngoài có cái gì chuyện khó giải quyết truyền tin cho ta ta chắc chắn trước tiên chạy tới vương nhạc gật g ủ được đại lam yến hội ngày đó toàn bộ quán giang khẩu vắng lặng ở sung sướng hải dương ở trong hết thể quán giang khẩu các tộc nhân đều cảm thấy phi thường tự hào bởi vì quán giang khẩu ngoại trừ vương nhạc cái này võ đạo c h i tổ ở ngoài lại sinh ra một vị võ đạo kiếm tiên một vị võ đạo kiếm tiên phân lượng đối cả người tộc tới nói đều là phi thường trùng vương kiếm hiệp trở thành võ đạo kiếm tiên không nhưng đối với toàn bộ quán giang khẩu thậm chí là cả người tộc đều là chuyện tốt to lớn ta lớn lên sau đó nhất định cũng muốn trở thành kiếm hiệp thúc thúc như vậy võ đạo kiếm tiên một cái sáu bảy tuổi bé trai trên mặt mang theo sùng bái kiên định nói rằng trở thành võ đạo kiếm tiên có gì đặc biệt ta sau đó nhưng là phải trở thành vương nhạc thúc thúc như vậy võ đạo c h â n tiên đó mới là mạnh nhất một cái khắc k h ỏ e mạnh kháu khỉnh đứa nhỏ lớn tiếng nói hiện tại toàn bộ quán giang khẩu tiểu hải tử không phải sùng bái vương kiếm hiệp chính là sùng bái vương nhạc a có lại khách mời đến một cô bé nhìn mênh g ô n g quần c u ộ n đoàn xe tiến vào quán giang khẩu trên xe đồ vật đều là lễ vật lớn một chút hải tử lập tức liền nhận ra thân phận của người đến xem trang phục của bọn họ là người đình. triều của vương triều đại thương người đến rồi vương thiên hùng vương nhạc vương kiếm hiệp ba người tự mình ra n g h ê n tiếp lần này mang đội đến vẫn là đại thương thừa tướng y hệ duẫn y hệ duẫn so với mấy năm trước càng thêm g i à n mua rồi hơn nữa thân thể khí huyết cũng suy nhược rất nhiều vương nhạc thở dài y duẫn vị này đại thương thừa tướng phụ tá quân vương vì là vương triều đại thương cùng nhân tộc lao tâm lao lực tinh khí thần đều sắp muốn hao hết hắn h o ạ không được mấy năm thừa tướng đại nhân vương thiên hùng vương nhạc vương kiếm hiệp đồng thời ôm quyền cung kính hô ba người bọn họ tuy rằng cảnh giới võ đạo mạnh hơn y duẫn nhưng là kính nghề y duẫn là nhân tộc cùng vương triệu đại thương trả giá y duẫn thân là tiền bối lại là đại thương thừa tướng đáng giá ba người c ù n g kính đối xử y dì hệ duẫn nhìn bọn họ khi ánh mắt rơi xuống vương kiếm hiệp trên người thời điểm hán cái kia v ẫ n đục trong ánh mắt đông nhiên xuất hiện hết sạch y dì hệ duẫn lôi kéo vương kiếm hiệp hai tay cao hưng nói chúng ta nhân tộc lại nhiều một vị võ đạo chân tiên hơn nữa còn là tốc độ cùng lực công kích mạnh nhất kiếm tiên đọc sách o ta nhân tộc có hy vọng thừa tướng đại nhân vương kiếm hiệp lời còn chưa nói hết y duẫn liền lại nói kiếm hiệp trước đây quán giang khẩu liền ngươi ca một vị võ đạo chân tiên ta không tiện mở miệng nhưng là hiện tại ngươi lại trở thành chân tiên lần này đại bãi buổi tiệc sau khi ngươi liền đi với ta đại thương vương đô đi vương đều cần một vị nhân tộc tiên nhân tọa c h â n a y y duẫn n g ứ ớ khí hầu như là ở khẩn cầu vương kiếm hiệp nhìn về phía vương nhạc nếu không là lúc trước đáp ứng rồi vương nhạc ở lại quán giang khẩu giáo dục bọn nhỏ vương kiếm hiệp thật sự không đành lòng từ chối y duẫn vị này vì là vương t r i ề u đại thương là nhân tộc cống hiến một đời lao nhân vương nhạc bất đắc dĩ thở dài sau khi đối vương kiếm hiệp gật gật đầu vương kiếm hiệp nói rằng thừa tướng đại nhân ta nghe lời ngươi t i ệ t diệu sau khi ta rồi cùng ngươi đi đại thương vương đô nghe được vương kiếm hiệp trả lời y duẫn vị này thừa tướng dĩ nhiên chạy xuống kích động nước mắt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 chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 29 h u y ế t h ổ tới chơi tiến hội liên tục tổ chức năm ngày các tân khách mới lục tục tàn đi vương kiếm hiệp theo ý dẫn đi tới đại thương vương đô quán giang khẩu lại khôi phục yên lặng như cũ vương nhạc đứng ở ven đường nhìn vương triều đại thương đoàn xe rời đi trong lòng mang theo một tia phiền muộn phụ thân vương thiên hùng hỏi nhạc nhi ngươi dáng vẻ thật giống không vui a vương nhạc khẽ mỉm cười cha chúng ta quán giang khẩu tuy rằng có hai vị võ đạo trần tiên nhưng là đều sẽ không lưu lại ta lo lắng bọn nhỏ không có ai giáo vốn là vương nhạc cùng vương kiếm hiệp nói xong rồi hy vọng vương kiếm hiệp ở quán giang khẩu giáo dục bọn nhỏ nhưng là hiện tại vương kiếm hiệp theo ý duẫn đi rồi đi tới đại thương vương đô điều này làm cho vương nhạc làm khó dễ vương thiên hùng lớn tiếng cười nói nhạc nhi ngươi cùng đệ đệ ngươi đều là võ đạo tiên nhân lưu lại giáo dục bọn nhỏ đại tài tiểu dụng các ngươi rời đi quán giang khẩu không phải còn có ta sao cha ngươi ta tu vi võ đạo tuy rằng không phải võ đạo c h â n tiên nhưng là giáo dục những hải tử k i ê môn vẫn không có vấn đề người biên soạn những kia thư ta cũng nhìn hiểu qua một thời gian ngắn ta lại xin mời mấy cái dạy học tiên sinh trở về là được rồi vương nhạc chỉ trỏ cũng chỉ có thể như vậy cha ta dự định ngày mai sẽ rời đi quán giang khẩu vương nhạc nói với vương thiên hùng vương thiên hùng s ữ n g sở hỏi nhanh như vậy vương nhạc nói rằng ta còn lo lắng đi trễ phong thiên kim tiên cái kia một cái năng lượng mỏ tinh thạch mạch ta là nhất định muốn lấy được nay điêu mỏ cặn đối trường phong văn học quán giang khẩu thậm chí là cả người tộc đều có trợ giúp rất lớn ngày thứ hai vương nhạc bái biệt cha mẹ hướng đông di phương hướng chạy đi phong thiên kim tiên nguyên thần tự bạo mà chết dưới trướng hắn chân tiên cường giả liền còn sót lại cháy rực cùng tiên h lang hai người bọn họ vị ở t r o n g giữ mỏ cặn mới lượm một cái mạng không phải vậy đi tới chiến trường sợ là cũng sẽ chết ở vương nhạc trong tay cháy rực chân tiên uống một hớp lớn t i ể u nói rằng phong thiên kim tiên cũng coi như là đông di bá chủ nhưng là không nghĩ tới lại bị một nhân tộc võ đạo chân tiên cho giết thiên lang phong thiên kim tiên vừa chết hắn ở chúng ta nguyên thần trung hạ phong ấn liền tự động giải trừ nhưng là không có kim tiên cường giả làm chỗ dựa n à y một cái năng lượng mỏ tinh thạch mạch chúng ta không thủ được thiên lang chân tiên nói rằng cái kia ngươi muốn làm sao đi đầu quân thanh mặc kim tiên hắn nhưng là chúng ta đông di địa giới mạnh nhất kim tiên cháy rực cười nói ta là có như vậy dự định liền không biết ngươi là làm sao nghĩ tới có này một cái năng lượng mỏ tinh thạch mạch làm đầu danh trạng thanh mặc kim tiên hẳn là sẽ không đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa thiên lang chân tiên gật gật đầu vẫn không có trả lời không trung liền truyền đến một tiếng tiếng vang kịch liệt cháy rực cùng thiên lang sắc mặt biến đổi lớn có người đang công kích trận pháp cháy rực chân tiên cùng thiên lang chân tiên ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy vương nhạc trôi nổi ở giữa trời cao mắt lạnh nhìn phía dưới l à vương nhạc chính là hắn làm cho phong thiên kim tiên tự bạo nguyên thần hắn không phải là cùng phong thiên kim tiên đồng quy vu tận sao vương nhạc hung danh nhưng là chấn động thức đông di chân dung của hắn liền tiên thiên kỳ người tu tiên đều biết cháy rực cùng thiên lang khiếp sợ chính là vương nhạc dĩ nhiên không có chết vương nhạc lớn tiếng quát lớn nói mở ra trận pháp không phải vậy một khi ta nổ ra trận pháp chính là giờ chết của các ngươi trận pháp này tuy rằng huyền diệu nhưng là các ngươi biết là không ngăn được kim tiên cường giả vương nhạc tuy rằng không phải kim tiên nhưng là lực công kích của hắn không chút nào so với kim tiên yếu vì lẽ đó muốn nổ ra trận pháp này bất quá là phí chút thời gian mà thôi hiện tại vương nhạc so với lúc trước nhưng là phải lợi hại không ít thiên lang chân tiên nhìn cháy rực chân tiên một chút nhỏ giọng nói rằng làm sao bây giờ có gọi hay không mở trận pháp cháy rực chân tiên sắc mặt một trận biến ả o sau đó nói rằng mở ra đi trận pháp này không ngăn được vương nhạc chúng ta cùng vương nhạc không t h ủ không đoán vương nhạc không hẳn sẽ giết chúng ta nếu như không mở ra trận pháp một khi vương nhạc phá trận mà vào vậy chúng ta đem chắc chắn phải chết trốn là trốn không thoát cháy rực chân tiên cùng thiên lang chân tiên chỉ có thể dựa theo vương nhạc yêu cầu đem trận pháp mở ra vương nhạc tiến vào trận pháp sau khi một luồng mạnh mẽ tinh thạch sóng năng lượng chuyển đến nơi này chính là mỏ quạng quá tốt rồi này mỏ quạng sau đó chính là t a nhân tộc vương nhạc quyết định khai thác đi ra năng lượng tinh thạch đều muốn quần quận không ngừng vận chuyển đến nhân tộc c h u n g đi vương nhạc đại nhân cháy rực cùng thiên lang hai vị chân tiên đứng ở vương nhạc trước mặt cung kính hô vương nhạc liền kim tiên đều có thể giết chết huống chi hai người bọn họ chân tiên vương nhạc chặn đánh giết bọn họ dễ như ăn cháo vương nhạc cười lạnh một tiếng nói rằng coi như các ngươi thức thời hai người các ngươi thậm chí là nơi này thợ mỏ đều toán lượng một cái mạng hiện tại ta tuyên bố toàn bộ mỏ quạng chính là ta vương nhạc được rồi hai người các ngươi đem tình huống của nơi này đều cùng ta hồi báo một chút vương nhạc không đại khai sát giới cháy rực cùng thiên lang nhất thời thở phào nhẹ nhõm vậy xem như là bảo vệ huyết h ổ kim tiên chính đang ôn dưỡng tinh thần muốn ở tranh cướp đông hoàng trung thời điểm đem công lực cùng tầm tình đều tăng lên tới đỉnh cao nhưng là vào lúc này dưới trướng một vị chân tiên đ ế n báo nói vương nhạc xuất hiện ở đông di đồng thời tiếp quản phong thiên kim tiên thế lực còn x u ấ t lại liền phong thiên kim tiên cái kia một cái loại cỡ lớn năng lượng mỏ tinh thạch mạch đều trở thành vương nhạc vật trong túi huyết hồ kim tiên mỹ trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ cái gì ngươi nói vương nhạc còn sống sót hắn không có cùng phong thiên kim tiên cái kia người điên đồng quy vũ thận dưới trướng chân tiên cung kính nói rằng chủ nhân thuộc hạ là đạt được tin tức s á c thật mới đến b ẩ m báo tuy rằng chúng ta không biết vương nhạc là làm sao ở phong thiên kim tiên nguyên thần tự bạo chúng sống sót nhưng là hắn không có chết việc này sự thực huyết hổ kim tiên tuyệt mỹ khuôn mặt trên mang theo một nụ cười không có chết ta không có chết là tốt rồi xem ra ta có thể đi tìm vương nhạc cái này võ đạo c h i tổ nói chuyện huyết hổ kim tiên đối dưới t r ư ơ n g chân tiên nói rằng được rồi chuyện này bản tọa biết rồi ngươi đi xuống trước đi vâng chủ nhân cái kia chân tiên cung kính lui ra huyết hổ kim tiên đứng dậy bóng người chậm rãi trở t h à n h nhạc cuối cùng biến mất ở động phủ ở trong vương nhạc tiếp thu phong thiên kim tiên thế lực sau khi trực tiếp vào ở phong thiên kim tiên thần điện ở trong hành động như vậy có thể nói là lớn mật cực điểm bất quá thế giới này là cường giả vi tôn vương nhạc đánh giết phong thiên kim tiên tiếp thu thế lực của hắn cùng của cải đúng là chuyện đương nhiên cháy rực cùng thiên lang hai vị chân tiên cũng chính là gia nhập vào vương nhạc d ư ớ i trướng vương nhạc kiểm kê xong năng lượng tinh thạch hưng ơ phấn trong lòng những năng lượng này tinh thạch so với ta dự tính còn nhiều hơn này phong thiên kim tiên thực sự là giàu có đến mức nước đố đổ vách ra có câu nói mã không dạ thảo không phì người không hoành tài không giàu câu nói này s ắ c thực là lời lẽ trí lý a thế gian sự tình chính là như vậy muốn muôn cái gì không có cái gì con đường so với cướp làm đến càng nhanh hơn đột nhiên vương nhạc biến sắc mặt trong mắt mang theo vẻ nghiêm túc vị nào cường giả g á n g lâm hiện thân đi trốn trôn tranh tránh có thể có thất phong phạm cao thủ khanh khách một trận lanh lảnh dễ nghe tiếng cười truyền đến bên trong cung điện xuất hiện một vị trên người mặc trường b à o màu đỏ ngòm tuyệt thế mỹ nữ vương nhạc trong mắt khí huyết ánh sáng lóe lên muốn nhìn rõ ràng cô gái này chân thân nhưng đáng tiếc cô gái này tu vi không sai ở kim tiên trùng cũng coi như là ghê gớm cao thủ thân thể của nàng ngoại vi có một loại phi thường quỷ dị thần thức bình phong cách t r ở vương nhạc điều tra ngươi là ai vương nhạc lạnh giọng hỏi các hạ không ngờ mà tới vì chuyện gì nữ tử khẽ mỉm cười nói rằng vương nhạc nơi này thật giống cũng không phải ngươi chứ ngươi đánh giết phong thiên kim tiên lại tiếp thu thế lực của hắn cùng của cải ngươi lớn mật như thế có phải là không có đem chúng ta đông di cường giả để vào trong mắt vương nhạc hơi nắm tay trên tay khí huyết năng lượng lấp lóe t xem ra ngươi là phong thiên kim tiên người quen a làm sao ngươi là đến vì là phong thiên kim tiên báo thủ cô gái này so với phong thiên kim tiên cũng không kém chút nào thậm chí quỷ dị hơn rất khó đối phó nữ tử cười nói vương nhạc không cần xuất s á n ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi bản tọa chính là đông di địa giới huyết hồ kim tiên tìm đến ngươi đàm một ít chuyện yên tâm ta tuy rằng cùng phong thiên kim tiên tên khốn kia là người quen có thể cũng không phải bằng hữu nói đến ta cùng hắn còn có ân đoán không nhỏ đây làm sao khách mời tới cửa ngươi liền để ta như vậy đứng nói chuyện vương nhạc nhìn chằm chằm huyết hồ kim tiên trầm mặc một hồi cuối cùng nói rằng mời ngồi huyết hổ kim tiên cùng vương nhạc ngồi khoanh chân hai người cách nhau không tới ba mét huyết hổ kim tiên trong mắt mang theo ý cười nụ cười kia khiến người ta mê say thậm chí ngay cả vương nhạc đều xuất hiện một tia h o à n g hốt hả vương nhạc ý chí kiên định liền này một tia h o à n g hốt cho hắn biết không thích hợp cái này huyết ý nữ tử dĩ nhiên đang sử dụng mê hoặc lực lượng đến mê hoặc chính mình hử vương nhạc lạnh rên một tiếng toàn bộ đại điện hơi chấn động một cái lôi âm cuồn cuộn phá huyết hổ kìm tiên mê hoặc lực lượng huyết h ổ kim tiên ngươi nói có chuyện cùng ta đàm ta cố gắng chiêu đ á n h ngươi ngươi nếu như lại chơi như vậy siết nhưng là chớ có trách ta không k h á c h khí vương nhạc trong mắt mang theo một hơi khí lạnh nơi này nếu không là đâu gì vương nhạc đã sớm ra tay giáo hơn nàng huyết h ổ kim tiên cũng là lợi hại triển khai mê hoặc lực lượng dĩ nhiên để vương nhạc đều thiếu một chút chúng chiêu nay vẫn là vương nhạc là võ đạo chân tiên tâm trí kiên định như đao mới có thể ngăn cản được bình thường chân tiên ở nàng mê hoặc lực lượng chúng tuyệt đối không phản kháng chút nào năng lực đều sẽ tùy ý nàng bài bố huyết hổ kim tiên không một chút nào lung túng rất tự nhiên cười nói vương nhạc ngươi có thể không lấy làm phiền lòng toàn bộ đông di đến cường giả đều biết phong thiên kim tiên là chết ở trong tay ngươi nhưng là tận mắt thấy người nhưng không có mấy cái vì lẽ đó ta không thể không thử một lần bản lánh của ngươi u đọc sách hờ tờ tờ vẫy đút bây giờ nhìn lại ngươi thật sự có đánh giết phong thiên kim tiên thực lực có tư cách ta hòa đàm vương nhạc cười lạnh một tiếng không nói gì huyết hồ kim tiên nói đúng muốn để cường giả tôn trọng chính mình chỉ có lấy ra tương ứng thực lực vương nhạc ở huyết hồ kim tiên trước mặt triển lộ thực lực hắn mới có tư cách cùng n à n g đàm không muốn phí lời có chuyện gì liền nói không nói xin mời ngươi rời đi vương nhạc từ tốn nói ta có thể không có quá nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn huyết hồ kim tiên tự tin nói vương nhạc ta cùng ngươi đàm đề tài ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng không biết ngươi có chưa từng nghe nói đông hoàng trung đ ô nếu g Hoàng Trung. Vương ngươi trong lòng nhạc h con co rụt lại, i k p sợ, Đông Hoàng t r như g Đông là năm đó o bảo, à đàm này làm n nhất tiên đến cùng mình g gì. Thái trí huyết hổ h cái kim c a Ra xong ngoài ở bên ngoài, còn bên liền lên gì động bản. Nếu như gì tiếp. ở yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua cờ qr ie phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến x â bạ v l o diễn đàn thu gom bản h i ệ t xin mời theo đệ cờ tờ glg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 tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu thay đổi thật thân kỳ vương nhạc cả kinh nói thời gian luân bàn có thể để cho thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc độ một ngàn lần nhưng là lấy sức mạnh của ta bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng để tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp trăm lần có thời gian luân bàn vương nhạc thời gian tu luyện liền khá nhiều gấp trăm lần này đối với hắn mà nói có thể là phi thường quý giá dù sao hắn hiện tại thiếu hụt chính là thời gian gấp trăm lần thời gian cách huyết hồ kim tiên tìm đến ta còn có hai mươi ngày nói cách khác có thời gian l u ô n bản ta thì tương đương với có hai n g h n thiên thời gian tu luyện hai n g h n thiên thời gian này có thể không ngắn tương đương với đến mấy năm thời gian mấy năm qua tuyệt đối là vương nhạc mấu chốt nhất mấy năm ta nhất định phải dùng này hai n g h n thiên thời gian đem võ đạo tăng lên tới kim tiên cấp độ vương nhạc trong mắt mang theo kiên định vương nhạc hiện tại tuy rằng có kim tiên cường giả sức chiến đấu nhưng là việc quan hệ đông hoàng t r u n g không thể kìm được hắn có chút mã hổ hơn nữa thanh mặc kim tiên cùng mấy vị khác kim tiên đều không phải dễ chọc chủ chỉ có trở thành võ đạo kim tiên vương nhạc mới có cơ hội ở tranh c ấ p t r u n g phân đến đầy đủ lợi ích đương nhiên có thể đạt được đông hoàng trung đó là cho dù tốt không đủ nhưng là muốn muốn đông hoàng trung không chỉ cần thực lực còn cần vận may không có vận may coi như đông hoàng trung xuất hiện ở trước mặt vương nhạc cũng chưa chắc có thể đạt được thánh nhân thực lực đủ mạnh đi nhưng là từ khi thời kỳ thượng cổ đông hoàng trung biến mất rồi mấy vị thánh nhân chính là không có tìm tới nay l i ề n nói rõ vận may của bọn họ không tốt ân cũng có thể nói bọn họ là cùng đông hoàng trung vô duyên phát tác thời gian ở vương nhạc trù vì không ngừng di động thay đổi chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua mà vương nhạc thì lại bắt đầu chuyên tâm bế quan vương nhạc có nửa bước võ đạo kim tiên cảnh giới thực lực xem như là đầy đủ muốn trở thành võ đạo kim tiên còn kém cái kia bước cuối cùng theo thời gian trôi đi vương nhạc khí thế trên người càng ngày càng mạnh khí huyết càng ngày càng dày đặc đặc biệt thái dương kim diễn quyết dĩ nhiên vào lúc này bắt đầu đột phá khí huyết chung nóng rực kim quang cũng là càng ngày càng lớn mạnh thật giống phải đem toàn bộ không gian bốc cháy lên khí huyết năng lượng vốn là trí dương trí cương hơn nữa này nóng rực kim quang vương nhạc quả thực lại như là một cái loại nhỏ thái dương mạnh mẽ nóng rực kim quang đem ẩn dấu ở vương nhạc khí huyết cùng trong thân thể càng cấp độ sâu tạm chất độc tố luyện hóa không ngừng cường hóa thể chất của hắn tinh khiết huyết mạch của hắn hỏa có thể tịnh hóa tất cả là h á c cám vật chất khắc tinh bất chi bất giác vương nhạc tu luyện bốn năm thời gian trôi qua hơn một nửa thời gian không hơn nhiều vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ta cách đột phá còn kém bước cuối cùng nhưng là đến cùng còn kém một chút cái gì ta đều là không bắt được trải qua mấy năm tu luyện vương nhạc sức mạnh cường độ thân thể cảnh giới võ đạo lên một lượt thăng đẳng cấp theo lý thuyết đã đạt đến trở thành kim tiên yêu cầu nhưng là hắn nhưng chậm chạp không có đột phá thời cơ đột phá vương nhạc đều là không bắt được điều này làm cho vương nhạc rất lũ rũ kiên nhẫn chút muốn trở thành võ đạo kim tiên nhất định phải biết cái gì là kim tiên kỳ thực vương nhạc căn bản là không biết kim tiên thậm chí cũng không biết kim tiên là cái gì cấp độ người tu luyện bởi vì hắn không phải kim tiên kim tiên vương nhạc tư duy rơi vào trầm tư không biết cái gì là kim tiên vậy thì không có thể trở thành kim tiên kim chính là bất hủ kim chính là sắc bén kim chính là kiên cố bất đắc dĩ vương nhạc chỉ có thể dùng ngũ hành trung kim đến suy đoán có thể là vương nhạc vận may hay hoặc là là h ắ n duyên phận không nghĩ tới vẫn đúng là để h ắ n đoàn đúng kim tiên chính là bất hủ tiên nhân đại la kim tiên chính là thu được đại tự tại đại tiêu giao bất hủ kim tiên ẩm ẩm vương nhạc thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa h ắ n cái kia đỏ như màu máu khí huyết năng lượng bắt đầu đã biến thành màu vàng nhạt cuối cùng đã biến thành màu vàng nóng con mắt của hắn cũng công nhạc cười, mang quang vàng lõng, như vàng Thành Vương trên mang dương màu mắt mặt lửa. theo trói theo hào thái là rồi! ý khi i diễn m quyết, t cũng ô diễn thời Khi đến tầng thứ 3, đồng thời tu luyện hoàn thành. thứ tu vương nhạc cái kia có thể thiêu hủy tất cả nóng dược hỏa kính và khí huyết năng lượng toàn bộ đã biến thành màu vàng nóng thời điểm vương nhạc sức mạnh dĩ nhiên đạt đến hai ngàn long lực hai ngàn long lực đây chính là ghê gớm sức mạnh to lớn phải biết phong thiên kim tiên vị này chết ở vương nhạc trong tay đông di bá chủ nắm giữ sức mạnh cũng mới ba trăm l o n g lực ra mặt mà thôi vương nhạc nắm giữ như vậy sức mạnh mạnh mẽ hay là vẫn chưa thể cùng ngọc đỉnh chân nhân như vậy thượng cổ kim tiên so với nhưng là muốn đến vậy không kém nhiều võ đạo kim tiên có thể nói khủng bố huống vương nhạc đứng dậy ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng có thể thấy rõ ràng sóng âm chấn động đến mức thần điện lảo đà lảo đảo võ đạo kim tiên khí thế làm dày đặc toàn bộ đông di địa giới độ kiếp kỳ những người tu tiên thậm chí là chân tiên môn ở này một luồng khí thế giới đều sợ hãi rụt rè tâm thấy sợ hãi rất nhanh vương nhạc thu lại khí tức lúc này hắn xem ra lại như là một cái anh tuấn người bình thường tộc thiếu niên chỉ cần sức mạnh cùng cảnh giới võ đạo không có vượt quá vương nhạc coi như là kim tiên cường giả cũng nhìn không ra hắn sâu cạn vương nhạc vóc người thon dài thiếu niên g á n g dấp nhưng là không biết hắn nội tình người căn bản là không nghĩ tới hắn cái kia nhìn như thân thể g ầ y yếu lý dĩ nhiên đừng có thể tê thiên liệt địa vĩ đại sức mạnh Kim tiên, không Tiên, tới ta thành nghĩ Vương Nhạc, cũng thành công vì võ là đáng tiếc lại muốn thôi diễn mặt sau công pháp liền cần hoàn chỉnh thái dương kim diễn quyết bình thường kim tiên cường giả đang đối mặt vương nhạc khí huyết năng lượng thời điểm sẽ trực tiếp bị thiêu chết có thể thấy được này thái dương kim diễm quyết bá đạo vương nhạc một lần nữa thôi diễn sau khi cải biên trở thành thích hợp võ giả tu luyện thần công nhưng là uy lực nhưng không giảm chút nào năm đó đông hoàng thái nhất chính là tu luyện môn thần công này s ư ơ n g ba hưng hoang liền thánh nhân mặt múi cũng có thể không cho thanh m ặ c kim tiên chính đang hắn bên trong thần điện tiềm tu đột nhiên cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ chuyển đến kim tiên cường giả thanh m ặ c kim tiên đột nhiên mở mắt ra hai đạo thực chất kim quang bán ra không phải bình thường kim tiên quá mạnh mẽ sức mạnh của hắn tu vi sợ là đã vượt qua ta cái này đột nhiên nô ra cường giả đến cùng là ai đông di những n à y kim tiên cường giả thanh mặc đều là nhận thức nhưng là luồng hơi thở này căn bản là không phải bọn họ ở trong bất luận cái nào thanh mặc kim tiên đi ra t h ầ n điện nhìn về phía phong thiên kim tiên địa bàn phương hướng cái kia một luồng khí thế mạnh mẽ chính là từ bên kia chuyển tới phong thiên kim tiên đã chết có người nói thế lực của hắn cùng địa bàn toàn bộ bị vương nhạc tiếp thu lẽ nào cái này kim tiên cường giả là vương nhạc nghĩ tới đây thanh mặc thay đổi sắc mặt nếu như nhân tộc kim tiên cường giả ở đông di đứng vững bước chân đôi này chuyện này đối với đông di tới nói không phải là một chuyện tốt vương nhạc xem như ngươi lợi hại không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền trở thành võ đạo kim tiên thanh mặc kim tiên trong mắt mang theo một tia sắc cơ chờ ta bắt được đông hoàng trung toàn bộ đông di liền là của ta khi đó chính là giờ chết của ngươi dù cho ngươi là mạnh mẽ võ đạo kim tiên vương nhạc trở thành võ đạo kim tiên thanh mặc kim tiên trong lòng phẫn nộ nhưng là càng nhiều chính là đố kỵ h á n thanh mặc tu luyện mấy trăm ngàn năm mới có thực lực bây giờ nhưng là vương nhạc mới tu luyện bao nhiêu năm hai người so với hắn thanh mặc kim tiên cái kia chút thời gian đều sống đến cầu trên người không có cái gì so với giết một cái thiên tài siêu cấp làm đến sảng khoái t h a n h mặt kim tiên cảm giác được vương nhạc đột phá khí thế mấy vị k h á c kim tiên tự nhiên cũng cảm giác được đặc biệt huyết hồ kim tiên nàng là cao h ứ n g nhất vương nhạc trở thành võ đạo kim tiên đối với nàng mà nói là có lợi nàng cùng vương nhạc càng là mạnh mẽ đến thời điểm thu được đông hoàng trung tỷ lệ liền càng cao xem ra ta cần mau chân đến xem vương nhạc ta vị này người hợp tác thật là không đơn giản a huyết hồ kim tiên ra động phủ hướng về hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng về phong thiên kim tiên thần điện bay đi huyết h ổ kim tiên vào lúc này đến vương nhạc cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc hỏi huyết h ổ tiên tử thanh mặc kim tiên thông báo ngươi là không phải có thể xuất phát huyết h ổ kim tiên lắc đầu nói không có cách thời gian nửa năm còn có mấy ngày vương nhạc khí thế trên người hoàn toàn không có hoàn toàn là một bộ thiếu niên bình thường dáng vẻ có thể càng như vậy huyết h ổ kim tiên càng là cảm thấy hắn sâu không lường được vương nhạc xin mời huyết h ổ kim tiên ngồi xuống sau đó vì nàng rót chén trả nói rằng thời gian còn chưa tới cái kia ngươi tìm đến ta làm gì ngươi liền không sợ thanh mặc kim tiên biết đến thời điểm ngươi mưu tính liền thất bại huyết hổ kim tiên cười nói hoàng không được vương nhạc chúng ta mới phân biệt mấy ngày ngươi liền trở thành võ đạo kim tiên thực sự là lợi hại a nàng nói có chút không biết là cố ý hay là vô tình vương nhạc nhìn nàng một cái nói rằng cơ duyên gây nên tu hành căn cơ đầy đủ trở thành kim tiên là nước chạy thành sông sự t ì n h tu hành chú ý chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần chỉ cần tích lũy đầy đủ cơ duyên đến dĩ nhiên là sẽ bị cái kia sức mạnh mạnh mẽ đẩy hướng về một cái khác đỉnh cao nhưng là rất nhiều người tu luyện đều là xem không hiểu điểm này nói đi lần này tìm ta lại có chuyện gì vương nhạc hỏi huyết h ổ kim tiên trong đôi mắt đẹp mang theo mê h u y ễ n hào quang không có chuyện gì liền không thể tới sao vương nhạc ngươi hiện tại nhưng là ta đối tác chúng ta lợi ích nhưng là nhất trí ta quyết định mấy ngày nay ta liền ở tại ngươi nơi này vương nhạc cả kinh hỏi ngươi nói cái gì chủ ở chỗ này của ta ngươi nói đùa sao thanh mặc kim tiên nếu như biết rồi ngươi tới chỗ của ta nhất định sẽ nghi ngờ huyết hồ kim tiên tự tin nói vương nhạc điểm ấy ngươi không muốn lo lắng thanh mặc kim tiên người này tu vi không sai sức mạnh cũng phi thường mạnh mẽ nhưng là muốn muốn t r a được ta hình bóng hắn không hẳn làm được chúng ta cựu vĩ hồ bộ tộc bản lanh khác không có nhưng là phải nói ẩn giấu cùng biến ảo cái khác bộ tộc thúc ngựa cũng không đổi k ị p vương nhạc uống một hớp trà nói rằng như vậy như vậy tùy ngươi huyết hồ kim tiên đ ỗ n g nhiên đề nghị vương nhạc việc tu luyện của ngươi thiên tư so với thượng cổ nhân tộc tam hoàng cùng phục hy đại đế cũng không kém chút nào thậm chí càng cường một ít ta đối với các ngươi nhân tộc võ đạo rất có hứng thú không biết chúng ta có thể hay không lợi dụng mấy ngày qua luận đạo luận đạo vương nhạc trầm mặc một hồi gật đầu nói kỳ thực ta đối với các ngươi những này dị tộc người tu tiên công pháp cũng là rất có hứng thú nếu chúng ta song phương đều có hứng thú cái kia hoàn toàn có thể nói một chút tu luyện võ đạo nhắm mắt làm liều là không được coi như vương nhạc lại thiên tài nếu là không có từng trải cùng phong phú tri thức dự trữ thành tựu tương lai cũng không thể quá cao coi như còn có kỳ ngộ cùng cơ duyên đến thời điểm trở thành võ đạo đại la kim tiên cũng là đến đỉnh người tu tiên cũng không luận võ giả kém chỉ có thể nói hai người am hiểu phương hướng không giống vương nhạc muốn trở thành hồng hoang bên trong thế giới cường giả tuyệt thế thậm chí thành là nhân tộc vị thánh nhân thứ nhất nhất định phải cùng những người tu tiên giao lưu đây là nhất định phải đi lộ vương nhạc cùng huyết hồ kim tiên luận đạo bảy ngày đều thu hoạch khá dồi dào đang lúc này huyết hồ kim tiên thu được t h a n h mặc kim tiên truyền tin huyết hồ kim tiên nhìn vương nhạc một chút cười nói vương nhạc t h a n h mặc kim tiên truyền tin đến l í n rồi chúng ta xuất phát vương nhạc cười nói rõ ràng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 đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba mươi hai địa điểm vũ minh huyết hải chương ba mươi ba thánh nhân cường thế vô biên ta dĩ nhiên có thể cảm ứng được đông hoàng trung vương nhạc trong lòng có chút nghĩ hoặc tại sao chính mình vừa tiến vào này không gian liền có thể cảm giác được đông hoàng trung là chính mình đặc thù vẫn là nói chỉ cần đi vào không gian này liền có thể nhận biết được đông hoàng trung lẽ nào là ta tu luyện thái dương kim d i ễ m quyết duyên cớ vương nhạc đoán được một khả năng không nói theo đông hoàng trung phương hướng chạy đi là tuyệt đối sẽ không sai vương nhạc một bên nhận biết đông hoàng trung một bên thu lại trên người hết thẻ khí tức để cho mình tận lực cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một m thể đồng thời hắn vẫn là hướng về huyết hồ kim tiên gửi đi một cái tin tức đã đến thanh mặc kim tiên mang theo huyết hồ kim tiên khát máu lao tổ chờ năm vị kim tiên ở bên trong vùng không gian này như là ở đi mê cung như thế để huyết hồ kim tiên bọn họ có chút buồn b ự c khát máu lao tổ nhìn chằm chằm thanh mặc kim tiên cười lạnh nói thanh mặc ngươi có phải là ý định mang chúng ta nhiễu đường xa chúng ta đi vào thời gian lâu như vậy nhưng là hiện tại nhưng mới đi rồi không tới một triệu giam lộ chúng ta đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới đông hoàng trung vị trí bọn họ không có vương nhạc cái kia nhận biết đông hoàng trung bản lĩnh chỉ có thể theo thanh mặc kim tiên đi thanh mặc kim tiên là duy vừa đến quá vùng không gian này người nay không gian vô cùng nguy hiểm thỉnh thoảng không gian bão táp hoàn toàn có thể đem kim tiên xe rách thanh mạc xì cười một tiếng thị huyết lão quái ngươi nếu như cảm thấy ta đang lừa gạt ngươi ngươi hoàn toàn có thể một mình rời đi đi tìm đông hoàng trung bất quá ta có thể nói cho ngươi ta lần trước ở vùng không gian này ở lại sững ư sờ mấy chục ngàn năm mới thăm dò một chút nguy hiểm quy luật đông hoàng trung không có mấy người chúng ta sức mạnh căn bản là không thể cầm được đến tiên thiên c h í bảo đúng là dễ chiếm được như thế ta còn phải nói cho ngươi môn để cho các ngươi đến chia một chén canh huyết h ổ kim tiên cười nói thị huyết lão quái ngươi nếu là không có kiên trì có thể rời đi ta là hoàn toàn tin tưởng thanh mặc đại ca ha ha huyết h ổ kim tiên là bình tĩnh nhất nàng có vương nhạc cái này lá bài tẩy năm vị kim tiên cường giả đi theo thanh mặc kim tiên phía sau một đường cẩn thận tách ra nguy hiểm nửa năm sau bọn họ rốt cục chạy tới đông hoàng trung vị trí chính là chỗ này thanh mặc kim tiên chỉ vào một chỗ sân mạch kích động nói này chính là ta nói đông hoàng trung các ngươi xem tòa sơn mạch này như không giống như là một tòa thật to trung huyết h ổ kim tiên gật đầu nói xác thực rất giống nhưng là dãy núi này cũng không thể nói nó chính là đông hoàng trung a cái khác mấy vị kim tiên trong mắt cũng mang theo n g h i hoặc cho rằng thanh m ạ c kim tiên là đang đùa bọn họ thanh m ạ c kim tiên tự tin nở nụ cười các ngươi nhìn thanh m ạ c kim tiên một đạo pháp lực phát sinh va chạm ở trên dãy núi ẩm sơn mạch ngoại vi hình thành một cái to lớn cổ điển hình chung bóng mờ chỉ là bóng mờ cũng làm người ta cảm thấy h ù n g vĩ cổ điển từng luồng từng luồng đạo vận chuyển đến huyết h ổ kim tiên bọn họ đối tiên đạo cảng ngộ lập tức tăng lên không ít đông hoàng trung đúng là đông hoàng trung coi như nhất là bình tĩnh huyết h ổ kim tiên cũng trở nên hưng phấn ngoại trừ tiên thiên trí bảo không có những pháp bảo khác có như vậy công hiệu có thể khiến người ta tăng lên đối tiên đạo cảng ngộ khát máu lao tổ đám người kích động đến toàn thân run Con c mắt đỏ đậm, đỏ đây huyết í n Đông Hoàng h là t r n Đông Hoàng Trung, g A. Đông hoàng trung, là của ta. Hết thẻ là đây, nhưng là chúng là ta hồ đánh tan mở, kim tiên hít sâu một hơi nói rằng thanh mặc đại ca nói không sai các ngươi đừng l a o nghĩ đông hoàng trung lý thái dương kim diễn quyết vẫn là muốn muốn như thế nào xuất lực đ ê m này bóng mỡ phá chúng ta lại phân phối lợi ích khát máu lao tổ nhìn huyết h ổ kim tiên một chút thầm nghĩ trong lòng thiện nhân kia dĩ nhiên chỉ nhắc tới công pháp bản tọa cũng không tin ngươi đ ố i đông hoàng trung không động tâm bất kể như thế nào một khi bóng m ở phá tan rồi đông hoàng trung bản tọa là nhất định muốn lấy được mỗi một cái kim tiên trong lòng đều là cùng khát máu lao tổ là một cái ý nghĩ đại gia đều hiểu bóng m ở phá tan trong nháy mắt đó chính là bọn họ chém g i ế t bắt đầu thanh mặc kim tiên từ tốn nói chúng ta bắt đầu đi chỉ có tập hợp chúng ta sáu cái kim tiên sức mạnh lấy vạch t r ầ n diện mới có công phá này bóng m ở có thể sáu vị kim tiên đồng thời công kích bóng m ở hiện hiện ra công kích ở bóng m ở trên tạo nên một trận sóng gợn nhưng đáng tiếc không có phá tan thanh mặc kim tiên trong mắt mang theo phẫn nộ giống to đều đến lúc này các ngươi còn tâm mang ý xấu không xuất toàn lực đại gia đều không có xuất toàn lực muốn bảo lưu pháp lực cũng may bóng m ở phá tan thời điểm chiếm phải chủ đ ộ n quyền càng la đến cuối cùng ai pháp lực càng nhiều đạt được đông hoàng trung tỷ lệ lại càng lớn sáu vị kim tiên liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời gật đầu hiện tại còn không là cướp giật thời điểm chỉ có bóng m ở phá tan rồi mới được không phải vậy bọn họ liên tiếp gần đông hoàng trung có thể đều không có ta đến một hai ba sau đó mọi người cùng nhau toàn lực công lực thanh mặc kim tiên giống to một hai ba ẩm lục đạo pháp lực màu vàng l ó n g cổ sáng hội tụ trở thành một năng lượng điểm sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đông hoàng trung ở ngoài bóng m ở công tới sáu vị kim tiên pháp lực hội tụ trở thành một điểm đòn công kích này cường độ coi như là đại la kim tiên cũng chưa c h ắ c tiếp được đến như vậy công lực c h ố n g chất không phải là một thêm một đơn giản như vậy bóng m ở rốt cục bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ phá tan rồi huyết hổ kim tiên trong lòng mang theo kích động núp trong bóng tôi vương nhạc trong lòng cũng chấn động không nghĩ tới sáu vị kim tiên công kích dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế、Giết. khát máu lao tổ là người đầu tiên động thủ thanh mặc kim tiên cùng huyết hồ kim tiên bọn họ đều là con mắt đỏ đậm giống to thị huyết lao quái người muốn chết khát máu lao tổ trở thành chim đầu đàn chịu đến năm vị kim tiên hợp lực công kích、Cong. ngay vào lúc này một tiếng hùng vĩ tiếng chuông vang lên thật giống toàn bộ thiên địa đều ở tiếng chuông này chung dập dờn thiên thiên trí bảo đông hoàng trung dĩ nhiên phát sinh một tiếng tiếng chuông nay một tiếng tiếng chuông chấn động đến mức thanh mặc kim tiên bọn họ phun máu phẹ p h Bị trọng t h ưu ơ vương n nhạc、so、với bọn g Chỗ họ tối với so m ố n hơn khá minh ộ t c h ú ư n cũng g là huyết n g giác khí hải truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới tiên h tiên h trí bảo hỗn độ trung rốt cuộc h i ệ n thế ngay khi ưu minh huyết hải ẩn dấu ở hồng hoang bên trong thế giới các tộc tuyệt thế đại năng đồng thời cảm ứng được đông hoàng trung tồn tại từng luồng từng luồng ngập trời thần thức xuyên phá tầng tầng hư không trong thời gian ngắn nhất đến u minh huyết hải thần thức huyền diệu cực kỳ lan truyền tốc độ so với thân thể cùng pháp lực phải nhanh gấp mấy trăm lần vì lẽ đó những kia cường giả tuyệt thế môn phát hiện vật gì tốt đều là trước tiên dùng thần thức đến khóa chặt sau đó chân thân lại tới rồi đông hoàng trung cái này tiên thiên trí bảo lập tức đem toàn bộ đối lập bình tĩnh hồng hoang thế giới nhiễu loạn kinh ra hơn mười vị tuyệt thế đại năng sơn mạch bắt đầu n ư ớ toát không gian bắt đầu tan vỡ đông hoàng trung rốt cục muốn lộ ra bộ mặt thật cao tới mấy trăm trượng màu nâu xám thân trông che kín các loại bí văn tỏa ra từng trận không gian sóng năng lượng vương nhạc ngươi còn không hiện thân huyết h ổ kim tiên lớn tiếng gào thét nói nhanh lên một chút giúp ta bắt được đông hoàng trung một vệ sáng t r á n h qua vương nhạc xuất hiện ở huyết h ổ kim tiên bên người nhưng là vương nhạc chỉ là xuất hiện mà thôi cũng không có t r ợ bị thương nặng huyết h ổ kim tiên huyết hồ kim tiên nhìn thấy vương nhạc đến rồi trong mắt vui vẻ cao hưng nói vương nhạc đông hoàng trung hiện tại vẫn là vật vô chủ ta hiện tại bị thương nặng ngươi mang ta tới ta muốn cho đông hoàng trung nhận chủ vương nhạc đứng bất động huyết hổ kim tiên thấy vương nhạc muốn đổi ý sắc mặt biến đổi lớn lớn tiếng kêu lên vương nhạc ngươi không được quên ngươi nhưng là lập xuống thiên đạo lợi thế nếu như ngươi không giúp đỡ ta chiếm được đông hoàng trung ngươi chắc chắn phải chết quả nhiên huyết hổ vừa dứt lời vương nhạc sâu trong linh hồn thiên đạo ràng buộc bắt đầu biến hóa chỉ cần vương nhạc dám từ chối lập tức liền hội có thiên p h ạ t xuất hiện đem vương nhạc đánh giết thanh mặc kim tiên chờ kim tiên con ngươi vỡ tan trong mắt mang theo mánh liệt sự thù hận huyết h ổ ngươi tiện nhân kia dĩ nhiên tìm đến rồi nhân tộc võ đạo c h i tổ ngươi cho là chúng ta bị trọng thương ngươi là có thể đạt được đông hoàng trung sao mơ h á o thanh mặc kim tiên giống to ta đã truyền tin cho trong tộc bộ tộc ta lý rất nhanh sẽ có cường giả siêu cấp dáng lâm biển máu các ngươi đều phải chết khát máu lao tổ cũng giọng căm hận nói ta liền biết huyết hồ tiện nhân kia không phải đồ tốt không có hắn dĩ nhiên bán đi chúng ta muốn chai c ỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi lúc này một cái to lớn huyết bàn tay màu đỏ xuất hiện hướng về đông hoàng trung trộm tới đây là biển máu nước biển ngưng tụ mà thành bàn tay uy năng vượt qua kim tiên thanh mặc kim tiên bọn người là trợn mắt n g o ắ mồm ra tay chính là một vị tuyệt thế đại năng huyết hồ kim tiên giống to vương nhạc minh hà giáo chủ ra tay rồi hắn chân thân còn chưa tới chỉ là dùng thần thức đem nước biển ngưng tụ thành bàn tay mà thôi chúng ta xuất hiện đang ra tay còn có một chút hy vọng nhanh nhanh nhanh vương nhạc cắn răng một cái lớn tiếng nói được hiện tại vương nhạc nhất định phải ra tay không phải vậy để minh hà giáo chủ đạt được đông hoàng trung vậy coi như g â y go vương nhạc mang theo huyết hồ kim tiên vọt vào đông hoàng trung bên trong minh hà giáo chủ cự bàn tay to cũng đến xèo hư không chấn động đông hoàng trung đột nhiên biến mất đồng thời biến mất còn có vương nhạc cùng huyết hồ kim tiên minh hà giáo chủ bàn tay bắt hụt đông hoàng trung mang theo vương nhạc cùng huyết hồ kim tiên biến mất không thấy hình bóng thật giống căn bản là không ở vùng không gian này chung là ai ai lấy đi đông hoàng trung một luồng thanh âm phẫn nộ ở huyết hải trong vang lên không có bắt được đông hoàng trung minh hà giáo chủ phẫn nộ dị thường lật bàn tay một cái đập chết thanh mặc khắt máu chờ năm vị đông dì kim tiên minh hà giáo ra hỗn độ n trung nguyên thủy thiên tôn âm thanh truyền đến minh hà giáo chủ còn chưa có trả lời lại một vị thánh nhân âm thanh truyền đến nguyên thủy thiên tôn đông hoàng trung cùng ta phương tây hữu duyên nên là ta phương tây giáo đổ v ậ minh hà vẫn là đem hỗn độn trung giao ra đây đi lúc này minh hà giáo chủ chân thân rốt cục trở lại ưu minh huyết hải minh hà giáo chủ đứng ở ưu minh huyết hải trên tỏa ra ngập trời vì thế hắn nhìn nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề đạo nhân dùng thần thức ngưng tụ trở thành p h á p thân cười lạnh nói nguyên thủy thiên tôn chuẩn đề đạo nhân hỗn độn trung biến mất rồi có thể h k ô nguyên ở bản tọa trong ngươi tọa tay. tìm Các chỗ khác c đi đi. h ẩ n nhân nói rằng, hốn độn chung hiện minh đề đạo nhân khẽ mỉm cười, nói rằng, độn xuất ưu u ở ế thế t thứ nhất tới tuyệt trong tay ngươi, sẽ ở trong tay hải, chạy Minh Hà chủ, hốn chung ngươi cái biển đại giáo ngươi, ai? Vẫn là giao ra đây đi. cũng năng. độn không Vẫn n g là là máu đây y u ở ở ra sẽ thủy thiên tôn lệnh giọng nói rằng minh hà tuy rằng ta không thích chuẩn đề cái này con lựa chọc nhưng là hắn nói rất đúng hỗn độn chung chính là tiên thiên trí bảo ngươi minh hà tuy rằng có chút bản lãnh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 Có、chương ó c mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi nhất đều sẽ ba i kiện đến Ngài u đến Hồng mươi t ố n yêu hoàng truyền thừa minh hà giáo chủ tức điên mà cười thánh nhân quá ba đạo hoàn toàn không nghe lời giải thích của chính mình không gian lại là một cơn chấn động lần này xuất hiện nhưng là thông thiên giáo chủ nữ hoa nương nương hai vị thánh nhân còn có phục hy đại đế minh hà giáo chủ nhìn bọn họ cười lạnh nói các ngươi cũng là đến cướp đoạt hôn độ chung ta lặp lại lần nữa hôn đ ộ n trung biến mất rồi không ở chỗ này của ta không tin các ngươi mấy vị thánh nhân có thể để cho thời gian nghịch lưu nhìn tình huống lúc đó phục hy đại đế cười nói minh h à không cần phiền phức như vậy ngươi chỉ cần phát cái thiên đạo lời thề là được để thời gian nghịch lưu đây chính là phải bị thiên đạo quy tắc phản vệ thánh nhân cũng phải bị thương để thời gian nghịch lưu thánh nhân có thể làm được nhưng là thực lực cũng hội chịu ảnh hưởng chuyện như vậy không người nào nguyện ý đi dám nữ hoa nương nương là phục hy đại đế mội muội h ắ n đương nhiên không hy vọng mội mội mình thực lực chịu đến tổn thương minh hà giáo chủ sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm phục hy đại đế lạnh lùng nói phục hy một mình ngươi nửa người nửa yêu đồ vật nếu không có một vị thánh nhân mội muội ngươi dám cùng bản tọa nói như thế Ba ngươi cũng muốn để ta phát xuống thiên đạo l ờ i t h ề ngươi quá để ý mình phục hy vốn là yêu tộc sau đó đầu thai c h u y ể n thế thành là nhân tộc đồng thời ở thời kỳ thượng cổ từng làm không trong thời tộc không gian ngắn nhân tộc đế vương. làm đế phục hy thân thể tộc, tộc thuộc tính. Cái này cũng là tại nhân nhưng linh hồn hắn, chứa Minh Hà giáo chủ nói Phục hy vẫn này cũng nói là là là là của có Cái giáo sao yêu đại đế là nửa người nửa yêu duyên đại yêu hy cớ. Phục hy đại đế tính tình ôn hòa dù sao cũng là làm quá loại người đế vương cường giả tuyệt thế dưỡng khí công phu có thể không phải người bình thường có thể so sánh minh hà giáo chủ như vậy mang hắn hắn cũng không tức giận nữ hoa nương nương sẽ không có tốt như vậy nói chuyện nàng lạnh rên một tiếng minh hà miệng giáo chủ sinh ở biển máu biển máu chính là gốc dễ của hắn thánh nhân muốn đánh giết minh hà giáo chủ cũng không phải như vậy dễ dàng minh hà giáo chủ thực lực và phục hy đại đế gần như hai người đều là thánh nhân bên dưới người mạnh nhất một chồng h ắ n dám cùng phục hy mắng nhau nhưng là ở thánh nhân trước mặt minh hà giáo chủ vẫn là ải một đoạn minh hà giáo chủ xem mấy vị thánh nhân một chút nói rằng mấy vị thánh nhân nếu là không có những chuyện khác cái kêu bản tọa liền cáo t ử mấy vị thánh nhân nhìn minh hà giáo chủ rời đi cũng không có ngăn cản thanh niên dáng dấp thông thiên giáo chủ cười nói minh hà giáo chủ r a hỏa này s ắ c thực không có nói láo hôn độ chung thật không có ở trên người h ắ n hỗn độn chung bên trong có hoàn thiện pháp tắc không gian hơn nữa đông hoàng thái nhất lưu lại ý chí muốn ở trước mặt chúng ta chạy thoát hoàn toàn có thể xem ra hỗn độn chung không nên chúng ta đạt được các vị bản tọa cáo tử thông thiên giáo chủ pháp thân tiêu tan trên không trung trong hư không rất gần như không còn hơi thở của hắn nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng trong mắt mang theo bất mãn từ khi tam thanh ở riêng sau khi nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ quan hệ vẫn không được bởi truyền giáo lý niệm không hợp bọn họ còn đã xảy ra mấy lần tranh đấu nguyên thủy thiên tôn xem thường thông thiên giáo chủ môn hạ những kia tam giáo cựu lưu đệ tử mà thông thiên giáo chủ cũng không n g ứa nguyên thủy thiên tôn ra vẻ đạo mạo g á n g vẻ thông thiên giáo chủ chống đỡ mấy vị thánh nhân diện thậm chí ngay cả bắt chuyện đều bất hòa hàn đánh liền trực tiếp rời đi điều này làm cho nguyên thủy thiên tôn trên mặt rất khó nhìn không lâu lắm phục hy đại đế nữ hoa nương nương nguyên thủy thiên tôn đều rời đi chuẩn đề đạo nhân là cuối cùng rời đi hắn trước khi rời đi đồng thời hỗn độn chung mang theo vương nhạc cùng huyết hồ kim tiên rời đi ưu minh huyết hải đồng thời hỗn độn chung bên trong trong không gian xuất hiện đông hoàng thái nhất bóng mờ đông hoàng thái nhất bóng mờ chỉ là một điểm tàn niệm ngưng tụ mà thành cũng chẳng có bao nhiêu lực công kích nhưng là coi như như vậy vương nhạc cùng huyết hồ kìm tiên hai vị kim tiên cường giả cũng cảm thấy mạnh mẽ lực ép thậm chí có chút hô hấp không khoái đông hoàng thái nhất bóng mờ nhìn vương nhạc gật gật đầu nói rằng không nghĩ tới đạt được ta thái dương kim d i ễ m quyết truyền thừa dĩ nhiên là một vị nhân tộc võ giả vốn là ta dự định đem hỗn độn chung để cho yêu tộc nhưng đáng tiếc yêu tộc không hăng hái nhiều năm như vậy đều không có tu luyện thành bản tọa trắng trận truyền xuống công pháp nếu nhân tộc võ giả đạt được bản tọa truyền thừa cái kia hôn độn trung rơi vào nhân tộc trong tay cũng coi như là thiên ý đông hoàng thái nhất còn không biết hắn năm đó lưu lại thần công pháp quyết hầu như đã ở hồng hoang bên trong thế giới thất truyền nếu không là vương nhạc bất ngờ học tập đến thượng cổ yêu văn cũng không thể đạt được truyền thừa của hán hiện tại hồng hoang là lấy nhân tộc văn tự làm chủ yêu văn sắp biến mất rồi yêu tộc không có đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai vị hoàng giả dẫn dắt hoàn toàn là năm b ẻ bảy mảng cho tới nữ hoa nương, nương n à n g mặc dù là yêu tộc thánh nhân nhưng là thánh rất ít người nhúng tay hồng hoang chung sự t ì n h có thể gây nên thánh nhân hưng thú sự t ì n h đã không hơn nhiều trừ phi yêu tộc đối mặt ngập đầu thai hương bằng không nữ hoa nương nương là sẽ không xuất thủ vương nhạc cung kính nói nhân tộc vương nhạc gặp yêu hoàng bệ hạ huyết hồ kim tiên x u ấ t sáng lớn tiếng nói vương nhạc ngươi lập xuống thiên đạo lợi thể muốn toàn lực trợ ta chiếm được đông hoàng trung lẽ nào ngươi muốn đổi ý hay sao thiên toán và toán huyết h ổ kim tiên không có tính tới vương nhạc dĩ nhiên đạt được đông hoàng thái nhất truyền thừa sớm biết nếu như vậy nàng đánh chết cũng sẽ không hợp tác với vương nhạc huyết h ổ kim tiên tiến lên vài bước quỳ gối đông hoàng thái nhất bóng mở trước lớn tiếng nói đông hoàng bệ hạ ta huyết h ổ chính là thành khâu cựu vĩ hồ một mạch chúc yêu tộc hy vọng bệ hạ có thể đem đông hoàng trung cho ta chỉ muốn chiếm được đông hoàng trung ta huyết h ổ tương lai nhất định sẽ dẫn dắt yêu tộc hướng đi cường thịnh tái hiện tượng cổ yêu tộc như thế nếu như đông hoàng thái nhất còn sống sót nói không chắc sẽ chọn huyết hồ kim tiên đến kế thừa đông hoàng trung nhưng đáng tiếc đạo hư ảnh này chỉ là một tia tàn nghiệm cũng thì tương đương với đông hoàng thái nhất khi còn sống lưu lại một đạo chỉnh tự m à thôi ai đạt được hắn đông hoàng thái nhất thần công pháp quyết truyền thừa ai chính là hôn độn trung chủ nhân vì lẽ đó bóng mở căn bản cũng không có để ý tới huyết hồ kim tiên thỉnh cầu đông hoàng thái nhất bóng mở chỉ tay một cái một đạo mạnh mẽ tin tức chạy vào vào vương nhạc trong đầu đây là hoàng chỉnh thái dương kim diễn quyết Còn có đắc, bản luyện tọa tu luyện tâm đắc, hy vương ọ n n g g i k h ô m u ố nhạc bôi n môn công thần này. l i à n không muốn nhỏ hốn độn, độn g bôi chính n cái tiên r bảo. đ ô g là hỗn độn trung tân chủ nhân đương nhiên vương nhạc xuất hiện khi chiếm được hỗn độn c h u n g chỉ là lưu lại dấu ấn tinh thần liền nhất là nông cạn luyện hóa cũng không bằng muốn hoàn toàn trưởng khống hôn độn chung ngón trí bảo này vương nhạc đường phải đi còn rất dài muốn hoàn toàn phát huy tiên thiên trí bảo huy năng không phải là như vậy dễ dàng hôn độn trung hóa thành một vệt sáng tiến vào vương nhạc trong đan đ i ệ n vương nhạc dùng thần thức điều tra phát hiện trong đan đ i ệ n thêm ra một cái to bằng ngón cái mê ngươi bản cổ điện t r u n g nhỏ mà lúc này vương nhạc linh hồn trung thiên đạo lời thề ràng buộc cũng biến mất rồi vương nhạc huyết hổ kim tiên cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp t r ứ n g bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng trở nên hơi vặn mẹo ngươi đã nói đông hoàng trung là ta nhưng là ngươi bây giờ lại để đông hoàng trung nhận chủ ngươi làm như thế là có ý gì huyết hổ kim tiên quay về vương nhạc lớn tiếng gầm hét lên vương nhạc hiện tại tâm tình thật tốt cười nói huyết hổ tiên tử ta lập xuống thiên đạo lợi thể là trợ ngươi đạt được đông hoàng trung nhưng là cũng không có nói đông hoàng trung nhận ta làm chủ sau khi ta còn muốn đem đông hoàng trung qua tay đưa cho ngươi ngươi muốn rõ ràng đông hoàng trung nhưng là chủ động nhận ta làm chủ ta cũng không có c ấ p giật nay liên nói rõ đông hoàng trung vốn nên chính là ta vương nhạc vốn nên chính là ta nhân tộc huyết hổ kim tiên hai mắt đỏ chót có chút mất đi lý trí ta mặc kệ là ngươi lừa ta chúng ta hợp tác thời điểm ngươi nếu như nói ra ngươi đạt được đông hoàng thái nhất truyền thừa căn bản là không sẽ xảy ra chuyện như thế đông hoàng trung ngươi nhất định phải lấy ra này tiên thiên trí bảo là của ta bằng không ta liền đem ngươi đạt được h ô n độn c h u n g tin tức lan truyền ra ngoài để ngươi nhân tộc vĩnh viễn không được căn bình vương nhạc sắc mặt lạnh lẽo trong mắt mang theo một tia sắc cơ cười nhạo nói huyết hổ đừng cho mặt không muốn liền thiên đạo lời t h ể giảng buộc đều biến mất ngươi còn muốn muốn thế nào ta cho ngươi biết muốn ta giao ra h ô n độn c h u n g đó là không thể ngươi nếu như lại q u á y nhiễu thì đừng trách ta không k h á c h khí ngươi nếu như đem ta chiếm được hỗn độn trung tin tức lan truyền ra ngoài đại không được ta rời đi nhân tộc hỗn độn trung c ó hoàn thiện pháp tắc không gian ẩn giấu đi thánh nhân cũng khó có thể tìm tới nhưng là ngươi thanh khâu cựu vĩ hồ bộ tộc ta nhất định phải đồ rết sạch không tin ngươi có thể thử một lần huyết hồ kim tiên nghe được vương nhạc uy hiếp rốt cục bình tĩnh lại vương nhạc nói đúng có đông hoàng trung muốn ẩn giấu đi thánh nhân cũng rất khó đem hắn tìm ra khi vương nhạc tu vi đủ mạnh muốn tiêu diệt cựu vĩ hồ bộ tộc quả thực chính là dễ như ăn cháo vương nhạc chẳng những có hôn độ chung còn phải đến đông hoàng thái nhất hoàn chỉnh truyền thừa tương lai hắn trở thành hồng hoàng trung nhất là cường giả đứng đầu đó là nhất định huyết hổ kim tiên biết hôn độn chung không thuộc về mình nàng nói với vương nhạc được đông hoàng trung ta không m u ố n ngươi đem thái dương kim d i ễ m quyết cho ta một phần vương nhạc cười lạnh nói muốn có được thần công pháp quyết có thể lập xuống thiên đạo l ờ i thế vĩnh còn lâu mới có thể đem hôn độn chung tin tức lan truyền ra ngoài vương nhạc tuy rằng cùng huyết hồ kim tiên là lợi dụng lẫn nhau nhưng là nói cho cùng vương nhạc vẫn là thiếu nợ huyết hồ kim tiên một cái tình cảm nếu không là huyết hồ kim tiên tìm đến mình hợp tác coi như vương nhạc tu luyện thái dương kim diễm quyết cũng không thể đạt được hôn đồ chung cái này ân tình vương nhạc hiện tại liền trả lại huyết hồ kim tiên huyết hồ kim tiên cũng thẳng thắn trực tiếp phát xuống thiên đạo lợi thể vương nhạc cho huyết hồ kim tiên một phần thái dương kim diễm quyết bất quá tầng cuối cùng công pháp còn có đông hoàng thái nhất tu luyện tâm đắc vương nhạc đều không có cho nàng vương nhạc nói rằng sự tình làm thỏa đáng ta liền cáo tử huyết hồ tiên tử chúng ta sau này còn gặp lại vương nhạc hóa thành một vệ sáng biến mất rồi huyết hồ kim tiên kiểm tra công pháp phát hiện ít đi tầng cuối cùng nhất thời tức giận t r ù n g thiên lớn tiếng kêu lên vương nhạc ngươi khốn nạn cho ta dĩ nhiên không phải hoàn chỉnh công pháp các ngươi nhân tộc là tối gian trá tộc loại ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi không chết tử tế được võ hiệp đại tông sư biển hiệu trò chơi lọ dìn linh giờ zs đại gia có thời gian có thể đi chơi một chút cuối tháng xích kiên mặt dày cầu vẽ tháng cầu đặt mua chưa xong còn tiếp tiểu thuyết bạ tỷ v v v, -V x tám mươi b ố com ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr qr ie phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến x e bạ v l o diễn đàn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 nếu như cái khác kim tiên đạt được hôn đột chúng không chỉ sẽ không cho huyết hồ kim tiên công pháp còn có thể đang lúc trở tay đưa nàng đánh giết cái kia không trọn vẹn thái dương kim d i ễ m quyết cũng đầy đủ để huyết hồ kim tiên tu luyện tới đại la kim tiên hậu kỳ trở lại quán giang khẩu vương nhạc phát hiện tất cả xung quanh đều thay đổi chỉ có nhà mình p h ụ đệ vẫn là cùng trước đây giống nhau như l ú c vương thiên hùng thấy vương nhạc trở về liền vội vàng hỏi nhạc nhi ngươi làm sao vừa đi chính là hơn mười năm lại không truyền bức thư trở về ngươi có thể để ta cùng mẹ ngươi gấp chết rồi hơn mười năm vương nhạc s ứ n g sở hỏi ta rời đi cũng mới thời gian hơn một năm à, tại sao có thể có hơn mười năm vương thiên hùng nói rằng mười bốn năm ta cùng mẹ ngươi đều cho rằng ngươi xảy ra điều gì bất ngờ đây ngươi lai、like, hôn đột chung bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau vương nhạc cho rằng thời gian rất ngắn nhưng là không nghĩ tới ngoại giới đã qua hơn mười năm vương nhạc thở dài nói rằng cha hải nhi để ngươi cùng nương lo lắng bất quá chuyện này có chút khúc chiết trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng chờ có thời gian ta chậm rãi cùng ngươi giải thích đúng rồi ta rơi t r ư ớ n g thiên lang chân tiên còn có cháy rực chân tiên này hơn mười năm qua còn ở hướng về chúng ta quán giang khẩu đưa năng lượng tinh t h ạ c h sao vương thiên hùng gật đầu nói còn ở đưa thiên lang cùng cháy rực hai người này chân tiên mặc dù là dị tộc nhưng là đối với ta cùng mẹ ngươi vẫn là rất cung kính nhạc nhi vật kia ngươi đến đã tới chưa vật kia tự nhiên là chỉ đông hoàng trung vương nhạc mặt mỉm cười gật gật đầu vương thiên hùng cao hưng nói hay hay á ta nhân tộc cũng có b á o vật rồi đông hoàng trung quá mức trọng yếu vương thiên hùng đều mặc kệ đem cái này tiên thiên trí bảo tên nói ra hơn m ộ ư ơ i năm qua người trong nhà đều cho rằng vương nhạc xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n lần này hắn có thể trở về đương nhiên phải đại làm yến hội cố gắng chúc mừng một thoáng có năng lượng mỏ tinh thạch mạch mặc kệ là quán giang khẩu vẫn là cả người tộc thắng ngày đều tốt quá hơn nhiều quán giang khẩu những hải tử kê môn cũng đều trưởng thành phần lớn đều là thần ma cảnh cường giả trong đó có mấy cái vẫn là nửa bước hốn nguyên cảnh võ giả còn kém một kia sức mạnh liền có thể đạt đến lực lượng của một con rồng trở thành võ đạo chân tiên nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp phát triển không ngừng vương nhạc trong lòng cũng rất vui mừng những năm này một mình hắn xông sáo bên ngoài ở bên ngoài mạo hiểm là vì cái gì không chính là vì nhân tộc có thể quật khởi ư nhân tộc sau đó đều sẽ tốt đẹp ta chiếm được hôn đồ ộ chung đạt được đông hoàng thái nhất truyền thừa nhân tộc quật khởi đã trở thành tất nhiên nhân tộc hiện tại kém chỉ là gốc gác nếu như chúng ta nhân tộc có mấy vị võ đạo đại la kim tiên hồng hoang thế giới ai còn có thể ngăn cản ta nhân tộc bước chân vương nhạc trở về ngày thứ sáu thiên đình tử ý chân tiên lại đi tới quán giang khẩu lần này vương nhạc mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau trước đây tử y chân tiên chẳng qua là cảm thấy vương nhạc vị này võ đạo chân tiên bá đạo sức mạnh siêu cường là có thể mạnh mẽ chống đỡ kim tiên cừng giả nhưng là lần này hắn nhận biết không tới vương nhạc võ giả khí tức vương nhạc đứng trước mặt của hắn lại như một người bình thường tộc thiếu niên tử y chân tiên kiến thức không kém hắn biết hiện tại vương nhạc mới thật sự là nhân vật khủng bố lẽ nào vương nhạc đã trở thành kim tiên Tử y c hai â chân n tiên trong lòng khiếp sợ nghĩ đến,、trở、thành kim tiên, là tử y chân tiên trở tử t khiếp kim là h sợ y t h ế t ước mơ, nghìn h ư n là năm liền có thể trở thành là võ đạo kim tiên nhân tộc đúng là quá khủng bố không trách mấy vị thánh nhân muốn liên thủ áp chế nhân tộc giam lòng thượng cổ nhân tộc tam hoàng phục hy đại đế vị này nhân tộc cường giả siêu cấp nếu không có nữ hoa vị này thánh nhân muội muội sợ là cũng miễn không được bị giam lòng vận mệnh nhưng là t ử y chân tiên tuyệt đối không nghĩ tới vương nhạc thời gian tu luyện vĩnh viễn so với hắn tưởng tượng muốn ngắn nhiều lắm ngươi lại tới làm gì vương nhạc hơi nhún mày hỏi hắn thật sự rất không thích cái này t h ầ n mặc áo tím ra hỏa t ử y chân tiên cung kính nói rằng đại nhân bậy hạ để cho ta tới hỏi ngươi dương t i ễ n đầu người, người lúc nào đưa đi đây chính là thứ mười bốn cái năm tháng Thời tức Trước tử tiên, tại t chân không đối vương nhạc cung kính, nhưng là hiện tại vương nhạc gian liền đối vương cung vương năm, muốn đến. lập là là đây, r sẽ ở trong h h chặt đánh hắn chân như chết như thế nhạc hắn, không hắn chân khó mạnh à là làm n tiên, tiên, con kiến ung dung. Vương Ngọc cũng tiên, tiên. võ vì võ đạo Đế đạo lại kim kim giết cái giết cái cái một một một một mẽ bóp dễ sẽ Ở trong mắt ngọc đế vương nhạc giá trị so với hắn tử ý c h â n tiên nhưng là phải mạnh mẽ vạn lẩn vương nhạc trong mắt kim quang l ó e lên lệnh giọng nói rằng thời gian mười lăm năm không phải còn chưa tới sao ngọc đế nếu đem đánh giết dương tiễn sự tình giao cho ta vậy chính là ta sự lúc nào đánh giết dương tiễn ta tự có chủ trương ngươi trở lại bẩm báo ngọc đế liền nói sự tình ta hội mau chóng làm thỏa đáng vương nhạc trên người tỏa ra nhàn nhạt khí thế để tử ý chân tiên khó thở vâng đại nhân ta hiện tại liền đi hồi bẩm bệ hạ tử ý chân tiên rời đi quán giang khẩu lên thiên đ ỉ n h hướng về ngọc đế bẩm báo đi tới vương nhạc trở thành võ đạo kim tiên chuyện này tử y chân tiên nhất định phải trước tiên báo cho ngọc đế vương nhạc ngẩng đầu nhìn ngọc tuyền sơn phương hướng bất đắc di nói dương tiễn ngươi cái này cậu muốn ta tới lấy ngươi thủ cấp ngươi để ta như thế nào cho phải ngọc tuyền sơn kim hà động bên trong dương tiễn khoanh chân ngồi ở thời gian trong trận pháp tu luyện hàn khí tức trên người không ngừng tăng cường cái kia h à o quang màu vàng nóng để hai cái đạo đồng đều không mở mắt ra được kim tiên ngọc đỉnh chân nhân khiếp sợ nhìn dương tiễn dương t i ễ n đã đem huyền công tu luyện tới tầng thứ sáu đạt đến kim tiên cấp độ huyền công chính là xiển giáo hộ pháp thần công trong đó không chỉ ẩn chứa địa sát thất thập nhị biến người tu luyện càng là thân thể mạnh mẽ thần lực thông thiên cái kêu ba đạo thần lực đủ để cùng cùng cấp độ vu tộc so với dương t i ễ n tuy rằng mới vừa trở thành kim tiên nhưng là sức mạnh của h ắ n đã cùng ngọc đỉnh chân nhân vị này thượng cổ kim tiên không kém nhiều đương nhiên ngọc đỉnh chân nhân chuyên tu chính là kiếm thuật mà không phải sức mạnh coi như dương tiễn sức mạnh mạnh hơn chỉ cần không có trở thành đại la kim tiên ngọc đỉnh chân nhân dựa vào cái kêu huyền diệu kiếm thuật vẫn có thể đánh bại dương tiễn dù sao ngọc đỉnh chân nhân ở kim tiên trung là có thể nói sự tồn tại vô địch hống dương tiễn phát sinh hét dài một tiếng đem trong l ò n g ngược oán khi đều phát tiết đi ra ngoài hán dương tiễn tại sao có thể nhanh như vậy trở thành kim tiên cũng là bởi vì trong lòng không cam l ò n g muốn cứu r a bị trấn áp ở đảo sơn dưới mẫu thân ngày hôm nay hắn rốt cục đem huyền công tu luyện tới tầng thứ sáu trở thành kim tiên cường giả dương tiễn y phục trên người bị phá hủy trên người bắp thịt thành lưu t u y ế n hình vóc người có thể nói hoàn mỹ bộ thân thể này lý ẩn chứa bình thường kim tiên khó có thể ngang hàng sức mạnh dương tiễn đi ra thời gian trận pháp dùng pháp lực ngưng tụ một cái trường bảo màu xanh lam dương tiễn tóc dài xoa vai mi tâm có dựng đứng lên tiên nhãn khuôn mặt anh tuấn y phục trên người không gió mà bay hoàn toàn không giống như là người t u tiên mà lại như công tử nhà giàu sư phụ dương tiễn ôn quyền thoáng cung kính hô ngọc đỉnh chân nhân bất đắc dĩ thở dài nói rằng dương tiễn vi sư rõ ràng ý của ngươi vi sư đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi trở thành kim tiên là có thể hạ sơn mặc kệ ngươi là đi hồng hoang rèn luyện cũng tốt đi cứu mẹ ngươi cũng được ta đều sẽ không ngăn ngươi nhưng là vi sư hay là muốn khuyên ngươi một câu ngọc hoàng đại đế chính là tam giới chúa tể ngươi cái này cậu à. không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy dương tiễn trong mắt mang theo ánh mắt kiên định lạnh lùng nói mặc kệ ngọc đế lợi hại bao nhiêu mẫu thân ta dương nhị lang là cứu định ngọc đỉnh chân nhân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái tam tiêm lưỡng nhận đao nói rằng ngươi vẫn không có binh khí cái này tam tiêm lưỡng nhận đao là rất tốt t i ê n thiên linh bảo rất thích hợp ngươi hy vọng ngươi cẩn thận dùng chi dương tiễn tiếp nhận tam tiêm lưỡng nhận đao thanh binh khí này hắn là càng xem càng yêu thích đa tạ sư phụ ngọc đỉnh trân nhân lắc đầu cười nói binh khí này là ngươi sư tổ l u y ệ n chế vi sư cũng không có xuất lực dương tiễn quỳ xuống đối ngọc đỉnh trân nhân nói sư phụ năm đó nếu không là ngươi cứu dương tiễn thì sẽ không có dương tiễn hôm nay ngày hôm nay đỗ nhi liền muốn hạ sơn đi nổ ra đào sơn cứu ra mẫu thân sư phụ được nghệ tri ân dương tiễn vĩnh viễn không bao giờ dám quên ngọc đỉnh trân nhân đem dương tiễn nâng dậy đến nói rằng đỗ nhi bảo trợ kỳ thực ngọc đỉnh chân nhân là hy vọng dương tiễn có thể lưu lại nhưng là hắn biết chính mình là không giữ được dương tiễn nếu không giữ được vậy không bằng để hắn rời đi dương tiễn ra kim hà động từng bước một đi về phía chân núi ngọc tuyền sơn giữa sườn núi một vị thiếu niên mặc áo trắng chính đạp lên bộ pháp hướng về kim hà động chạy đi thiếu niên mặc áo trắng này chính là vương nhạc sắp đến kim hà động thời điểm vương nhạc nhìn thấy một vị trên người mặc trường bảo m à u lam thanh niên anh tuấn hướng về bên dưới ngọn núi đi tới dương tiễn nhìn thấy vương nhạc cũng là s ư ơ n g sở trong mắt mang theo mừng rỡ hắn cùng vương nhạc thật nhiều năm không có thấy đang muốn tiến lên cùng vương nhạc nói chuyện nhưng là lại phát hiện vương nhạc nhìn thấy chính mình cũng không có vẻ mặt cao hứng trên người còn mang theo người sống hốt gần khí tức dương tiễn dừng bước cảnh giác nhìn vương nhạc vương nhạc nhìn thấy dương tiễn cẩn thận như vậy âm thầm gật gật đầu dương tiễn không hổ là trở thành kim tiên cường giả nhân vật không đơn giản vương nhạc khỏe miệng mang theo ý cười nhìn dương tiễn từ tốn nói dương nhị ca đã lâu không gặp dương tiễn m i tâm thiên nhãn lập lọe như có như không ánh sáng vương nhạc ngươi đến ngọc tuyển sơn làm gì vương nhạc cười nói phụ ngọc đế chi mệnh đến đây lấy dương tiễn thủ cấp dương tiễn biến sắc mặt cười lạnh nói vương nhạc ta dương tiễn đánh giá cao ngươi ở quán giang khẩu thời điểm ta còn cho rằng ngươi là cái vang dội nam tử hán nhưng là không nghĩ tới ngươi người này tộc võ đạo c h i tổ cũng thành ngọc đế tâm phúc thiên đình chó san vương nhạc không một chút nào tức giận cười nói có thể có thể đổi lời giải thích cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lời còn chưa dứt, vương nhạc một bước bước ra thân ảnh biến mất dương tiễn ngẩng đầu nhìn thiên cười lạnh nói vương nhạc muốn lấy ta dương tiễn đầu người sợ là ngươi còn không bản lanh này c h e n tam tiêm lưỡng nhận đau trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay dương tiễn hướng thiên không đâm một cái cũng không chung nắm đấm đụng vào nhau ẩm rung động dữ dội toàn bộ ngọc tuyền sơn đều như phát sinh cấp mười địa chấn ngọn núi cây cối không biết phá hủy bao nhiêu vương nhạc phi trên không trung nhìn dương tiễn trên mặt mang theo ý cười dương nhị ca tốc độ không sai sức mạnh của ngươi nếu như liền điểm ấy cấp độ ngày hôm nay ngươi hoạt không được trở lại vương nhạc lần công kích thứ hai quyền k ì n h càng thêm mãnh liệt càng thêm bá đạo dương tiễn trong mắt xuất hiện khiếp sợ một tháng ngày cuối cùng xích kiên hậu mặt cầu vẽ tháng cầu đặt mua chưa xong còn tiếp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 đều đi biêu sẽ gửi i k ngọc đến n à i Hồng h t đỉnh chân nhân nhìn dương tiễn thở dài nói rằng đồ nhi ngươi hiện tại biết phải cứu ra mẹ ngươi là khó khăn bực nào chứ vương nhạc bất quá là ngọc đế dưới trướng một vị kim tiên liền cường đại đến đủ để đánh giết ngươi nếu như ngọc đế tự mình ra tay ngươi không có đường sống ngọc đỉnh t r â n nhân rất rõ ràng ngọc đế bản tôn là cường đại c ỡ nào vậy cũng là thánh nhân bên dưới tối cường giả đứng đầu một trong dương t i ễ n trong mắt mang theo một tia âm trầm hắn làm sao cũng nghĩ không thông vương nhạc nhưng là hắn chuẩn em dễ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đến giết chính mình vừa n ã y ở thời điểm chiến đấu vương nhạc ra tay phi thường tàn nhẫn một điểm không có hạ thủ lưu tình ý tứ nếu không là ngọc đỉnh chân nhân ở thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ cứu rút dương t i ễ n hay là thật sự chết ở vương nhạc trên tay Vương Nhạc dương tiễn l ệ n h rên một tiếng sư phụ bất kể như thế nào ta nhất định phải đem mẫu thân cứu ra hồng hoang thế giới mênh mông vô biên ta tin tưởng nhất định có binh khí có thể bổ ra đ à o sơn ngọc đỉnh t r â n nhân nói vậy ngươi bảo trọng đi muốn bổ ra đ à o sơn nói nghe thì dễ trừ phi có tiên thiên trí bảo cái khác tiên thiên linh bảo muốn bổ ra đ à o sơn trên phủ ấn hầu như không thể vương nhạc mang theo t h ư ờ n g trực tiếp đi tới thiên đ ỉ n h tiến vào nam thiên môn vương nhạc đi tới thiên cung nhìn thấy ngọc đế ngọc đế vẫn như c ũ là cao cao tại thượng hắn nhìn vương nhạc trong mắt lõe ra một đạo tinh quang vương nhạc võ đạo kim tiên cảnh giới hoàn toàn bị hắn nhìn thấu nhưng là hỗn độn chung nhưng không có bị phát hiện hỗn độn chung bên trong có hoàn chỉnh pháp tắc không gian ẩn giấu đi thánh nhân cũng khó có thể phát hiện chớ đừng nói chi là ngọc đế vương nhạc ngọc đế cái kia chất phát gâm thanh uy nghiêm truyền đến vương nhạc ôm quyền hơi cúc cung hô b ậ hạ ngọc đế lạnh lùng nói chấm cho ngươi thời gian mười lăm năm còn ban xuống rồi thời gian luân bàn nhưng là ngươi để chấm thất vọng rồi mười lăm năm đã đến ngươi nhưng không có dâng lên dương tiễn đầu người vương nhạc giải thích bệ hạ ngươi ban xuống thời gian luân bàn là muốn để ta tận sắp trở thành võ đạo kim tiên yêu cầu này ta đã đặt đến nhưng là dương tiễn là ngọc đỉnh chân nhân đệ tử hắn ở ngọc đỉnh chân nhân bảo vệ cho ta không giết được hắn bằng bệ hạ bản lĩnh hẳn phải biết ta đi đánh giết dương tiễn trải qua nếu không là lùi đến nhanh ta có thể đã chết ở ngọc đỉnh chân nhân d ư ớ i kiếm vương nhạc này cũng không phải trường người khác trí khí d i ệ t huy phong mình mà là nói sự thực không dùng tới hỗn độn trung tình h ô n d ư ớ i vương nhạc xác thực không phải ngọc đỉnh chân nhân vị này thượng cổ kiếm tiên đối thủ ngọc đế gật gật đầu vương nhạc lần này làm việc vẫn tương đối để tâm coi như không có công lao cũng có khổ lao thiên đình chính là dùng người thời khắc coi như vương nhạc chưa hoàn thành nhiệm vụ đem dương t i ễ n đánh giết ngọc đế cũng không dễ chịu với hà trách hán vương nhạc ngươi nói không sai ngọc đỉnh chân nhân láo già này ở thời kỳ thượng cổ chính là lợi hại nhất kiếm tiên hiện tại hắn hẳn là đã đạt đến nửa bước đại la cảnh giới ngươi không phải là đối thủ cũng là chuyện đương nhiên ngọc đế trầm mặc một chút nói rằng bất quá dương t i ễ n hay là muốn giết lần thất bại này sau đó còn có rất nhiều cơ hội dương t i ễ n rời đi ngọc tuyến sơn tuyệt đối sẽ đi đảo sơn cứu mâu thân hắn đây chính là một cái cơ hội rất tốt vương nhạc hơi nhúng m ẩ y hỏi bệ hạ ý của ngươi là để ta đi c h ấ n thủ đào sơn vương nhạc một cái võ đạo kim tiên đi c h ấ n thủ đào sơn cũng quá to lớn tài tiểu dùng quan trọng hơn chính là vương nhạc còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đây ngọc đế từ tốn nói làm sao ngươi không muốn vương nhạc hít sâu một hơi nói rằng vương nhạc nghe theo bệ hạ điều khiển ngọc đế gật đầu nói được rồi ngươi đi xuống trước đi nhớ kỹ dương t i ễ n đi cứu mẫu thân hắn thời điểm ngươi nhất định phải đem đánh g i ế t vương nhạc xoay người rời đi thiên cung trực tiếp ra nam thiên môn ngọc đế nhìn vương nhạc bối cảnh cười lạnh nói vương nhạc ngươi nương nhờ vào chớm liền nhất định ngươi cả đời nên vì châm sử dụng muốn thoát ly thiên đình ngươi vẫn không có gân này vương nhạc trong lòng cũng không thoải mái ngọc đế dĩ nhiên để cho mình đi c h ấ n thủ đào sơn thực sự là lẽ nào có lý đó lần này đi đánh g i ế t dương t i ễ n vương nhạc đã là vạn bất đắc dĩ vi phạm chính mình bản tâm nhưng là ngọc đế còn muốn cho vương nhạc ra tay vương nhạc là tuyệt đối sẽ không lại đi đánh g i ế t dương tiễn chơi dương thịnh ngắm suy vương nhạc cũng sẽ vương nhạc lạnh rên một tiếng rời đi thiên giới trở lại hồng hoang địa giới sau đó trực tiếp đi tới quán giang khẩu cũng không có đi đào sơn trở lại quán giang khẩu vương nhạc cho ở vương đô vương kiếm hiệp truyền tin để hắn trở về một chuyến vương kiếm hiệp trở về nghi hoặc hỏi ca có phải là có chuyện gì hay không muốn ta đi làm vương nhạc lắc đầu cười nói ngươi ca ta hiện tại nhưng là võ đạo kim tiên có chuyện ta đều tự mình xử lý ta nếu như chuyện không giải quyết được ngươi đi tới cũng vô dụng lần này để ngươi trở về là có một món đồ cho ngươi vương kiếm hiệp kiếm đạo là càng ngày càng thuần thục rồi cũng càng có kiếm tiên phong độ tuy rằng cùng ngọc đỉnh chân nhân vị này thượng cổ kiếm tiên so với còn kém rất nhiều nhưng là vương nhạc tin tưởng vương kiếm hiệp tiềm lực cũng không thể so ngọc đỉnh chân nhân kém bởi vì vương kiếm hiệp hắn vương nhạc đệ, đệ Càng là vương õ đạo kiếm tiên, t lai h ắ nhạc kiếm đạo t à n ngọc đỉnh chân nhân bên trên. Món đồ gì? Vương kiếm hiệp trong mắt lộ ra chờ đợi. Vương n h Hiệp chờ h tiểu, mắt Kiếm đợi. sẽ ở gì? đồ ra lộ là võ đem ạ Nhạc o kiếm không kém. tiên, hắn có thể vật, nhất hắn định Vương có lấy ra đồ đ sẽ không kém. Vương nhạc đem thời gian luân bản lấy ra đưa cho vương kiếm hiệp cười nói đây là thời gian luân bản có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua dùng nó đến phụ trợ tu luyện sự tiến bộ của ngươi đem sẽ nhanh hơn có thể nằm trong vòng mười năm ngươi là có thể trở thành võ đạo kim tiên vương kiếm hiệp bản năng tiếp nhận thời gian luân bản sau đó tay dừng lại hỏi ca ngươi đem thời gian luân bản cho ta vậy còn ngươi vương nhạc cười nói cho ngươi ngươi liền c ầ m thời gian luân bản giúp ta thành t i ự u võ đạo kim tiên ta hiện tại đã không cần vương kiếm hiệp thầm nói ở đâu là không cần làm như thế hoàn toàn là vì ta kỳ thực vương kiếm hiệp cũng không biết vương nhạc là thật sự không cần thời gian luân bản có hôn đồ chung nơi nào còn cần thời gian luân bản như vậy cấp thấp đ ộ vật đa tạ ca vương kiếm hiệp vẫn là giảng thời gian luân bàn cất đi cái thứ này cũng xác thực là hán cẩn vương kiếm hiệp hỏi ở đại thương vương đô ngươi là chức vị gì vương kiếm hiệp nói thống lĩnh cấm vệ vương nhạc gật gật đầu vương kiếm hiệp là đại thương vương đô võ giả trùng tu là tối cường làm thống lĩnh cấm vệ bảo vệ vương thành ngược lại cũng thích hợp hôn đ ộ n nơi sâu xa t ử tiêu cung thánh nhân còn có h ạ o thiên mấy người các ngươi đến tử tiêu cùng một chuyến uy nghiêm không chứa một tia cảm tình âm thanh từ tử tiêu trong cung truyền ra thái thượng nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đ ề nữ hoa còn có ngọc đế cũng nghe được thanh âm này là lao sư sáu vị thánh nhân còn có ngọc đế bản tôn đều lấy tốc độ nhanh nhất đến hỗn độn nơi sâu xa tử tiêu cung tử tiêu trong cung một vị ông lao tóc trắng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn trên người hắn không có người tu luyện khí tức càng không có thánh nhân khí c h ấ t hắn thật giống chính là thiên đạo quy tắc hóa thân là trí cao vô thượng thánh nhân ở trước mặt của hắn đều m u ô n cúi đầu vị này ông lao tóc trắng chính là hồng hoang thế giới đệ cường giả hồng quân đạo tổ lao sư thánh nhân ngọc đế đều hướng về hồng quân cung kính hành lễ hồng quân mặt không hề cảm xúc gật đầu nói đều ngồi đi sau đó tất cả mọi người ngồi ở trên bồ đoàn lao sư không biết lần này để đệ tử đám người đến đây vì chuyện gì thái thượng hỏi những người khác trong mắt cũng mang theo n g h i hoặc từ khi thượng cổ vu yêu đại chiến sau khi đạo tổ vẫn luôn chưa từng xuất hiện a hồng quân đạo tổ nói rằng tướng tin các ngươi cũng cảm giác được hồng hoang bên trong thế giới thiên địa linh khí đang c h ầ m c h ầ m yếu bớt hiện tại đã đến rất nguy cơ thời khắc nhưng là hết thệ tu sĩ lại vẫn ở tham lam đòi lấy thiên địa linh khí tiếp tục như vậy đều sẽ cho hồng hoang thế giới tạo thành rất lớn áp lực mấy vị thánh nhân cùng ngọc đế sắc mặt đều là biến đổi biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc hồng hoang thế giới là tất cả sinh linh cùng tu sĩ căn cơ hồng hoàng xảy ra vấn đề bọn họ phiền phức liền lớn hơn nói không chắc đến thời điểm bọn họ thánh nhân đều có té xuống thánh vị có thể người tu tiên đối với hồng hoàng thế giới tới nói lại như là ưu ác tính chỉ hiểu được đòi lấy nhưng lại không biết tặng lại hồng hoàng trường kỳ d i vãng hồng hoàng thế giới coi như mênh mông đến đâu vô biên cũng sẽ tài nguyên khô cạn hiện tại hỗn độn cho hồng hoàng linh khí tiếp tế không đổi kịp tu sĩ tiêu hao còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn nguyên thủy thiên tuôn hỏi lão sư không biết ngươi có đề nghị gì đạo tổ nói rằng sau đó các môn các phái phải cẩn thận thu đồ đệ còn có các ngươi môn hạ tu sĩ những kia không quá quan trọng liền xử lý một nhóm xử lý một nhóm tu sĩ cái kia muốn chết bao nhiêu người tu tiên bao nhiêu tiên nhân đạo tổ hồng quân nói lời như vậy để nữ hoa vị này không có khai tông lập phái thánh nhân giật n ả y mình nguyên thủy thiên tôn nhìn thông thiên giáo chủ một chút nói rằng lão sư môn hạ ta liền mười hai vị đệ tử mà thông thiên sư đệ môn hạ nhưng là được xưng ơ vạn tiên đến chầu ta xem liền đem bọn họ châu nghỉ tạm lý một ít đi thông thiên giáo chủ nhìn chằm chằm nguyên thủy thiên tôn trong mắt mang theo sắc khí lạnh lùng nói nguyên thủy ngươi lời này có ý gì ngươi môn hạ đệ tử mệnh quý giá hợp môn hạ ta đệ tử nên tử đúng hay không nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng không nói gì bất quá ý của hắn là lại rõ ràng bất quá vậy thì là muốn cho thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử đi chết tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn là một bộ từ bi dáng vẻ đạo tổ định ra quy tắc đối với bọn họ phương tây giáo không có ảnh hưởng gì phương tây giáo cần chính là truyền giáo là để hồng hoang thế giới tất cả sinh linh đều tín ngưỡng phương tây giáo còn tu hành cũng không phải tất yếu tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người này thánh nhân cực kỳ ích kỷ thời kỳ thượng cổ bọn họ vì thành thánh hướng về thiên đạo quy tắc phát xuống ý nguyện vĩ đại lập xuống phương tây giáo mượn tới lực hỗn độn rốt c ụ c đột phá trở thành thánh nhân nhưng là khi kỳ hạn đến bọn họ nếu như xong không được cái này ý nguyện vĩ đại thiên đạo quy tắc sẽ làm hai người bọn họ vị thân tử đạo tiêu nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ đấu lên hai người bọn họ vị là mừng rỡ xem c ủ a vui đông phương mấy vị này thánh nhân không nội đấu phương tây giáo căn bản cũng không có tiến vào đông phương trắng trận c h u y ể n giáo cơ hội đầu tháng xích kiên mặt d à y cầu đặt mua cầu vẽ tháng chưa xong còn tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư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 mấy vị thánh nhân cùng ngọc đế đều biết hiện tại thiên cơ đã loạn muốn lại giống như kiểu trước đây ung dung thôi diễn thiên cơ trưởng khống thiên hạ đã là không thể mấy vị thánh nhân muốn đem nắm hồng hoang đại thế cũng chỉ có thể lợi dụng thôi diễn thêm suy đoán vì lẽ đó rất nhiều chi tiết sự tình bọn họ cũng không có thể vi lực hơn nữa hồng hoang thế giới linh khí trôi đi bọn họ giáo h ó a chúng sinh trưởng khống hồng hoang sinh linh sự sống còn liền trở nên càng thêm gian nan thái cổ tam tộc tranh bá thượng cổ vu yêu đại chiến Hồng hoang h p á thời s i n kịch không kém, chuyển, trước chí hẳn hai phải thậm hậu quả hội nghiêm trọng hơn. h liệt lần loạn liền lần với tượng, trọng t dung quả này so kỳ thượng cổ hỗn độn chung rơi rứt ở hồng hoang địa giới mấy vị thánh nhân tuy rằng không tìm được còn có thể suy tính ra manh mối biết hỗn độn chung là vật vô chủ có thể hiện tại bọn họ hoàn toàn không biết cũng đẩy coi không ra hỗn độn chung là đã có chủ nhân mới vẫn là vẫn như cũng là vật vô chủ một khi hồng hoang dung chuyển thiên cơ hỗn loạn đến trình độ nhất định hỏa v â n động chung ba vị nhân tộc hoàng giả sẽ phá tan mấy vị thánh nhân định ra quy tắc tái hiện nhân gian nếu như thật sự đến vào lúc ấy nhân tộc ở tam hoàng dẫn dắt đi quật khởi mạnh mẽ nói không chắc thánh nhân đều muốn thoái nhượng nhân tộc tiềm lực thật sự quá lớn hồng quân đạo tổ mặt không hề cảm xúc nhìn mấy vị thánh nhân một chút nói rằng hiện tại thiên đình tuy rằng trên danh nghĩa chúa tể tam giới nhưng lại như n g không hề có một chút thiên đình d á n g vẻ kim tiên liền mười cái chân tiên hơn mười đại la kim tiên cơn gió mạnh văn học chỉ có hạo thiên cùng vương mẫu hai vị tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp hồng quân đạo tổ vung tay lên phong thần bảng cùng đả thần tiên xuất hiện ở trong hư không đây là phong thần bảng cùng đả thần tiên hồng hoàng tu sĩ số may liền có thể nguyên thần bất d i ệ t bị bắt vào phong thần bảng trung có thể trở thành thiên đình thần tướng ở hạo thiên ma đời kế tiếp trước trợ giúp hạo thiên quản lý tam giới đả thần tiên nhưng là chuyên tu sĩ nguyên thần ngọc đế trung mang theo vài tia kích động có phong thần bảng cùng đả thần tiên hán thiên đình thì sẽ không không có thuộc hạ sai khiến phong thần bảng cùng đả thần tiên đối ngọc đế cùng thiên đình tới nói nhưng là ghê gớm thứ tốt phong thần bảng chung tổng cộng có ba mươi sáu vạn cái chức vị nói cách khác hồng hoa ngàn n g tỷ tu sĩ chỉ có ba mươi sáu vạn cái tu sĩ có cơ hội tiến vào phong thần bảng còn lại người tu tiên ở trận này đại kiếp nạn chung rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa bất quá tiến vào phong thần bảng không hẳn chính là hạnh phúc thân tử đạo tiêu cố nhiên là các tu sĩ kết quả xấu nhất nhưng là nguyên thần bị cầm cố ở phong thần bảng chung tùy ý thiên đình điều động đôi này chuyện này đối với tu sĩ tới nói quả thực chính là khuất nhục là sống không bằng chết tu vi càng cao nguyên thần tiến vào phong thần bảng tỷ lệ lại càng lớn đại la kim tiên này một cấp bậc cường giả một khi bị thương nặng trước khi chết nguyên thần tiến vào phong thần bảng là nhất định ngọc đế đưa tay đi bắt phong thần bảng cùng đả thần tiên hắn cho rằng hai món đồ này liền hẳn là là hẳn chính mình. Nhưng là không nghĩ trong ớ i người Thiên còn có tốc chính thánh nhân tốc độ nhanh hơn hắn, người này chính là Nguyên thủy thiên Tôn. Vâng, một độ Thủy t vị là hư không một trận dung chuyển phong thần bảng cùng đả thần tiên bị nguyên thủy thiên tôn nắm ở trong tay cũng may phong thần bảng cùng đả thần tiên đều là hồng quân đạo tổ dùng thiên đạo quy tắc ngưng tụ mà thành coi như thánh nhân lực lượng cũng khó có thể hủy diệt không phải vậy nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế cướp giật nói không chắc phong thần bảng cùng đả thần tiên liền phá hủy hai người bọn họ công lực đều là chấn động thức cổ kim xưng bá hồng hoàng bọn họ công lực chạm vào nhau dư âm đều có thể đánh giết bình thường đại la kim tiên、người. ngọc đế nhìn nguyên thủy thiên tôn một mặt tức giận nhưng là nhưng không có biện pháp nào hắn không phải thánh nhân đối thủ mấy vị khác thánh nhân cũng nhìn nguyên thủy thiên tôn mà nguyên thủy thiên tôn rất hờ hững mà đem phong thần bảng cùng đả thần tiên cất đi hồng quân đạo tổ vào lúc này nói rằng nếu nguyên thủy đồng ý tiếp thu phong thần bảng cùng đả thần tiên cái kia phong thần việc liền do ngươi đến sắp xếp đi nguyên thủy thiên tôn một mặt ý cười vâng lao sư có phong thần bảng cùng đả thần tiên ở tay nguyên thủy thiên tôn liền có thể chiếm cứ chủ động đôi này chuyện này đối với xiển giao tới nói có thể là phi thường có lợi được rồi các ngươi đều lui ra đi hồng quân đạo tổ t ử t ô n nói mấy vị thánh nhân cùng ngọc đế vừa rời đi tử tiêu cung tử tiêu cung liền biến mất ở trong hỗn độn nguyên thủy thiên tôn đối ngọc đế t ử t ô n nói hạo thiên ngươi lại dám khiến loài người võ giả tiến vào ngươi dưới trướng đừng tưởng rằng như vậy liền có thể làm được chân chính chúa tể tâm giới hồng hoang thế giới cường giả vi tôn người mạnh nhất là thánh nhân mà không phải thượng đế ngọc đế bức bách vương nhạc nương nhờ vào thiên đình sự tình mấy vị thánh nhân đều là biết đến bất quá khi đó vương nhạc còn chỉ là một cái võ đạo c h â n tiên vì lẽ đó bọn họ đều không để ý đến nhưng là hiện tại vương nhạc vị này nhân tộc võ đạo c h i tổ đã trở thành võ đạo kim tiên thậm chí có thể cùng ngọc đỉnh chân nhân như vậy thượng cổ kim tiên chống lại nguyên à y liền n k h ô thể không để n g thủy thiên tôn coi trọng. Vương n hiện ạ đạt c tộc ở nhân tộc địa vị đã đạt đến h địa đã vị, p thường trong bóng tối quan tâm nguyên Thủy Thiên Tôn Phục Hy Hòa nhân hoàng, hắn. h Vân Động bóng quan Nguyên cao mức ba độ, Đại Đế, đều i vị tại coi như muốn đánh giết vương nhạc cũng phải cố gắng lưu tính một phen một khi vương nhạc vị này võ đạo c h i tổ chết ở xiển giáo trong tay phục hy đại đế cùng ba vị nhân hoàng tuyệt đối liều mạng phản công đến thời điểm nói không chắc liền nữ hoa nương nương đều sẽ bị liên lụy vào nguyên thủy thiên tôn cũng có chút hối hận nếu như năm đó vương nhạc đi côn lôn sơn ngọc hư cung bái sư liền đem đánh giết thì sẽ không có hiện tại những chuyện này vương nhạc lưu lại cường thân kiện thể không ngừng vươn lên võ đạo lý niệm thành cựu rất lớn một nhóm người tộc võ đạo cường giả nhân tộc ở trong mắt nguyên thủy thiên tôn đã có mất đi sự khống chế dấu hiệu ngọc đế đem vương nhạc thậm chí là nhân tộc võ giả thu vào dưới trướng này liền phạm vào nguyên thủy thiên tôn kiên kỵ ngọc đế cười lạnh nói nguyên thủy sư huynh ngươi quản hảo ngươi xiển giáo là được ta thiên đình sự tình không dùng tới ngươi bận tâm vương nhạc trở thành thiên đình chiến tướng chấm dưới trướng có gì không thể các ngươi mấy vị thánh nhân kiêng kỵ nhân tộc có thể chấm một mực muốn người ủng hộ tộc ngươi khi làm sao ngọc đế công lực không bằng mấy vị thánh nhân nhưng hắn là hồng quân đạo tổ đồng tử lại là đạo tổ khâm định tam giới c h i chủ vì lẽ đó ngọc đế đang đối mặt người thời điểm cũng không ý kỵ hạo thiên ngươi làm càn nguyên thủy thiên tôn lệnh dên một tiếng ngươi trong mắt còn có thánh nhân sao ngọc đế cười nhạo nói làm sao nguyên thủy sư huynh cũng định dùng đối phó nhân tộc tam hoàng như vậy tới đối phó chấm đem chấm giam lòng lên chấm chính là tam giới c h i tôn không phải là bộ tộc c h i hoàng liền coi như các ngươi muốn giam lòng chấm cũng phải nhìn lao sư có đáp ứng hay không giam lòng thượng cổ nhân tộc tam hoàng chính là nguyên thủy thiên tôn chú ý sau đó mấy vị thánh nhân liên thủ ở hỏa vân động trung bố trí quy tắc không cho bọn họ đi ra nguyên thủy thiên tôn cách làm như thế ngoại trừ nhân tộc chính là ngọc đế nhất là bất mãn lo lắng nhân tộc quật khởi kiên kỵ nhân tộc thiên phú sợ bọn họ quá mạnh mẽ không dễ k h ô n g chế ngươi liền giam lỏng nhân tộc ba vị hoàng giả có phải là thiên đình đến thời điểm để ngươi nguyên thủy thiên tôn kiên kỵ ngươi liền giam lỏng tam giới c h i chủ nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khẽ thay đổi nhìn chằm chằm ngọc đế trong mắt lóe ra một tia hàng quang bất quá hắn còn thật không dám đối ngọc đế đ ộ n g thủ đông nhiên nguyên thủy thiên tôn cười nói hạo thiên ngươi chó ngoại trai dương tiễn hận ngươi tặng sương ngươi nói dương tiễn có thể hay không nổ ra đảo sơn cứu ra mẫu thân hán nếu không chúng ta đánh cược một lần liền đánh cược dương tiễn có thể hay không nổ ra đào sơn cứu ra mẫu thân hán hai chúng ta đều không tự mình ra tay nếu như dương tiễn thành công cứu ra mẫu thân hán vân hoa ngươi liền tìm một cơ hội giết vương nhạc nếu như dương tiễn thất bại khiến loài người võ giả tiến vào thiên đình người hầu chuyện này ta liền khi không có nhìn thấy làm sao nữ hoa nương, nương nghe ư ơ n n g song nguyên thủy thiên tôn hơi nhún mày đánh giết vương nhạc nữ o a sư muội ngươi không có ý kiến chứ vương nhạc mặc dù là nhân tộc võ đạo c h i tổ nhưng hắn cũng bất quá là k i m tiên mà thôi coi như vương nhạc chết rồi ta cũng có thể để cho hắn chân linh tiến vào phong thần bảng nguyên thủy thiên tôn nhìn nữ hoa nương nương c ư ờ i hỏi nữ hoa nương nương trầm mặc một chút nói rằng nhân tộc sự tình ta đã mặc kệ vương nhạc dù sao cũng là nhân tộc võ đạo c h i tổ lại là đồ nhi ta dương thiền vị hôn phu hắn nếu như chết ở trong tay của các ngươi đại ca ta sẽ không giảng hòa nguyên thủy thiên tôn cười nói phục hy đại đến nơi đó ta tự nhiên sẽ để hắn tâm phục khẩu phục nữ hoa nương nương xoay người rời đi biến mất ở h ô n độ t r u n g nàng cùng vương nhạc không có giao tình hơn nữa nàng cho rằng vương nhạc không xứng với dương thiền vì lẽ đó nàng quyết định chuyện này mặc kệ vì một cái vương nhạc cái này võ đạo kim tiên đắc tội nguyên thủy thiên tôn không có cần thiết thông thiên giáo chủ khinh bị nhìn nguyên thủy thiên tôn một chút cười lạnh nói sư huynh thực sự là giỏi tính toán nói xong cũng xoay người rời đi ngọc đế lạnh giọng nói rằng được nếu nguyên thủy sư huynh tự tin như thế cái kia chấm ngược lại muốn xem xem dương tiễn có bản lanh gì có thể nổ ra đào sơn nữ hoa nương nương thái thượng nguyên thủy thông tiên h ngọc đế đều rời đi tiếp dẫn mới nói với chuẩn đề sư đệ nữ hoa nương nương nguyên thủy thiên tôn còn có ngọc đế còn nguyên t r u y ề n cho vương nhạc chuẩn đề gật đầu cười nói sư huynh yên tâm vương nhạc biết rồi nguyên thủy thiên tôn nữ hoa ngọc đế bọn họ tính toán như thế h ắ n nhất định sẽ tức giận phi thường nói không chắc trong cơn tức giận liền có thể gia nhập chúng ta phương tây đây vương nhạc gia nhập phương tây giáo thì tương đương với nhân tộc võ giả gia nhập phương tây giáo đôi này chuyện này đối với phương tây giáo làm chủ đồng phương phi thường trọng yếu tiếp dẫn nói rằng nhiều cho vương nhạc một chút chỗ tốt công pháp linh bảo năng lượng tinh thạch cái gì chỉ cần chúng ta có tận lực thỏa mãn h ắ n việc này không nên chậm trễ sư đệ Ngươi hiện tại liền đi quán giang、khẩu. Chuẩn đề gật đầu nói, gật tại đi khẩu. đề đầu vương â n g s Minh. v ư nhạc chính đối a n cái gì là võ đạo có cấp độ càng sâu nhận thức vương nhạc mi hơi động lòng lui ra bế quan trạng thái hắn tiếp thu đến một đạo từ thiên đ ỉ n h truyền xuống tin tức là ngọc đế truyền tin vương nhạc thầm nói lẽ nào ngọc đế biết ta không có đi trấn thủ đào sơn tìm đến ta phiền phức xem xong ngọc đế truyền tin vương nhạc sắc mặt tái xanh trong mắt mang theo hừng hực l ử a giận nguyên thủy ngươi khinh người quá đáng lại dám vậy lao tử tính mạng khi tiền đặt cược được ta vương nhạc nhất định phải làm cho ngươi hối hận xích kiên gõ chữ đến hương đông cầu vẽ tháng cầu đặt mua ra ngoài ở bên ngoài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 thánh nhân giá lâm vương nhạc thật vất vả mới áp chế lại tức giận trong lòng cung ất ức nhưng là đối nguyên thủy thiên tôn đoán hận nhưng t r ô n thật sâu dấu ở đáy l ò n g bất quá ở những kia hồng hoang cường giả siêu cấp cùng thánh nhân trong mắt hồng hoang tu sĩ tính mạng đều là không trọng yếu không phải vậy thì sẽ không có thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó dơm thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì là chó dơm như vậy ngôn ngữ nguyên thủy thiên tôn ngọc đế các ngươi đều cho ta trở ta nhân tộc quật khởi ngày chính là các n g ư ờ i đi xuống thánh vị cùng ngôi vị hoàng đế thời gian không thể trưởng không sự sống chết của chính mình cảm giác như vậy rất bất ức rất phiền muộn thậm chí có chút tuyệt vọng vương nhạc rất không thích hiện tại vương nhạc coi như có hôn đồ chung cũng vẫn không có cùng ngọc đế thánh nhân đối kháng năng lực vì lẽ đó chỉ có thể h ẩn nhẫn có lúc có thể h ẩn nhẫn cũng là một loại năng lực cười nói cuối cùng mới là người thắng nhu hỏa phật quang t r á n h qua một vị đạo nhân xuất hiện ở quán giang khẩu người này Chính là phương Tây Hai giáo chủ, chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn phương Hai nhân. nhân là giáo Tây đi đạo đạo đề đề vương à o v nhạc phụ h đệ, vương n ạ có nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân, kinh ngạc trong lòng. Trong phòng đến rồi người, vương nhạc dĩ nhiên một điểm đều không thấy một c đều đề đạo điểm rồi dĩ cảm giác đông ạ t thể thấy được, được, đến có c lực của người ta, người k hoàng ô đông n thường. Vương nhạc g tầm h có đông hoàng thái nhất tu luyện tâm đắc cùng hỗn độn c h u n g tuy rằng hắn còn chỉ là một vị võ đạo kim tiên nhưng là tầm thường đại la kim tiên ở trong mắt hắn cũng là không chỗ nào đ ộ t hình có thể ở vương nhạc mỹ mắt lòng đất không bị phát hiện cái k i a nhất định là hồng hoang thế giới tuyệt thế đại năng hoặc là nói là thánh nhân không biết vị đạo hữu này đến ta quán giang khẩu vì chuyện gì vương nhạc đối chuẩn đề đạo nhân c ư ờ i hỏi chuẩn đề đạo nhân tu vi quá mạnh vương nhạc tuy rằng không biết thân phận chân thật của hắn bất quá nhân vật như vậy vẫn là không phải đắc tội tốt chuẩn đề đạo nhân cẩn thận nhìn một chút vương nhạc trong mắt mang theo vẻ hài lòng vương nhạc tu vi ở trong mắt chuẩn đề không đáng nhắc tới nhưng là võ đạo kim tiên vẫn rất có chỗ độc đáo võ đạo tu hành cùng tu tiên hoàn toàn là hai cái hệ thống tu luyện nhân tộc võ đạo c h i tổ quả nhiên danh bất hư truyền chuẩn đề đạo nhân cười nói làm sao vương nhạc ngươi không chuẩn bị mời ta đến đại sảnh lý ngồi một chút vương nhạc rỗi tay một cái nói rằng xin mời đến đến đại sảnh vương nhạc để hạ nhân lên trà ngon chuẩn đề đạo nhân uống một h ớ p trà mới nói ra thân phận của chính mình vương nhạc ngươi còn không biết thân phận của ta chứ ta chính là phương tây giáo chuẩn đề thành nhân chuẩn đề đạo nhân đầu tiên cho thấy thân phận chính là muốn đang nói chuyện chúng chiếm phải chủ động quyền mặc kệ vương nhạc là ra sao tu vi chỉ cần vẫn không có trở thành thánh nhân như vậy đang đối mặt chuẩn đề đạo nhân trong lòng liền áp lực quả nhiên vương nhạc biết rồi chuẩn đề đạo nhân thân phận s a o trong mắt mang theo một tia khiếp sợ không biết là thánh nhân giá lâm vương nhạc có sai lầm lễ chỗ mong rằng bao dung vương nhạc ôm quyền nói rằng vương nhạc không biết chuẩn đề đạo nhân đến quán giang khẩu làm gì bất quá nghĩ đến sẽ không là chuyện sẽ là tốt. vương nhạc lo lắng n h ấ trong vẫn là sợ chuẩn đề thánh nhân là sợ đề biết õ bản thân mình hôn chung. Vương nhạc đạt t được đội r mắt tuy rằng xuất hiện khiếp sợ nhưng là đi không có mất đi đúng mực dù cho đối diện ngồi chính là chuẩn đề thánh nhân chuẩn đề đạo nhân xem vương nhạc càng xem càng vừa mắt nếu có thể đem vương nhạc dẫn vào phương tây giáo vương nhạc tuyệt đối có thể trở thành là phương tây giáo một đại chiến tướng đối phương tây giáo truyền giáo đông phương có không thể coi thường thậm chí là tác dụng cực kỳ trọng yếu chuẩn đề đạo nhân cười nói vương nhạc lần này ta tìm đến ngươi là có chuyện rất trọng yếu đối với ngươi và toàn bộ nhân tộc đều là phi thường có lợi chuẩn đề đạo nhân đem nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế đánh cược chi tiết nhỏ toàn bộ đều nói ra thậm chí ngay cả nữ hoa nương nương đối nhân tộc thái độ cũng là thêm mắm g i ả m muối nói một lần vương nhạc nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn không nghĩ tới nữ hoa nương nương dĩ nhiên cũng từ bỏ nhân tộc nếu như thánh nhân khác gáp chế nhân tộc vương nhạc còn có thể hiểu được nhưng là nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu dĩ nhiên cũng cùng cái khác thánh nhân như thế đối xử nhân tộc này để vương nhạc rất thương tâm nhân tộc hay là muốn dựa vào chính mình a vương nhạc trong lòng bi phân nói vương nhạc vui mừng chính mình làm cho người ta tộc võ giả định ra cường thân kiên thể không ngừng vươn lên lý niệm là đúng nghe xong chuẩn đề đạo nhân g i ả n giải vương nhạc trầm mặc một hồi lâu mới hỏi vậy không biết thánh nhân muốn ta nhân tộc làm sao chuẩn đề đạo nhân cười nói vương nhạc nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế bọn họ đều là bạc tình bạc nghĩa đồ ngươi bây giờ còn có điểm giá trị lợi dụng ngọc đế mới không hề từ bỏ ngươi nhưng là một khi ngươi không có giá trị chính là giờ chết của ngươi ngọc đế tuy rằng đa mưu tốc trí nhưng là cùng nguyên thủy thiên tôn so với vẫn là kém một chút lần này bọn họ đánh cược ngọc đế thất bại vì lẽ đó tính mạng của ngươi đáng lo a vương nhạc khẽ mỉm cười hỏi thánh nhân kia ý tứ là có thể giúp ta chuẩn đê đạo nhân ánh mắt sáng lên cười nói đó là đương nhiên muốn không phải vì ngươi an toàn ta cũng sẽ không hôn tự đi một chuyến vương nhạc ngươi hiện tại chỉ có một con đường có thể đi vậy thì là gia nhập chúng ta phương tây giáo ngươi cũng biết chúng ta phương tây giáo nhưng là có hai vị thánh nhân có ta cùng sư huynh của ta che chở không chỉ là ngươi liền coi như các ngươi nhân tộc cũng không có nỗi lo về sau khi đó nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế không dám cảm động tộc vương nhạc trong lòng lạnh dên một tiếng nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế không phải người tốt lành gì nhưng là phương tây giáo cũng chưa chắc chính là thiện lương hạng người chuẩn đề đạo nhân thấy vương nhạc trong mắt bình tĩnh không có một chút nào sóng lớn cảm thấy hay là muốn lấy ra càng nhiều chỗ tốt đến mới được vương nhạc chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta phương tây giáo công pháp tu luyện p h á p bảo binh khí năng lượng tinh thạch chỉ cần ngươi cần chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi thậm chí chúng ta còn có thể cho một mình ngươi phật đà thân phận và địa vị ngươi phải biết phật đà ở ta phương tây giáo địa vị ngoại trừ thánh nhân là cao nhất phật đà tương đương với người tu tiên đại la kim tiên ở phương tây giáo địa vị t r ú n g phi thường cao ngoại trừ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân chỉ có phật đà có thể mở miệng thành phép thuật công pháp vương nhạc có đông hoàng thái nhất truyền thừa sẽ không động tâm còn pháp bảo vương nhạc có tiên thiên trí bảo hỗn độ chúng những pháp bảo khác càng là sẽ không nhập pháp nhãn của hán chuẩn đề đạo nhân vương nhạc là không chút nào hội động tâm nếu như vương nhạc vẫn không có trở thành võ đạo tiên nhân chuẩn đề đạo nhân liền đến tìm vương nhạc hay là vương nhạc một kích động liền đáp ứng rồi nhưng là hiện tại lại nghĩ muốn vương nhạc gia nhập phương tây giáo đó là không thể gia nhập phương tây giáo liền muốn tín ngưỡng tiếp dẫn cùng chuẩn đề đây chính là đức đoạn mất vương nhạc con đường võ đạo cùng nhân tộc số mệnh vương nhạc thân là nhân tộc võ đạo tri tổ tuyệt đối sẽ không đáp ứng bất quá vương nhạc cũng không tốt trực tiếp từ chối dù sao đối với diện ngồi nhưng là phương tây chuẩn đề thánh nhân vương nhạc gật gật đầu nói rằng tốt lắm có người nói phương tây giáo có hai cái tiên thiên linh bảo tên là thất bảo diệu thụ cùng mười hai phẩm kim liên ta muốn hai kiện pháp bảo này thánh nhân có thể hay không thỏa mãn ta chuẩn đề hơi nhúng mày thầm nói vương nhạc ngươi tính là thứ gì cũng xứng dùng ta phương tây giáo tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ cùng mười hai phẩm kim liên là ta cùng tiếp dẫn sư huynh pháp bảo cũng là ngươi có thể nhỏng nó vương nhạc ngươi yêu cầu này cao điểm chuẩn đề đạo nhân từ tôn nói ngươi nói hai kiện pháp bảo này chúng ta còn có tác dụng vương nhạc gật đầu nói há là như vậy a nhưng là ta liền yêu thích hai kiện pháp bảo này cái khác ta đều không cần còn nhân tộc gia nhập phương tây giáo ta không làm chủ được dù sao ta vương nhạc không phải là người hoàng hơn nữa ta tin tưởng n h â n tộc có khó khăn tự chúng ta cũng có thể giải quyết chuẩn đề đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc trầm mặc một chút cuối cùng từ t ô n nói vương nhạc hiện tại ngươi cùng nhân tộc vận mệnh đáng lo ta hy vọng ngươi lại chăm chú suy tính một chút gia nhập phương tây giáo là ngươi lựa chọn tốt nhất vương nhạc không tiếp tục nói nữa chuẩn đề đạo nhân biết vương nhạc thái độ đàm phán lâm vào thế bí cũng không còn đàm xuống cần phải vương nhạc ngươi hiện tại còn chưa tới tuyệt cảnh chuẩn đề đạo nhân nói rằng chờ ngươi đến tuyệt cảnh thời điểm lại gia nhập thêm chúng ta phương tây giáo sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy chuẩn đề đạo nhân rời đi quán giang khẩu hướng tây phương tu di sơn bay đi trong hư không chuẩn đề đạo nhân lạnh dên một tiếng vương nhạc một mình ngươi kim tiên võ giả vẫn đúng là coi mình là một nhân vật ta đường đường thánh nhân tôn sư tự mình đến xin mời ngươi lại vẫn cho ta sắc mặt xem muốn không phải vì truyền giáo đông phương kế hoạch ta đã sớm làm thiện ngươi không biết cân nhắc đồ vật chờ dương tiễn nổ ra đào sơn cứu gia giao cơ, Ngọc đế đánh cuộc ra giao tùa, ngươi đánh Đế vương ẫ n nhập là hội h gia nhập ta p Tây Giáo, đ ế nhạc t ờ i điểm ngươi định muốn tốt cho người xem. Vương n cho h tốt tọa ở trong đại sảnh mà tông trầm cười lạnh nói nguyên thủy thiên tôn ngọc đế hiện tại liền phương tây giáo đều gia nhập vào thực sự là khinh người quá đáng các ngươi đều cho ta chờ tương lai không để cho các ngươi trả giá thật lớn ta liền không phải là nhân tộc võ đạo c h i tổ vương thiên hùng thấy vương nhạc sắc mặt không được đi tới hỏi nhạc nhi vừa nãy vị tia đạo nhân là ai thật giống sâu không lường được dáng vẻ a vương nhạc hiện tại võ đạo kim tiên tiếp xúc cừng giả đều là kim tiên cấp độ hoặc là đại la kim tiên cấp độ vương thiên hùng không quen biết rất bình thường nhưng là vừa nãy vị kia đạo nhân lúc rời đi sắc mặt có thể không tốt lắm vương nhạc cười lạnh nói cha ngươi cũng đừng hỏi ngược lại không phải người tốt lành gì muốn đánh ta nhân tộc chủ ý không dễ như vậy vương thiên hùng bất đắc dị nói nhạc nhi ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn làm hết sức là được rồi vương nhạc gật gật đầu sau đó nói rằng cha ta muốn rời khỏi quán giang khẩu một quãng thời gian vương thiên hùng hỏi ngươi không phải nói muốn vẫn ở quán giang khẩu bế con sao vương nhạc nói rằng sự tình có biến hóa ta không thể không đi cha ngươi đừng lo lắng ta làm việc có chừng mực từ biệt cha mẹ vương nhạc đi tới đào sơn có ngọc đế b ù a chú c h ấ n áp hơn nữa ta c h ấ n thủ chỉ cần nguyên thủy thiên tôn không tự mình ra tay dương tiễn ngươi đừng hỏng nổ ra đào sơn vương nhạc cũng muốn đem giao cơ cứu ra nhưng là vì nhân tộc vì mình vương nhạc không thể không c h ấ n thủ đào sơn ngăn cản dương tiễn bởi vì lần này mặc kệ là ngọc đế vẫn là vương nhạc đều không thua nổi cầu phiếu cầu đặt mua ngày hôm nay hai c à n h c à n h thứ hai tám giờ tối chưa xong còn tiếp nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản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 vương nhạc đi đ à o sân rồi xem ra vương nhạc là cảm thấy ngọc đế có thể thắng á lẽ nào hắn không biết ngọc đế căn bản là không phải là đối thủ của nguyên thủy thiên tôn sao vương nhạc đây là đang tìm cái chết nói không chắc đến thời điểm không dùng tới ngọc đế động thủ dương tiễn liền có thể đem hắn chém giết nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế chuyện đánh cuộc ở phương tây giáo hết sức tuyên truyền dưới toàn bộ hồng hoang có chút thế lực người tu tiên đều biết bất quá tất cả mọi người người tu tiên cũng không coi trọng ngọc đế cùng vương nhạc ngọc đế hay là rất lợi hại là tam giới chúa tể lại có đạo tổ chỗ dựa nhưng là hắn cùng nguyên thủy thiên tôn so sánh với nhau vẫn là t r ê n lệch một cấp độ m à vương nhạc quân cờ bình thường nhân vật càng không có mấy cái người tu tiên xem trọng hắn vốn là hết thể người tu tiên đều cho rằng vương nhạc nhất định sẽ lựa chọn trốn tránh nhưng là không nghĩ tới hiện tại vương nhạc trực tiếp đi c h ấ n thủ đào sơn đại gia đang cười vương nhạc ngốc thời điểm đồng thời lại cảm thán vương nhạc r ũ khí nữ hoa cung phục hy đại đế đang cùng nữ hoa nương nương dưới cờ vây dương thiền đứng ở nữ hoa nương nương bên người phục hy nhìn bàn cờ mỗi một lần lạc tử hắn cũng có cân nhắc rất lâu bất quá hắn hạ xuống quân cờ đều đựng phi thường trận pháp cao minh gọn sóng liền ngay cả nữ hoa nương nương đối mặt cường đại như vậy thế tiến công cũng phi thường vất vả đại ca tài đánh cờ của ngươi thực sự là đang phong tạo cực này ẩn chứa trong đó trận pháp ảo diệu thật là khiến người ta mở mang tầm mắt nữ hoa nương, nương cười nói nếu không là tiểu mội ta là thánh nhân có thể lợi dụng một tia thiên đạo quy tắc không hẳn chính là đại ca ngươi đối thủ phục hy đại đế tính cách ôn hòa ở hồng hoang bên trong thế giới là xương tên hảo tính khí sẽ không dễ dàng nổi giận nhưng là tài đánh cờ của hắn thế tiến công nhưng phi thường mãnh liệt cùng tính cách của hắn một điểm đều tương tự nữ hoa khích lệ phục hy không có một chút nào tâm tình chập trờn mà là từ tốn nói tiểu mội tuy rằng ngươi không xen vào n ữ nhân tộc sự tình nhưng là nhân tộc dù sao cũng là ngươi sáng tạo nhân tộc xuất hiện trợ ngươi lĩnh ngộ sinh phát tắc trở thành t h á n h nhân vương nhạc đối nhân tộc tầm quan trọng ngươi nên so với ta rõ ràng nhưng là nguyên thủy cùng ngọc đế nắm tính mạng của hắn đến đánh cược ngươi dĩ nhiên thờ ơ không đ ộ n g lòng ngươi làm như thế khiến loài người đau lòng nữ hoa nương nương hơi nhún m ẩ y nói rằng đại ca nhân tộc đã tự lờ ta không thể vĩnh viễn che chở nhân tộc kỳ thực nữ hoa nương nương cũng không ngờ rằng nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế một cái đánh cược dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy hiện tại toàn bộ hồng hoang thế giới cường giả đều đang chăm chú p h ú c hy nói rằng tiểu mộ i n g ư ơ i sáng tạo nhân tộc là nhân tộc thánh mẫu nhưng là n g ư ơ i không muốn đã quên là nhân tộc sinh cơ và khí vợ để ngươi lĩnh ngộ sinh p h á p tác ngươi mới có thể trở thành là thánh nhân nói cho cùng nhân tộc cũng không nợ ngươi ta đã truyền tin cho hỏa vận động chục người thần nông thị còn có nhân viên ba người bọn hắn cũng đang chăm chú vương ngạc hơn nữa đối với ngươi ý kiến rất lớn nói xong phục hy nhìn nữ hoa bên cạnh dương thiền một chút nói rằng ngươi cái này đ ệ tử rất tốt tương lai định là một nhân vật ghê gớm được rồi ta cũng nên đi rồi phục hy đại đế bóng người chậm rãi trở thành nhạc cuối cùng hoàn toàn biến mất nữ hoa nương nương sắc mặt có chút không dễ nhìn qua nhiều năm như vậy phục hy đại đế vẫn là lần thứ nhất trách cứ nàng nàng không nghĩ tới phục hy đại đế cùng nhân tộc thượng cổ tam hoàng dĩ nhiên coi trọng như vậy vương nhạc sư phụ dương thiền nhẹ nhàng hô nữ hoa nương nương một tiếng ta dự định ra nữ hoa cung về quán giang khẩu một chuyến ta đi ra nhiều năm như vậy đều không có trở lại quá dương thiền hiện tại đã là chân tiên nay vẫn là nàng không nóng lòng với tu luyện kết quả nàng nếu có thể như vương nhạc như vậy một lòng nhào về mặt tu luyện nói không chắc hiện tại cũng trở thành kim tiên nữ hoa nương nương nói rằng ta xem ngươi là muốn đi đào sơn thấy vương nhạc chứ đào sơn hiện tại đã bị được các đại cường giả quan tâm ngươi hiện tại đi không thích hợp đợi được ngươi nhị ca dương tiễn cùng vương nhạc phân ra được thắng bại ngươi tái xuất cùng đi sư huynh ngươi linh châu tử đã truyền thế nữ hoa trong cùng cũng là quận c u n g é ngươi rồi cùng sư phụ cố gắng trò chuyện dương thiền trong lòng thở dài bất đắc dĩ nói hừng ta nghe sư phụ h i ê n viên trong mộ ở lại ngàn năm hồ ly tinh ngọc thạch t ỷ bà tinh chín con trĩ Chí cây tinh ba vị này yêu tinh lấy ngàn năm hồ ly tinh bối cảnh sâu nhất nàng là thành khâu cựu vĩ hồ bộ tộc tiểu công chúa huyết hồ kim tiên từ khi đạt được đông hoàng thái nhất công pháp liền vẫn tiềm tu lần này tâm huyết dâng trào nghĩ đến thanh khâu c ử u vĩ hồ bộ tộc tiểu công chúa liền đến tiểu di ngàn năm hồ ly tinh nhìn thấy huyết hồ kim tiên cũng cao hứng vô cùng nàng cùng huyết hồ kim tiên cũng có mấy trăm năm không có gặp mặt hai vị muội muội nhanh lên một chút tới gặp quá ta tiểu di ta tiểu di nhưng là chúng ta c ử u vĩ hồ bộ tộc đệ nhất cao thủ ngàn năm hồ ly tinh đối ngọc thạch t ỷ bà tinh cùng chín con trĩ kê tinh giới thiệu trên mặt mang theo tự hào tì bà tinh cùng c h ĩ kê tinh nhìn thấy huyết hồ kim tiên có chút kinh hoàng các nàng nhưng là biết trước mắt vị này huyết ý nữ tử là một vị mạnh mẽ kim tiên xin ra mắt tiền bối tì bà tinh cùng c h ĩ kê tinh cung kính nói huyết hồ kim tiên gật gật đầu nói rằng các người đi xuống trước đi bản tọa lần này tìm đến hồ m ỹ có chút việc cần đơn độc nói chuyện chờ đến ngọc thạch tì bà tinh cùng chín con c h ĩ kê tinh rời đi ngàn năm hồ ly tinh mới nghi hoặc hỏi tiểu di ngươi tìm ta có chuyện gì vốn là ta còn dự định qua một thời gian ngắn đi đông di tìm được ngươi rồi đây không nghĩ tới ngươi đột nhiên liền đến hiên viên phần huyết hồ kim tiên nhìn ngàn năm hồ ly tinh trong mắt mang theo sùng ái biểu hiện nói rằng hồ mị thiên phú của ngươi là chúng ta cựu vĩ hồ bộ tộc vạn năm khó gặp thậm chí vượt quá ta nhưng là ngươi tu luyện không để tâm đều một ngàn năm ngươi còn là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ như ngươi vậy lúc nào mới có thể trở thành là chân tiên ngàn năm hồ ly tinh trong mắt mang theo kinh ngạc tiểu di ta chỉ dùng một ngàn năm liền trở thành độ kiếp kỳ người tu tiên như vậy tốc độ tu luyện đã rất sắp rồi ngàn năm tu hành liền trở thành độ kiếp kỳ như vậy tốc độ tu luyện sắp thực không chậm, thậm chí được cho là yêu nghiệt thiên tài bất quá huyết hồ kim tiên kiến thức vương nhạc tốc độ tu luyện liền không cảm thấy nhanh hơn muốn nói nhanh vương nhạc tốc độ tu luyện đây mới thực sự là nhanh vương nhạc trở thành võ đạo kim tiên dùng bao nhiêu năm không tới trăm năm huyết hồ kim tiên lắc đầu nói không nhanh ngàn năm trở thành độ kiếp kỳ người t u tiên thật sự không vui hồ m ỹ ta biết một nhân tộc cường giả hắn từ độ kiếp kỳ thần ma cảnh dùng không tới b á c h năm liền trở thành kim tiên cấp cường giả hiện tại tu vi của hắn đã ở trên ta hồ m ỹ cả kinh nói a còn có người như vậy sao có thể có chuyện đó làm sao có thể không tới trăm năm liền trở thành kim tiên cường giả người này là ai huyết hổ kim tiên trên mặt có chút phức tạp nói rằng hắn chính là nhân tộc võ đạo c h i tổ vương nhạc người này tuy rằng rất khấu nạn nhưng là việc tu luyện của hắn thiên phú là ta đã thấy tu sĩ t r ù n g mạnh nhất hồ mị ngươi sau đó nhất định phải dành thời gian tu luyện không muốn lại h o à n g phế thời gian hồ mị gật gật đầu nói rằng tiểu di ngươi yên tâm ta hội cố gắng tu luyện bất quá ngươi nói cái kia vương nhạc nhưng đáng tiếc hắn liền muốn chết rồi coi như hắn thiên phú mạnh hơn thì thế nào huyết hổ kim tiên trong mắt mang theo khiếp sợ khoảng thời gian này nàng vẫn bế quan sau khi xuất quan liền trực tiếp đến hiên viên mộ phần vì lẽ đó nàng cũng không biết vương nhạc gần nhất tin tức vương nhạc muốn chết đến cùng chuyện gì xảy ra h ô mị người nói rõ ràng huyết hổ kim tiên lớn tiếng hỏi huyết hổ kim tiên thái dương kim diễn quyết còn kém tầng cuối cùng công pháp nhi nếu như vương nhạc thật sự chết rồi không chỉ đông hoàng trung nàng không chiếm được đến thời điểm t hồ á cách i kim diễn quyết, tầng cuối dương được. tầng cùng, cũng không quyết, đạt có h nào mị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn về phía huyết hồ kim tiên thầm nói tại sao tiểu di nghe được vương nhạc tin tức liền sốt sáng như vậy chẳng lẽ tiểu di thích vương nhạc hồ mị ngươi phát cái gì lăng nói nhanh một chút ta huyết hồ kim tiên lớn tiếng nói ồ hồ mị phục hồi tinh thần lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần ngay sau khi xong huyết hồ kim tiên cả kinh nói hóa ra là như vậy vương nhạc thật là to gan nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế đánh cược hắn cũng dám n ú c kết lẽ nào hắn liền không sợ chết vương nhạc coi như có hỗn độn chung hộ t h ầ n đến thời điểm hỗn độn chung bại lộ thánh nhân ra tay vương nhạc cũng là chắc chắn phải chết không được ta muốn đi một chuyến đào sơn thấy vương nhạc huyết hổ kim tiên lẩm bẩm nói hồ mỹ hỏi tiểu di ngươi sẽ không thật sự thích vương nhạc chứ ân vương nhạc kỳ thực cũng không sai kim tiên tu vi vẫn là nhân tộc võ đạo c h i tổ cũng miễn cưỡng xứng với tiểu di ngươi huyết h ổ kim tiên khuôn mặt một đỏ trong mắt có chút lúng túng cùng tức giận hồ mị ngươi nói cái gì đó ta làm sao có khả năng yêu thích một nhân tộc hơn nữa vương nhạc vẫn là một cái từ đầu đến đôi u k h ố n nạn huyết h ổ kim tiên bắn ra một vệ ánh sáng màu máu tiến vào hồ mị mi tâm đây là một đạo tin tức là thái dương kim diễn quyết năm vị trí đầu tầng công pháp đầy đủ hồ mị tu luyện tới kim tiên cấp độ hồ mị môn pháp quyết này ngươi tuyệt đối không nên chuyển ra ngoài không phải vậy ngươi sẽ đối mặt với họa s á t thân huyết hổ kim tiên nói xong rời đi hiên viên phần hướng về đào sơn phương hướng chạy đi vương nhạc huyết hổ kim tiên đi tới đào sơn la lớn vương nhạc đột nhiên xuất hiện ở huyết hổ kim tiên phía sau từ tốn nói sau lưng ngươi đây huyết hổ đào sơn không phải ngươi nên đến địa phương huyết hổ kim tiên quay đầu lại nhìn vương nhạc trong mắt mang theo kinh hãi vương nhạc tu vi càng thêm sâu không lường được vương nhạc ngươi chẳng lẽ không biết n g ư ơ i đến c h ấ n thủ đào sơn đều sẽ chắc chắn phải chết n g ư ơ i tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút rời đi tìm một chỗ ẩn đi như vậy còn có thể có sống sót hy vọng huyết h ổ kim tiên nói rằng làm sao ngươi cũng quan tâm ta huyết h ổ có một số việc ngươi là sẽ không lý giải vương nhạc ngẩng đầu nhìn bầu trời từ tốn nói có tấm b ù a kia hơn nữa ta c h ấ n thủ chỉ cần không phải thánh nhân hoặc là tuyệt thế đại năng ra tay d ư ơ n g tiễn căn bản cũng không có cơ hội nổ ra đào sơn huyết hồ kim tiên cười nhạo nói vương nhạc ngươi cũng thật là tự tin bất quá dưới cái nhìn của ta ngươi chính là tự đại là đang tìm cái chết sự sống chết của ngươi ta không muốn quản bất quá ngươi có phải là hẳn là đem công pháp cuối cùng bộ phận cho ta không phải vậy ngươi nếu như chết rồi đến thời điểm ta đi nơi nào tranh công pháp vương nhạc nói rằng yên tâm ta sẽ không chết chờ ta đem đảo sơn sự tình xử lý xong tự nhiên sẽ đi tìm ngươi huyết hồ kim tiên tức giận nói vương nhạc ngươi ngươi khốn nạn ta nguyền rủa ngươi ngươi tốt nhất bị dương t i ễ n giết chết vương nhạc bóng người lóe lên liền qua không trung lưu lại thanh âm nhàn nhạt, nhạt dương t i ễ n hắn còn giết không được ta trừ phi hắn có tiên thiên trí bảo hai canh xong xuôi cầu vẽ tháng cầu đặt mua xích kiên bái tạng chưa xong còn tiếp nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem bùn c h ạ m linh để cử cho bằng hữu của ngài đi ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư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 chương 42, m ư ợ n kiếm quán giang khẩu là nhân tộc võ đạo thánh địa từ các nơi tới nơi này tập võ tộc nhân đã nhiều đến mấy triệu c h i chúng quán giang khẩu hiện tại cũng không tiếp tục là trước đây chấn nhỏ mà là một tòa khổng lồ thành trì cùng đại thương vương đô so sánh với nhau cũng không kém chút nào còn tập võ c h i phong càng là đại thương vương không thể sánh bằng một tòa trong tự quán mấy vị thần ma cảnh võ giả ngồi nói chuyện phiếm bọn họ đều là quán giang khẩu trong học viện học sinh tuy rằng vẫn không có trở thành võ đạo chân tiên nhưng là sức mạnh cũng đạt đến tám chín mươi triệu cân đánh giết bình thường độ kiếp kỳ người tu tiên như bình thường các ngươi nghe nói không chúng ta nhân tộc võ đạo c h i tổ đã đi c h ấ n thủ đào sơn lần này là thánh nhân cùng ngọc đế đấu sức nhưng là chúng ta nhân tộc nhưng gặp phải vạ lây một cái vóc người thon dài thanh niên võ giả từ tôn nói nhưng là trong giọng nói của hắn nhưng mang theo đối nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc đế bất mãn một cái khác mặt tròn võ giả cười lạnh nói ta xem không phải chúng ta gặp phải vạ lây mà là chúng ta đứng muối chịu xảo chuyện đã xảy ra chúng ta mọi người đều biết những này thánh nhân còn có ngọc đế chính là không chịu nổi chúng ta nhân tộc tốt võ đạo c h i tổ vương n h ạ c đối với ta nhân tộc cống hiến thậm chí vượt qua vượt qua thời kỳ thượng cổ tam hoàng ngũ đế chúng ta xuất hiện ở công pháp tu luyện chấp hành võ đạo lý niệm có thể đều là võ đạo c h i tổ lưu lại không có võ đạo c h i tổ vương n h ạ c sẽ không có chúng ta những v õ giả này ngày hôm nay vì lẽ đó nếu ai dám thêm hại chúng ta nhân tộc võ đạo c h i tổ chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép đúng chúng ta tuyệt đối không cho phép một vị thân mặc màu đen trang phục thiếu niên võ giả cũng lớn tiếng nói nhưng là nhưng là chúng ta tu vi võ đạo quá yếu coi như đi tới đ ả o sơn cũng không giúp đỡ được à. một cái khác thanh tú thiếu niên võ giả nhỏ giọng nói rằng màu đen trang phục thiếu niên cười nhạo nói tiểu vũ việc tu luyện của ngươi thiên phú rất tốt nhưng là lá gan của ngươi cũng quá nhỏ ta thật không biết n g ư ờ i là làm sao tu luyện tới thần má cảnh chúng ta tuy rằng không giúp được gì có thể cũng muốn đi đào sơn vì là võ đạo c h i tổ tiếp sức để hắn an tâm chiến đấu cho hắn biết chúng ta những người này tộc võ giả đều là chống đỡ hắn võ giả chính là phải có huyết tính bằng không coi như công lực lại cao hơn cũng chỉ là một kẻ nhu nhược hai anh cái kia thanh tú thiếu niên bị quát lớn đến một mặt đỏ chót nhưng lại nhưng không tìm được lời nói đến phản bác cuối cùng cái kia vóc người thon dài thanh niên võ giả nói rằng được chúng ta cứ làm như thế đợi được quyết chiến một ngày kia chúng ta nhất định phải đi đào sơn không nhưng chúng ta muốn đi còn muốn tổ chức quán giang khẩu hết thẻ võ giả đều đi vào dương tiễn cũng coi như là ta nhân tộc tử đệ nhưng là hiện tại lại vì khó võ đạo c h i tổ thực sự là bạch nhã lang kẻ vô ơn bản nghĩa coi như hắn dương tiễn là thánh nhân môn đồ ta tin tưởng chúng ta nhân tộc võ đạo c h i tổ cũng sẽ không thua cho hắn muốn nổ ra đào sơn n ằ mơ m đi thôi cách một năm này còn có một tháng nhưng là đã có không ít đại la kim tiên chạy tới đào sơn bọn họ cũng muốn quan sát dương tiễn cùng vương nhạc chiến đấu tuy rằng tu vi của bọn họ là đại la kim tiên so với vương vũ cùng dương tiễn mạnh hơn có thể vương nhạc cùng dương tiễn đều là danh chấn hồng hoang thiên tài siêu cấp như vậy thời gian ngắn ngủi liền từ một người p h ạ m tục trở thành kim tiên cừng giả như vậy tốc độ tu luyện là bọn họ những n à y đại la kim tiên khó có thể lý giải được vì lẽ đó bọn họ đi tới đ ả o sơn cũng không có hơn người một bậc tư thái dù sao nơi này q u a n chiến còn có thể có những kia tuyệt thế đại năng cùng thanh nhân đại la kim tiên tu vi thật sự không tính là gì những n à y đại la kim tiên trung có một vị trên người mặc màu đỏ tiên bảo anh khí mười phần cô gái tuyệt sắc cô gái này chính là vương nhạc một vị người quen kim linh thánh mẫu năm đó vương nhạc đi bích du cung bái sư học nghệ đa bảo đạo nhân liền môn đều không có để hắn tiến vào khi đó vương nhạc bất lực mê man chỉ có kim linh thánh mẫu đi ra nói chuyện cùng hắn kim linh thánh mẫu khỏe miệng mang theo ý cười ánh mắt có chút phức tạp thầm nói không nghĩ tới năm đó vẫn là một phạm nhân võ giả t i ể u tử dĩ nhiên trưởng thành lên thành danh chấn hồng hoang võ đạo kim tiên đáng tiếc năm đó nếu như năm đó nếu như kim linh thánh mẫu biết vương nhạc hội nắm giữ thành tựu như vậy dù như thế nào cũng phải đem thu làm môn hạ vương nhạc lúc đó là muốn bái ông ta làm thầy nhưng đáng tiếc chính là kim linh thánh mẫu cũng không coi trọng vương nhạc từ chối bây giờ nghĩ lại kim linh thánh mẫu trong lòng còn có chút nhàn nhạt hối hận có thể ta nên đi gặp hắn một chút kim linh thánh mẫu ngẩng đầu nhìn đảo sân đỉnh sau đó từng bước từng bước hướng về đỉnh núi đi đến ở đỉnh núi ngồi khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần vương nhạc đ ố n g nhiên mở mắt ra thời gian cũng sắp muốn đến dương tiễn cũng phải đến rồi đi hiện tại tu l u y ệ n nữa đã không có ý nghĩa chuẩn bị nên tiếp chiến đấu vương nhạc nhìn về phía sân núi chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ chính đang hướng lên trên tới rồi kim linh thánh mẫu không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá đã sớm tới rồi vương nhạc mang theo ý cười kim linh thánh mẫu nhìn như từng bước một cắt bước nhưng là tốc độ nhưng cực kỳ nhanh không tới thời gian ba hơi thở liền đến đến đỉnh núi vương nhạc hơi ôm quyền nói rằng nhân tộc vương nhạc xin ra mắt tiền bối kim linh thánh mẫu lắc đầu cười nói vương nhạc ngươi cũng đừng gọi ta cái gì tiền bối ta chỉ là so với ngươi ra đ ợ i sớm chút thời gian nhiều hơn ngươi tu hành mấy trăm ngàn năm chỉ đến thế mà thôi ngươi nếu như cùng ta sinh ra ở cùng một thời đại nói không chắc ngươi hiện tại đã là hồng hoang thế giới tối cường giả đứng đầu nàng này đến không phải khen tặng vương nhạc mà là lời nói thật lòng vương nhạc là nàng gặp tốc độ tu luyện nhanh nhất người tu hành nàng hai cái đệ tử văn trọng cùng dương nguyên cũng coi như là khó gặp nhân vật thiên tài nhưng là cùng vương nhạc so sánh với nhau cách biệt mười vạn tám ngàn dặm vương nhạc tay hơi vung lên bên người đá tảng trong nháy mắt bị tức huyết điêu khắc trở thành cổ điện bàn đá ghế đá thánh mẫu quá khen tiểu tử có thể không dám nhận thánh mẫu mời ngồi kim linh thánh mẫu sau khi ngồi xuống nói rằng vương nhạc ngươi thật sự không nên tới c h ấ n thủ đào sơn làm như vậy ngươi lẽ nào hiểm chính mình bị chết không đủ nhanh ta nhị sư ba người này ta là biết đến hắn cực kỳ kiên kỵ nhân tộc hơn nữa cùng sư phụ ta thông thiên giáo chủ cũng là không hợp nhau tuy rằng ta rất không thích hắn càng không thích xiền giáo nhưng lại như n g không thể không đội phục tâm cơ của hắn đang lưu đ ổ phương diện này sư phụ ta không sánh bằng hắn ta nhị sư ban nếu dám cùng ngọc đế dùng tính mạng của ngươi đến làm làm tiền đặt cuộc như vậy hắn liền nhất định có niềm tin tất thắng nguyên thủy thiên tôn ở hồng hoang thế giới nhưng là xương tên đa m i ê u túc trí kim linh thánh mẫu liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu hư không nói tiếp ta nhận được tin tức nhị sư bá vì là dương tiễn tự tay luyện chế một thanh khai sân phủ nay khai sân phủ là hàng nhái năm đó bản cổ đại thần khai thiên thần phủ l u y ệ n chế có thể coi là là hàng nhái l u y ệ n chế cũng là h uy lực vô cùng bổ ra ngọc đế lưu lại c h ấ n áp đội chú vẫn không có vấn đề khai sân phủ vương nhạc hơi nhún m ẩ y trong lòng tràn ngập nghiêm nghị phiền phức dương tiễn có khai sân phủ nhưng là chính mình có cái gì chính mình chỉ có một thân võ đạo chém giết kỹ xảo và khí huyết ngưng tụ thành quyền k ì n h không gì không xuyên thủng quyền k ì n h đối kim tiên tới nói là h uy lực vô cùng nhưng là khai sơn phủ liền ngọc đế c h â n áp bửa chú đều bổ ra chớ đừng nói chi là vương nhạc hộ thể khí huyết cho tới tiên thiên trí bảo hỗn độ chung vương nhạc căn bản cũng không có định dùng vương nhạc cách một năm kỳ h ạ còn có chút thời gian ngươi có thể lựa chọn từ bỏ kim linh thánh m â u nói rằng vương nhạc tinh quang trong mắt lóe lên liền qua từ bỏ hai anh ta vương nhạc xưa nay liền không biết cái gì gọi là từ bỏ coi như dương tiễn có khai sơn phủ ta cũng phải ngăn trở hắn kim linh thánh mẫu cười nói nhân tộc võ đạo c h i tổ quả nhiên danh bất hư truyền ta chính là thưởng thức ngươi biết rõ không thể làm mà thôi nói kim linh thánh mẫu trong tay xuất hiện một thanh huyết trường kiếm màu đỏ nàng xoa xoa một thoáng trường kiếm đem kiếm đưa cho vương nhạc vương nhạc nghi ngờ nói thánh mẫu ngài đây là kim linh thánh mẫu nói rằng dương tiễn có khai sân phủ trận chiến đấu này đối với ngươi mà nói cũng không công bằng đây là ta bội kiếm năm đó ta trở thành đại la kim tiên sau khi sư phụ ta thông thiên giáo chủ vì khen thường ta hàng ngái chu tiên kiếm rèn đúc thanh kiếm này ban cho ta thanh trường kiếm này không phải cái gì ghê gớm tiên thiên linh bảo nhưng lại nhưng thắng ở sắc bén cùng kiên cố hẳn là có thể đỡ được khai sơn phụ hành kích vương nhạc khiếp sợ nhìn trôi này huyết trường kiếm màu đỏ kiếm vẫn không có ra khỏi vỏ nồng nặc kia k h í sát phạt liền để vương nhạc hoảng sợ nếu không có hỗn độ chung vương nhạc không hẳn có thể ngăn cản được cường đại như thế sát phạt kiếm khí chu tiên kiếm Tiên tiên trí nhất sát phạt lợi khí. Thanh trường lợi kiếm hồng hoang này, khí. bảo, đệ cứ vương i ngái. ệ c là hàng h n cũng thần hẳn không g ghê gỡ chất, là là phẩm khai ấm kiếm, kém sân Chớ i m nhạc i phải xong, cần Vương n là h trả. tiếp nhận trường kiếm ôm quyền nói này thanh thần kiếm chính là t a c ầ n thánh mẫu tiền bối cái này ân tình vương nhạc nhớ kỹ sau đó ổn thỏa báo đáp kim linh thánh mẫu đứng dậy nói rằng ngươi tuyệt đối đừng như thế nghĩ ta chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cùng dương tiễn công bằng một trận chiến mà thôi vương nhạc hy vọng ngươi có thể sống sót vương nhạc cười nói có thanh kiếm thần này ta có sáu mươi phần trăm chắc chắn đánh bại dương tiễn coi như không có thanh kiếm thần này dương tiễn muốn đánh giết vương nhạc cũng không dễ dàng bởi vì vương nhạc có hỗn độn chung dù cho vương nhạc không dám dùng cái này tiên thiên trí bảo hiện tại có thần kiếm vương nhạc có thể cùng dương tiễn chính diện chém giết chỉ cần không ra biến cố liền nhất định không thua kim linh thánh mẫu đi xuống đào sơn vương nhạc nhìn bóng lưng của nàng thầm nói kim linh thánh mẫu n g ư ơ i cái này ân tình vương nhạc nhất định sẽ còn kim linh thánh mẫu cũng không nghĩ tới ngày hôm nay mượn kiếm cho vương nhạc nàng sau đó ở phong thần đại chiến trung mới có thể còn sống kim linh thánh mẫu mới vừa hạ sơn liền đụng tới đa bảo đạo nhân đọc sách phản đại sư huynh kim linh thánh mẫu khẽ mỉm cười đối đa bảo đạo nhân hô đa bảo đạo nhân hỏi sư muội ngươi đem sư phụ đưa cho ngươi thần kiếm cho vương nhạc vương nhạc là nhân tộc như ngươi vậy giúp hắn đồ cái cái gì ngươi không phải không biết nhân tộc mặc kệ là xiển giáo vẫn là ta tiển giáo đều không thích ngươi làm như vậy không chỉ là ác nhị sư bá còn có thể để sư phụ trên mặt cũng khó n h ì n đối mặt đa bảo đạo nhân chỉ vào kim linh thánh mẫu cũng không hề tức giận mà là cười nói đại sư huynh bất quá là vay một thanh kiếm cho vương nhạc nơi nào có ngươi nói nghiêm trọng như thế yên tâm đi chuyện này sư mội ta tự có chừng mực có thể này dù sao cũng là nhị sư bá cùng ngọc đế chuyện ngươi đúc kết đi vào không tốt sao đa bảo đạo nhân bất đắc di nói quên đi quên đi kiếm ngươi đã cho mượn đi tới ta hiện tại cũng hảo nói cái gì nữa ngược lại sau đó sư phụ nếu như trách cứ lại không phải trách cứ ta cầu vẽ tháng cầu đặt mua chưa xong c ò n tiếp ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản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 thời gian một tháng đi qua rất nhanh rốt cục đến dương tiễn đến đảo sơn cứu mẹ thân tháng ngày vương nhạc đứng ở đảo sơn đỉnh cầm trong tay trường kiếm lẩm bẩm nói rằng đã đến đến giờ dương tiễn ta nhưng là chờ ngươi đã lâu hy vọng ngươi lần này không muốn lại để ta thất vọng à. vạn dặm ở ngoài hội tụ mấy ngàn đại la kim tiên đến đây quan chiến xiển giáo mười hai kim tiên cũng tới trong hư không mấy đạo mạnh mẽ cực kỳ thần thức không ngừng đan sen này vài cỗ thần thức chủ nhân chính là đến quan chiến thánh nhân ngọc đế người mặc một bộ đạo bào màu vàng n h ạ t hắn nhìn vương nhạc trường kiếm trong tay khẽ mỉm cười không nghĩ tới kim linh thánh mẫu bội kiếm dĩ nhiên ở vương nhạc trong tay như vậy trẫm liền yên tâm vốn là ngọc đế còn chuẩn bị cho vương nhạc làm một cái hảo binh khí bây giờ nhìn lại không có cần thiết dương tiễn cóng lấy khai sân phủ từng bước từng bước hướng về đảo sơn đi tới vương nhạc đi tới đảo sân dưới dương tiễn quay về vương nhạc la lớn hôm nay ta dương tiễn thể cần phải cứu ra mẫu thân ngươi nếu là thức thời cũng sắp điểm tránh ra đ ừ n g chống đỡ đạo của ta b â n g không ta dương tiễn nhận thức ngươi có thể trong tay ta khai sơn thần phủ nhưng không quen biết ngươi vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng dương tiễn trước đây ngươi cũng sẽ không nói những thứ vô dụng này phí lời làm sao bây giờ trở nên như vậy rông dài còn có ngươi dương tiễn bất quá là bại tướng dưới tay ta coi như ngươi có khai sơn thần phủ ta tin tưởng kết cục vẫn là cùng lần trước như thế dương tiễn mi tâm thiên nhãn một trận lấp lóe không giống nhau lần này thua người là ngươi ngươi nếu trở thành thiên đ ỉ n h chó săn ngọc đế tâm phúc vậy ta ngày hôm nay liền giết ngươi vương thúc thúc nơi đó ta sẽ đích thân đi bồi tội xèo dương tiễn trong tay khai sơn phủ vẽ ra một đạo dài đến mấy ngàn mét hình bán n g u y ệ t hình búa khí nhận sắp bén nhanh chóng khí thế đáng sợ vương nhạc sắc mặt khẽ thay đổi công kích như vậy cường độ đều có thể theo kịp đại la kim tiên toàn lực ra tay rồi khai sơn thần p h ụ thực sự là khó mà tin nổi bất quá dương tiễn ngươi nếu như cho rằng như vậy liền có thể thắng ta vậy thì là nói chuyện viền vông c h e n vương nhạc tay phải nắm chuỗi kiếm lạnh rên một tiếng trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm cùng dương tiễn bổ ra lưới búa kình khí chạm vào nhau phát sinh mãnh liệt tiếng nổ mạnh hư không thật giống bị xe rách toàn bộ đào sơn đều đang lay động vương nhạc lạnh nhạt nhìn dương tiễn nói rằng dương nhị ca binh khí mạ không chỉ ngươi có trường kiếm trong tay của ta cũng là hiếm có thần binh lợi khí không hẳn liền so với ngươi khai sơn thần phủ kém xem ra ngươi muốn bổ ra đào sơn hy vọng xa vời dương nhị ca ngươi vẫn là buông tha đi dương tiễn khó mà tin nổi mà nhìn về phía vương nhạc hắn không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên có có thể cùng khai sơn thần phủ ngang hàng thần binh vương nhạc ta coi thường ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thần kiếm như vậy bất quá coi như ngươi có tiên thiên trí bảo ngày hôm nay mẫu thân ta là cứu định dương tiễn cứu ra mẫu thân chấp nghiệm xưa nay cũng không có nhúc nhích riêu quá mặc kệ phía trước chống đỡ chính là vương nhạc vẫn là ngọc đế nhị lang vương nhạc lúc này đào sơn bên trong truyền đến bất đắc dĩ lại suy yêu âm thanh hai người các ngươi dừng tay như vậy đi không muốn lại vì ta chém giết dương b á mẫu vương nhạc trong lòng cả kinh từ khi hắn đi tới đào sơn giao cớt nhưng là chưa từng có nói câu nào không nghĩ tới hiện tại lại nói chuyện dương tiễn con mắt đỏ chót lớn tiếng nói mẫu thân nhị lang hiện tại học nghệ thành công đã chứng được kim tiên đạo quả hơn nữa khai sơn thần phủ ở tay ngày hôm nay ta nhất định phải cứu ngươi ra đến vương nhạc bất đắc dĩ nói dương bá mẫu nếu ngươi âm thanh có thể truyền ra ngoài như vậy ngươi nhất định liền biết sự tình đến xuất hiện ở tình trạng này đã không phải ta có thể khống chế trận chiến này là không thể tránh khỏi trừ phi dương tiễn từ bỏ giao cơ bất đắc dĩ thở dài vương nhạc nói những này nàng đương nhiên đều là biết đến nhưng là nàng thật sự không hy vọng xem nhi tử cùng con rể vì mình chém giết dương tiễn cùng vương nhạc đều không có sai sai liền sai ở hai người bọn họ còn chưa đủ mạnh lớn chỉ có thể như con dối như thế bị thánh nhân cùng ngọc đế nắm múi dẫn đi vương nhạc tránh ra dương tiễn nhìn chằm chằm vương nhạc bằng không ta phải giết ngươi đối mặt đằng đằng sát khí dương tiễn vương nhạc không nhường chút nào cười lạnh nói ta cũng là cho là như vậy muốn nổ ra đào sơn ngươi duy nhất có thể làm chính là từ thi thể của ta trên dấm lên giết dương tiễn không nói nhảm nữa trực tiếp hướng về vương nhạc đánh tới tu vi đạo tâm đến vương nhạc cùng dương tiễn tầng thứ này ý chí đều là phi thường kiên định mạnh mẽ một khi quyết định sự tình không thể nói mấy câu liền có thể làm cho đối phương thay đổi chủ ý muốn đạt đến mục đích của chính mình biện pháp duy nhất chính là chém giết đồng thời đánh bại đối phương vương nhạc một bước bước ra đột nhiên xuất hiện ở dương tiễn trước người một chiêu kiếm đâm đến dương t i ễ n khoe miệng mang theo mỉm cười dùng khai sơn phủ xem là tấm khiên chặn lại rồi vương nhạc công kích đồng thời dương t i ễ n còn lợi dụng thiên nhãn công kích vương nhạc dương t i ễ n tốc độ di động cùng kỹ xảo chiến đấu đều tăng lên tới một tầng t h ứ mới điều này làm cho vương nhạc rất khiếp sợ vừa nãy vừa nãy dương t i ễ n vung lên lưới búa thời điểm cái kia q u ý tích hảo huyền liền diệu vương nhạc trong lòng kinh ngạc dương t i ễ n lúc nào có cường đại như thế kỹ xảo chiến đấu lẽ nào là khai sơn phủ là nguyên thủy thiên tôn luyện chế nguyên thủy thiên tôn tự nhiên sẽ truyền cho dương tiễn khai sơn phủ cách dùng cùng tương ứng kỹ xảo chiến đấu nguyên thủy thiên tôn thân là thánh nhân kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không tầm thường hắn truyền thụ cho dương tiễn những kia tâm đắc hoàn toàn có thể chống lại vương nhạc trường kiếm công kích nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình sau khi vương nhạc liền không lại kinh ngạc mà là cẩn thận nên chiến vương nhạc trong lòng lạnh rên một tiếng dương tiễn coi như ngươi đạt được nguyên thủy thiên tôn tự mình chỉ điểm có thể làm sao ta cũng không tin trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể đem nguyên thủy thiên tôn kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn hấp thu quan trọng hơn chính là chém giết chiến đấu cũng không phải như tu hành như thế chỉ cần có công pháp tâm đắc là được mà là cần chính mình không ngừng đi chiến đấu cùng lĩnh hội mới được chém giết cùng chiến đấu kỹ xảo biết quy biết thế nhưng muốn cùng làm là có khác nhau vương nhạc chính là nội g i a quyền người tu luyện đấu pháp đã luyện đến cốt tủy trung hắn là từ thây chất thành núi máu chạy thành sông t r u n g từng bước một đánh ra đến tiện tay một c h i ề u đều có uy lực mạnh mẽ mà dương tiễn bất quá là kế thừa một điểm nguyên thủy thiên tôn chém giết kỹ xảo chiến đấu mà thôi vương nhạc kiếm khí như cầu rồng một thanh trường kiếm ở tay hoàn toàn đem kiếm thuật phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn nếu như nói vương kiếm hiệp kiếm thuật là thuần túy như vậy vương nhạc kiếm thuật chính là hùng vĩ ẩm vương nhạc trường kiếm cùng dương tiễn khai sơn phủ đánh vào nhau phát sinh tiếng vang đinh thai nhức góc coi như là vạn dặm ở ngoài đại la kim tiên cũng cảm thấy lỗ thai một trận nổ vang mạnh mẽ lực phản chấn để vương nhạc cùng dương tiễn đều lùi về sau hơn ba mươi dặm hai người lơ lửng giữa không trung xa xa đối lập làm sao có khả năng vương nhạc làm sao có khả năng ngăn cản được sự công kích của ta dương tiễn trong ánh mắt mang theo nghi hoặc khiếp sợ thậm chí còn có chút hoảng loạn ta kỹ xảo chiến đấu nhưng là sư tổ lão nhân ra người tự mình truyền thụ thêm vào khai sơn phủ ở tay ta sức chiến đấu tăng lên gấp mười lần còn nhiều nhưng là vương nhạc cùng lần trước như thế vẫn như c ũ là ở vào thượng phong lẽ nào vương nhạc đúng là không thể chiến thắng vương nhạc thấy dương tiễn một mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc lớn tiếng cười nói dương tiễn ba ngày không gặp kẻ sĩ khi nhìn với cặp mắt khác xưa ngươi so với một năm trước mạnh mẽ gấp mười lần đặc biệt ngươi vận dụng cái kia một bộ p h ủ pháp càng là huyền diệu cực kỳ uy lực vô cùng thiếu một chút để ta không chống đỡ được nhưng là ngươi kỹ xảo chiến đấu đều là nguyên thủy thiên tôn truyền thụ cho ngươi coi như ngươi có thể miễn cưỡng vận dụng cũng phát huy không được uy lực lớn nhất để không phải ngươi đồ vật của chính mình a m u ố n chiến thắng ta ngươi còn muốn hao chút tâm tư dương t i ễ n tóc dài không gió mà bay khí thế tăng lên tới cực hạn hắn quay về vương nhạc giống to không thể coi như ta vẫn không có đem sư tổ chiến đấu tâm đến mức hoàn toàn thông h i ể u đạo lý ngươi cũng không thể có thể đỡ được ta nổ ra đào sơn vương nhạc chết đi cho ta không người nào có thể ngăn cản ta dương tiễn dương t i ễ n hóa thành một vệ sáng hướng về vương nhạc x ô n g tới giết vương nhạc lạnh rên một tiếng thẹn quá thành giận a phẫn nộ tuy rằng có thể cho ngươi tăng lên sức mạnh cùng tốc độ để lực công kích trở nên đáng sợ hơn nhưng lại nhưng sẽ làm ngươi mất đi bình tĩnh người một khi mất đi bình tĩnh liền sẽ mắc sai lầm cao thủ chém giết một khi phạm sai lầm thì tương đương với là tự tìm đường chết vương nhạc chu vi xuất hiện lít nha lít nhít vong kiếm một thanh trường kiếm ở vương nhạc trong tay thật giống có sinh mệnh vê a n g vê a n g vê a n g chém giết kế tục vương nhạc như trước chiếm thượng phong kim linh thánh mẫu nhìn vương nhạc cùng dương tiễn chiến đấu trong lòng có chút chấn động hai người này mặc dù mới là kim tiên tu vi nhưng là sức mạnh nhưng không thấp hơn bình thường đại la kim tiên mà những tia chiến đấu chém giết kỹ xảo càng làm cho rất nhiều đại la kim tiên cũng vì đó thẹn thùng vương nhạc kiếm thuật tiến thối có độ công phòng một thể quanh thân không có một chút nào kẽ hở vương nhạc tiểu tử này trước đây có thể đều là dùng nắm đ ấ m chiến đấu không nghĩ tới kiếm thuật của hắn cũng là đăng phong tạo cực thậm chí đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới kim linh thánh mẫu thầm nói nhân tộc võ giả lẽ nào trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại sao kim linh thánh mẫu vay cho vương nhạc bội kiếm chỉ là hy vọng vương nhạc ở thời điểm chiến đấu có thể lợi dụng trường kiếm đón đỡ dương tiễn khai sân phủ để cầu giữ được tính mạng lại không nghĩ rằng vương nhạc kiếm thuật làm cho nàng kinh hãi quan chiến những tiên nhân này chung muốn nói tâm tình phức tạp nhất vẫn là ngọc đỉnh chân nhân ngọc đỉnh chân nhân chính là thượng cổ kiếm tiền dựa vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật chấn động h ư n g hoang nhưng là vương nhạc một nhân tộc võ giả dĩ nhiên cũng đem kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới như vậy thực sự là khó mà tin nổi vương nhạc kiếm thuật muốn chiến thắng ngọc đỉnh chân nhân hay là hiện tại còn không thể nhưng là ngọc đỉnh chân nhân muốn sử dụng kiếm thuật đánh giết vương nhạc cũng không làm nổi sư phụ áp chế nhân tộc là đúng ngọc đỉnh thật người thầm nghĩ trong lòng nhân tộc tiềm lực thật sự quá mạnh mẽ một khi khiến loài người trưởng thành toàn bộ hồng hoang thế giới đem không có những tộc khác loại đất đặt chân ngọc đế đột nhiên đi tới mấy vị thánh nhân bên cạnh đối nguyên thủy thiên tôn cười nói nguyên thủy sư huynh từ tình huống trước mắt đến xem trận này đánh cuộc thật giống là châm thẳng a vương nhạc đại biểu chính là ngọc đế cùng thiên đình vương nhạc chiếm thượng phong ngọc đế tự nhiên là cao h ứ n g dị thường mấy vị k h á c thánh nhân cũng tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn ê ưu h ả m ưu đọc sách h o a n ụ c thánh nhân trong lúc đó rất ít chém giết coi như lẫn nhau trong lúc đó có cái gì xấu xa cũng sẽ không ra tay đánh nhau có thể nếu như nguyên thủy thiên tôn thật sự bị mất hết mặt mũi bọn họ những này thánh nhân vẫn là rất đồng ý nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khẽ thay đổi bất quá rất nhanh khôi phục k i ê n tĩnh từ tôn nói hạo thiên chiến đấu vừa mới bắt đầu ngươi gấp cái gì dương t i ê n đang chém g i ế t lẫn nhau chung sức chiến đấu không ngừng tăng lên chiêu thức trở nên thuần thục tuy rằng cùng vương nhạc còn có rất rõ ràng t r i n h lệ có thể nguyên thủy thiên tôn tin tưởng chỉ cần dương t i ê n đem hắn truyền thụ những kĩ xảo chiến đấu hóa thành bản năng liền nhất định có thể thủ thắng xích kiên tọa đường dài ô tô về nhà có thể muốn mười một hào mới có thể khôi phục chương mới cho các vị độc giả mang đến bất tiện xích kiên cảm giác sâu sắc xin lỗi trong sử nghị xích kiên có thời gian gõ chữ tết đến khoảng thời gian này c h í ít một ngày hai canh lần thứ hai cầu vẽ tháng cầu đặt mua chưa xong còn tiếp nếu như cảm thấy đẹp đẽ xin mời đem b u ồ n c h ạ m linh để cử cho bằng hữu của ngài đi ra ngoài ở bên ngoài liền lên di động bản nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư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 vương kiếm hiệp mang theo ba thần ma cảnh mười vạn thiên đạo cảnh võ giả hướng về đ à o sơn phương hướng nhanh chóng tới rồi hơn mười vạn võ giả khí huyết trên không trung ngưng tụ thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc khí huyết hải dương những võ giả này đều là ở quán giang khẩu học nghệ nhân tộc dũng sĩ bọn họ biết được vương nhạc muốn cùng dương tiễn quyết chiến với đ à o sơn tự phát tổ chức tới rồi vì là võ đạo c h i tổ vương nhạc tiếp xước bất quá không nghĩ tới ở nửa đường trên bọn họ đụng tới từ đại thương vương đô tới rồi vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp dự định khuyên bọn họ về quán giang khẩu dù sao đào sơn hiện tại quá nguy hiểm những võ giả này mỗi một cái đều là nhân tộc bà bối dù cho tổn thất một cái vương nhạc cùng vương kiếm hiệp đều sẽ đau lòng nhưng là những võ giả này tâm ý đã quyết căn bản là không nghe vương kiếm hiệp dù cho vương kiếm hiệp ở nhân tộc võ giả t r u n g địa vị chỉ đứng sau vương nhạc đại gia đều nhanh một chút đem tốc độ nhắc tới nhấc lên không phải vậy chờ chúng ta chạy tới đào sơn sợ là chiến đấu liền kết thúc vương kiếm hiệp đối phía sau hơn mười vạn người tộc võ giả giống to đào sơn phương hướng chuyển đến kịch liệt năng lượng va chạm vận sóng không cần phải nói chiến đấu khẳng định đã bắt đầu rồi cứ việc lấy vương kiếm hiệp nhãn lực còn không nhìn thấy chiến đấu tình huống một vị nửa bức võ đạo chân tiên võ giả bay đến vương kiếm hiệp bên người lo lắng nói rằng đại nhân không thể tăng nhanh này đã là đại gia tốc độ cực hạn nhanh hơn nữa xuống hội đối đại gia thân thể thậm chí là khí huyết đều có tổn thương vương kiếm hiệp vừa nghe cũng thật là có chuyện như vậy nếu như lấy vương kiếm hiệp tốc độ tiêu chuẩn này hơn mười vạn võ giả coi như đến đảo sơn cũng chính là trọng thương thiên đạo cảnh võ giả tốc độ quá chậm chúng ta không thể bởi vì phải chờ bọn hắn mà bỏ qua ta ca cùng dương tiễn chiến đấu triệu võ ngươi lưu lại mang theo mười vạn thiên đạo cảnh võ giả chạy đi mà ta mang theo ba ngàn thần ma cảnh võ giả đi trước một bước chúng ta ở đảo sơn chờ ngươi vương kiếm hiệp đối bên người vị này nửa bức võ đạo chân tiên triệu võ nói rằng triệu võ liền ô m quyền lớn tiếng nói vâng đại nhân vương kiếm hiệp dùng khí huyết năng lượng bao vây lấy ba thần ma cảnh võ giả hét lớn một tiếng chúng ta đi lấy vương kiếm hiệp võ đạo chân tiên đỉnh cao tu vi đồng thời mang đi ba thần ma cảnh võ giả đã là cực hạn nhiều hơn nữa tốc độ sẽ chậm lại triệu võ quay đầu hướng đại gia hô chúng ta cũng đi ngàn vạn không thể để cho võ tổ cùng đại nhân bọn họ coi thường chúng ta phải mười vạn t i ê n đạo cảnh võ giả hét lớn một tiếng theo triệu võ hướng về đảo sơn phóng đi vương nhạc cùng dương tiễn chém giết đã đạt đến mức độ kịch liệt dương tiễn thật không hổ là chiến đấu thiên tài ở trong chiến đấu hắn không chỉ thông h i ể u đạo lý nguyên thủy thiên tôn để lại cho hắn chiến đấu tâm đắc còn đem vương nhạc chém giết kỹ xảo học được không ít dương tiễn học tập trình độ có thể nhanh như vậy nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn nắm giữ nhìn thấu tất cả thiên nhãn nếu không có cái kia thần kỳ thiên nhãn dương tiễn có thể đã sớm trọng thương ở vương nhạc trên tay tiếp tục như vậy không được vương nhạc thầm nghĩ trong lòng dương tiễn hiện tại quả thực chính là một cái chỉ biết là chém giết người điên hơn nữa hắn chém giết kỹ xảo cùng sức mạnh còn đang không ngừng mà tăng lên dương tiễn tốc độ cùng sức mạnh đã sắp muốn đổi tới vương nhạc nếu như kỹ xảo chiến đấu sẽ cùng vương nhạc là cùng một cấp độ như vậy vương nhạc ưu thế liền không còn sót lại chút gì đến thời điểm nói không chắc còn có thể bị dương tiễn chiếm được thượng phong dương nhị lang khai sơn phủ quả nhiên đều là danh bất hư truyền thậm chí so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn đột nhiên vương nhạc ánh mắt sáng lên phát hiện dương tiễn một sơ hở cơ hội tốt vương nhạc trường kiếm bị khai sơn phủ ngăn trở tay trái trường lực vẫn như cũ đánh ở dương tiễn trên lồng l ự c ẩm toàn bộ không gian vì đó chấn động dương t i ễ n hộ thể pháp lực bị đánh tan thân thể về phía sau bay ngược hơn ba vạn mét hoa、wow. dương tiễn nổ mạnh một ngụm máu tươi con mắt đỏ đậm mà nhìn về phía vương nhạc bất cần rồi vương nhạc triển khai tuyệt thế kiếm thuật ta dĩ nhiên quên hắn là nhân tộc võ đạo c h i tổ quyền thuật cùng trường pháp mới là vương nhạc sở trường chiến đấu chung vương nhạc triển khai kiếm thuật để dương tiễn sản sinh vương nhạc là kiếm khách à o giác một cái sơ sẩy xuất hiện cái hở bị vương nhạc một trường đánh cho trọng thương hai cái lực lượng ngang nhau tiên nhân chém giết có lẽ sẽ chiến đấu mấy năm cũng có thể trong nháy mắt phân ra thắng bại chỉ cần một phương xuất hiện cái hở không chết thì cũng phải trọng thương lại như hiện tại dương tiễn như thế xèo mấy vạn mét ở ngoài vương nhạc bóng người l o e lên biến mất rồi hả dương tiễn xứng sở vẫn không có phục hồi tinh thần lại một đạo kiếm khí khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống dương tiễn kinh hãi đến biến sắc ở phía trên trốn đã không kịp dương tiễn duy nhất có thể làm chính là dùng khai sơn phủ đón đỡ này đạo ác liệt đến mức tận cùng kiếm khí ẩm kiếm khí va chạm ở khai sơn phủ trên dương tiễn như một viên mất khống chế lưu t i n h hướng về mặt đất đánh tới mặt đất bị va chạm đến sơn hà l ệ c h vị trí dương tiễn đón thêm ta một trưởng phiên thiên ấn vương nhạc sẽ không cho dương tiễn chút nào thở dốc cơ hội kiếm khí sau khi chính là nội g i a quyền tuyệt thế trưởng lực phiên thiên ấn nghe được vương nhạc hô lên trưởng pháp tên gọi hết thệ quan chiến cường giả đều là lấy lăng sau đó khiếp sợ nhìn vương nhạc phiên thiên ấn ha ha n à y trường pháp thật là có điểm phiên thiên ấn ý vị n à y trường pháp rất thú vị võ đạo c h i tổ danh bất hư truyền hừ xiển giáo phiên thiên ấn tiếng t â m vẫn đúng là lớn vương nhạc trường pháp dĩ nhiên cũng gọi là phiên thiên ấn khổng lồ khí huyết năng lượng ngưng tụ thành to lớn bàn tay đem mới vừa bay lên dương tiễn lần thứ hai đ ạ i xuống lần này công kích so với lúc trước càng mạnh càng á n hơn coi như lấy dương tiễn cường độ thân thể cũng có chút không chịu nổi ngọc đế mặt mỉm cười mà nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy sư huynh xem ra chiến đấu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc dương t i ế n không có nổ ra đảo sơn có thể dù cho trong tay hắn có khai s ơ n phủ đáng tiếc ca vương nhạc trong tay thần kiếm là thông thiên sư huynh l u y ệ n chế vào lúc này ngọc đế còn không quên gây xích mích nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ quan hệ nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng nói rằng hạo thiên không vui vẻ hơn quá sớm ta tin tưởng dương tiễn nhất định sẽ không thua hắn nếu như thua liền không phải dương tiễn nói xong nguyên thủy thiên tôn còn chừng thông thiên giáo chủ một chút trách cứ hắn đem tiệt giáo thần kiếm giao cho vương nhạc thông thiên giáo chủ cũng cười lạnh một tiếng trường kiếm kia là kim linh thánh mẫu cho vương nhạc hắn cũng là mới biết bất quá có thể nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn ăn quả đắng thông thiên giáo chủ còn là cao hứng vô cùng nhân tộc võ giả lại đây mấy vị thánh nhân quay đầu nhìn lại chỉ thấy vương kiếm hiệp mang theo ba n g h n thần ma cảnh nhân tộc võ giả tới rồi q u a n chiến cái khác những đại la kim t i ê n đó trong mắt cũng mang theo kinh ngạc ba n g h n thần ma cảnh võ giả số lượng không nhiều không ít loại nhỏ môn phái tu tiên độ kiếp kỳ người tu tiên đều không chỉ ba n g h n nhưng là đồng thời xuất hiện ba n g h n thần ma cảnh võ giả khí thế kia còn là phi thường chấn động nguyên thủy thiên tôn sắc mặt phi thường không dễ nhìn nhân tộc võ giả vẫn đúng là nhiều a ba n g h n thần ma cảnh võ giả tương lai có một thành võ đạo kim tiên liền rất không được nhân tộc nhất định phải chèn ép nhân tộc thần ma cảnh võ giả cùng độ kiếp kỳ người tu tiên so với tiềm lực càng lớn hơn hiện tại nhân tộc vẫn không có hình có thành tựu có thể nếu như đem người tới tộc có vô số võ đạo chân tiên kim tiên thậm chí có hơn m ộ ư ơ i võ đạo đại la kim tiên lại nghĩ muốn chèn ép nhân tộc liền phi thường không dễ dàng thượng cổ nhân tộc tam hoàng nguyên thủy thiên tôn vì đem bọn họ nhốt vào hỏa vân động nhưng là bỏ ra rất nhiều sức lực cùng tâm tư triệu võ mang theo mười vạn thiên đạo cảnh võ giả cũng tới rồi lúc này hết thệ quan chiến các cường giả sắc mặt mới bắt đầu thay đổi mười vạn người tộc võ giả huyền không ở trong hư không so với những cái được gọi là thiên binh thiên tướng khí thế nhưng là phải mạnh mẽ quá hơn nhiều mười vạn võ giả mười vạn binh này chính là nhân tộc gốc gác này chính là nhân tộc đặt chân ở hồng hoàng thế giới tư bản vụ hết thệ võ giả khí huyết phát sinh cộng hưởng Nhân tộc võ giả khí huyết năng lượng, dương cường, khí huyết tộc trí trí võ giả đem ẩm mười vạn võ giả khí huyết năng lượng hình thành một đạo phóng lên trời đỏ như máu sắc của sáng khí huyết cộng hưởng tình huống như thế ở hồng hoang thế giới vẫn là lần thứ nhất xuất hiện chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong hình thành thiết huyết hải dương ngọc đỉnh chân nhân nhìn chằm chằm vương kiếm hiệp trong mắt ánh kiếm lóe lên liên q u a nhân tộc kiếm tiên vương kiếm hiệp tu vi và vương nhạc cách biệt rất xa nhưng là vương kiếm hiệp mới là thuần túy kiếm tiên cảm ứng được ngọc đỉnh chân nhân ánh mắt vương kiếm hiệp quay đầu nhìn lại thượng cổ kiếm tiên ngọc đỉnh chân nhân quả nhiên danh bất hư truyền kiếm thuật tu vi mạnh hơn ta ngọc đỉnh chân nhân âm thanh xuất hiện ở vương kiếm hiệp bên h a i ngươi chính là vương kiếm hiệp nhân tộc duy một thuần túy võ đạo kiếm tiên kiếm thuật của ngươi tu vi không sai có thời gian chúng ta có thể luật bản giao lưu một thoáng vương kiếm hiệp cũng tu r y ề n nói, không sai, ta chính là quán giang âm sai, khẩu ta là vi ư ơ n g k ế m Hiệp. Ta bây i ngươi, thượng cổ Kiếm Tiên ế t Thượng Ngọc Đình Cổ n Nhân, n g u ê Thiên n Tôn n Thủy Tử. Đệ giờ ư ơ yên tâm, c h ta trở thành Tiên, nhất trên định n võ đạo Kim tiên, nhất định sẽ g ọ c t u yếu ể n Sơn, cùng ngươi thảo luận i thảo k m t h ậ t Tu Vương Vi giờ Kiếm Hiệp tu vi bây giờ quá yếu, quá bây cùng ngọc đỉnh chân nhân như vậy thượng cổ kim tiên không thể sánh bằng nhưng là hắn cũng không chút nào yếu thế ở trong mắt h ắ n nhân tộc kiếm thuật mới là thuần túy nhất kiếm thuật nhân tộc kiếm thuật mới là mạnh nhất kiếm thuật ngọc đỉnh chân nhân hừ lạnh ha ha ngươi quả nhiên giống như vương nhạc đều là không biết trời cao đất rộng ta ngay khi ngọc tuyển sơn c h ờ ngươi ngươi có thể muốn sớm một chút đến a vương nhạc không có lần thứ hai thừa thắng xông lên mà là lắp người một cái đi tới vương kiếm hiệp bên người ngươi đem người tộc võ giả mang đến đảo sơn làm gì nếu như xảy ra điều gì bất ngờ ngươi phụ trách nổi sao vương nhạc ánh mắt như một thanh kiếm sắc mười vạn thiên đạo cảnh võ giả cùng ba ngàn thần ma cảnh võ giả là nhân tộc căn cơ vương nhạc tiêu tốn nhiều năm như vậy mới bồi dưỡng được đến n gần ấy hẳn giống căn bản là tổn thất không nổi vương nhạc đây là lần thứ nhất hướng về phía vương kiếm hiệp nổi nóng vương kiếm hiệp trong mắt lóe ra một tia sợ hãi giải thích ca cũng không phải ta để cho bọn họ tới mà là bọn họ tự phát tổ chức chạy tới đào sơn ta chỉ là ở nửa đường trên đ n g tới nhưng là khuyên như thế nào nói bọn họ đều không đi trở về bất đắc dĩ ta chỉ có thể mang theo bọn họ đồng thời chạy tới đào sơn vương nhạc liếc mắt nhìn này một trăm linh ba võ giả thở dài ta cùng dương tiễn chiến đấu còn chưa kết thúc ngươi xem trọng những võ giả này tuyệt đối không nên để bọn họ bị thương tổn quan chiến người tu tiên tu vi trí ít là kim tiên bên trên bọn họ một khi làm chút tay chân liền sẽ cho người tộc võ giả tổn thất nặng nề vương nhạc không thể không thận trọng cùng lo lắng hiện tại vương nhạc chỉ muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu hảo mang theo những võ giả này chạy về quán giang khẩu ngày hôm nay khôi phục c h ư ơ mới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 trên một chương mục lục gia nhập giá sách chương mới nhắc nhở chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 45, tình thế mất khống chế chương 46, vẫn lạc thiên tài siêu cấp vương nhạc cùng dương tiễn quyết chiến trên đỉnh đảo sơn đã qua 200 n ă m chuyện này có thể nói là kinh sợ đến rất nhiều hồng hoang cường giả cho tới bây giờ cũng còn thường thường có tu tiên giả nhấc lên quán giang khẩu cùng 200 n ă m trước so với lại là thiên nhưỡng địa biệt lệnh chơi c á c h đất trở nên càng thêm phồn vinh hương thịnh mà truyền thụ võ đạo cùng văn đạo học viện càng làm mở rộng lại mở rộng đã có thể chứa chính là hơn mười triệu thần ma cảnh vũ giả đồng thời tập võ thao luyện năm mươi năm trước vương triều đại thương rời đô hương ca ba mươi năm trước đế ất vào chỗ trở thành đại thương mới kẻ đại vương vương nhạc vị này nhân tộc võ đạo tri tổ tại ba năm trước cũng đã trở thành võ đạo đại la kim tiên pháp tác không gian hoàn toàn nhập môn hỗn độn chung bị bước đầu luyện hóa có thể phát huy tiên thiên trí bảo b à thành uy lực tiên thiên trí bảo liền là tiên thiên trí bảo cho dù vương nhạc chỉ có thể phát huy ra nó ba thành lý lực tại đại la kim tiên bên trong cũng hiếm có địch thủ hay là vương nhạc bây giờ còn không phải phục hy ngọc đế bọn hắn t ầ n g thứ này cường giả đối thủ nhưng là vương nhạc bằng vào pháp tắc không gian muốn chạy trốn những này trong hồng hoang thế giới đỉnh cấp đại năng cũng không cản được cho tới bây giờ vương nhạc mới coi như chân chính có đặt chân ở thế giới hồng hoang t ứ bản đương nhiên này là thánh nhân không ra tay tình huống một khi thánh nhân ra tay quyết tâm muốn đánh giết vương nhạc vương nhạc cũng là chạy không thoát công lực đại tăng không chỉ là vương nhạc còn có vương kiếm hiệp vị này trong nhân tộc duy nhất kiếm tiên tu vi đã là võ đạo kim tiên h ắ n dựa vào một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật đánh chết rất nhiều đến nhỏm ngó đại thương vương đều dị tộc c ứ n g giả vương kiếm hiệp kiếm thuật rất nhiều đại la kim tiên đều cho rằng đã không ở ngọc đỉnh chân nhân vị này thượng cổ kiếm tiên bên dưới vương kiếm hiệp cùng ngọc đỉnh chân nhân trong lòng cũng n h ẹ thở ra một hơi muốn tìm đối phương lĩnh giáo một cái chỉ là một mực không có cơ hội đại thương vương đô thành triều ca vương kiếm hiệp một kiếm đánh chết một vị dị tộc yêu tiên sau c a o mày nói ra đất nước sắp diệt vong tất ra yêu nghiệt hiện tại thành triều ca bên trong dị tộc tiên nhân là càng ngày càng nhiều thế đạo nhanh phải loạn a không biết ta nhân tộc tại cuộc động loạn này bên trong muốn chết đi bao nhiêu võ giả cùng b á c h tính chuyện này cần báo cho đại ca nhìn hắn xử lý như thế nào thống lĩnh đại nhân một vị cung nữ đi tới vương kiếm hiệp bên người cung kính nói vương tử điện hạ cho mời vương ra vương kiếm hiệp c h ấ n thủ đại thương vương đô hai trăm n ă m địa vị của hắn chỉ đứng sau đại thương kẻ đại vương cùng thừa tướng cho dù kim linh thánh mẫu đệ tử văn trọng đã ngồi xuống thái sư địa vị cao đối vương kiếm hiệp cũng phải lễ n h ư ợ n g ba phần vương kiếm hiệp gật đầu nói ân ta biết rồi đi tới đế tân tầm cung văn trọng dĩ nhiên cũng đang vương kiếm hiệp đối với hắn ô m quyền văn thái sư còn đang dạy dỗ vương tử điện hạ binh pháp vương thống lĩnh văn trọng đứng dậy đối vương kiếm hiệp ông quyền bất đắc dĩ nói đáng tiếc vương tử điện hạ rất không thích lao thần binh pháp mười một tuổi đế tân nhìn thấy vương kiếm hiệp vội vã bỏ lại bài tập chạy đến vương kiếm hiệp bên người lôi kéo tay của h ắ n nói ra sư phụ ngươi vẫn là dạy ta võ đạo cùng kiếm thuật đi này binh pháp ta đúng là học không được quá dằn v ậ t người nhưng là phụ vương cùng thái sư cứng rắn là yêu cầu ta học đế tân muốn tìm văn thái sư học tập tu tiên tri thuật có thể văn thái sư đối tu tiên lại là một chữ cũng không nói chỉ làm cho hắn học tập binh pháp chuyện này đối với đế tân tới nói đích thật là một loại g i à n v ậ t vương kiếm hiệp nhìn thiếu niên bên cạnh một mắt nói ra vương tử điện hạ binh pháp là một cái vương tử nhất định muốn học tập bài thờ ngươi không học ta cùng văn thái sư đều thật khó khăn phụ vương của ngươi cũng sẽ không thích ngươi nhân tộc võ đạo kỳ thực ta nghiên cứu được cũng không phải rất nhiều ta am hiểu kiếm đạo nhưng là vương tử điện hạ kiếm thuật của ngươi thiên phú cũng không cao cho dù lại luyện tiếp tương lai thành tựu cũng có giới hạn như thế không bằng sớm chút từ bỏ vương kiếm hiệp là thật sự đem đế tân làm thành đệ tử đối xử không phải vậy cũng sẽ không cùng hắn nói thật ra đế tân kiếm thuật thiên phú không ra sao nhưng là hắn tu luyện q u y ề n thuật cũng rất có cảm giác cho nên vương kiếm hiệp dự định để đế tân lại lớn một chút liền để hắn đi quán giang khẩu học võ ở nơi đó năng lực học được t r á n h tông nội gia quyền nhưng là đế tân một mặt không cam lòng dáng vẻ vương kiếm hiệp thở dài bất đắc dĩ nói được rồi được rồi dù sao ta cũng phải về quán giang khẩu một chuyến vương tử điện hạ ngươi cùng với ta đồng thời trở về đi thôi ngươi quyền thuật thiên phú cực cao ta cho ngươi bái vào triệu vũ môn hạ học tập nội gia quyền triệu vũ nhân tộc võ giả bên trong người thứ ba võ đạo chân tiên hắn là hoàn toàn dựa vào nội gia quyền trở thành chân tiên có thể nói liền nội gia quyền mà nói ngoại trừ vương nhạc chỉ có hắn trình độ cao nhất hiện tại triệu vũ tại quán giang khẩu quản lý võ đạo học viện Quyền thân triệu thân vũ. đương ế tân nghe đ ợ c học tên triệu mắt gật tạ triệu nhất t lên, ánh sáng liền vàng nói, nhi đến môn định quyền, vội đầu vũ, vũ phụ, phụ hạ, hào hào sư sư đa đồ đã ư lai trở t h à nhiên võ đạo chân t sẽ không ném sư không phụ mặt của triệu vũ tại trong nhân tộc có quyền thân danh hào, ném ngươi. trong quyền mặt Triệu tại tộc của có vũ đế tân rất có hy ọ c tập nội gia q u ề n thiên phú, bái vọng à là o môn không hắn, đương nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên, đế tân hạ thể hy của đế tốt v nhất vẫn là bái vào võ đạo c h i tổ vương nhạc môn hạ trở thành vũ tổ đệ tử thân truyền nhưng là bây giờ đế tân còn chưa có tư cách thậm chí ngay cả thấy vương nhạc một mặt đều phi thường khó khăn văn trọng nói với vương kiếm hiệp quán giang khẩu là nhân tộc võ đạo cùng văn đạo thánh địa để vương tử điện hạ đi nơi nào học tập tự nhiên là không thể tốt hơn lao thần tin tưởng tương lai vương tử điện hạ tất có thành tựu mẹ c h a đổi tới đế tân ngẩng lên đầu nhỏ tiêu ngạo nói ra đây tuyệt đối là đương nhiên vương kiếm hiệp lôi kéo đế tân nói với văn trọng thái sư đã như vậy b ả nguyên tọa a liền n m vương trước điện Chúng gặp tử ta mặt đi rời khỏi. Chúng ta đi trước gặp mặt bệ hạ hạ, a s đó đi đạo đến đến đại điện, đem tình báo giao cho triệu vũ. Đại trực tiếp Một thần tình tình triệu tốt, học cảnh cầm cho việc giang giang viện. giả kinh giao quán Quán khẩu. khẩu, u báo, báo hoàng nhân, lớn không n g ma võ vị vũ vũ. giang c h ế trong ồ i Triệu đầu vũ nhân tộc thiên tài siêu cấp võ giả vương nhạc đã từng tiên đoán nguyên giang chỉ cần trên đường không v ẫ lạc đồng thời một mực duy trì hiện tại trạng thái tu luyện tương lai trở thành võ đạo đại la kim tiên đó là nhất định sự tình nguyên giang mới là một cái thần ma cảnh tiểu gia hỏa liền có thể vào vương nhạc vị này võ đạo c h i tổ pháp nhãn có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn là khủng bố bao nhiêu nguyên giang chết đi đối nhân tộc tới nói là một cái tổn thất thật lớn nhân tộc nhân khẩu tuy nhiều nhưng là phải xuất mấy cái thiên tài siêu cấp cũng không phải là dễ dàng như vậy nguyên giang nguyên giang cũng đã chết triệu vũ tiếp nhận tình báo liếc mắt nhìn phẫn giận d ữ hét nguyên giang là này hai trăm năm đến chúng ta nhân tộc cái thứ tư thiên tài siêu cấp đột nhiên vẫn lạc muốn nói không có thế lực ở sau l ư n g tính toán đó là tuyệt đối không thể nhưng là bây giờ cái ẩn nút trong bóng tối hung thủ rốt cuộc là ai nay thần ma cảnh vũ giả cũng là một mặt phẫn nộ đại nhân nếu không vẫn là đem sự tình báo cho vũ tổ để lão nhân ra người định đoạt triệu vũ bình tĩnh một cái l ử a giận trong lòng gật đầu nói vũ tổ đại nhân một mực tại bế quan tìm hiểu pháp tắc không gian việc nhỏ chúng ta không dám quấy rầy hắn nhưng là bây giờ chúng ta trong nhân tộc thiên tài siêu cấp liên tiếp vẫn lạc hơn nữa còn chưa tra ra đến nguyên nhân cái chết n à y liền tất cần phải mời vũ tổ đại nhân xuất quan nếu để cho ta biết rồi âm thầm hung thủ là ai nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh triệu vũ cầm tình báo rời khỏi võ đạo học viện hướng về vương nhạc bế quan chỗ đi đến mới ra cửa lớn lại đụng phải về quán giang khẩu vương kiếm hiệp cùng đế t â n Đại nhân. Triệu nhân, vương ũ nhìn thấy v Kiếm Hiệp, vui một mặt sắc mặt m sắc ừ nhạc g Vương có Kiếm i ệ p t i đi tìm Vương n h ạ liền là là rồi.、Vương、kiếm Hiệp cười nói, Triệu vũ huynh đệ, người đều là võ đạo chân tiên rồi, chúng ta vẫn là huynh đệ tương xứng đi. Người kêu ta đại đều dàng hơn Vương huynh chân chúng vẫn huynh tương xứng nhân, ta còn thực sự không dễ thực Vũ võ kêu đệ, đệ ta ta ta đạo sự quy e n Vương Nhạc q u định chỉ cần võ giả thành tiên là có thể bình đẳng kết giao nhưng là triệu vũ bọn hắn những n à y sau đó trở thành võ đạo chân tiên nhân tộc cường giả lại như c ũ g gọi vương nhạc cùng vương kiếm hiệp đại nhân để bày tỏ tôn kính triệu vũ vầng c h á n nơi phẫn nộ cùng lo lắng không có dấu dếm được vương kiếm hiệp triệu vũ huynh đệ quán giang khẩu phải hay không chuyện gì xảy ra ngươi vì sao như thế phẫn nộ lo lắng vương kiếm hiệp hỏi triệu vũ bất đắc dĩ thở dài đem chuyện đã xảy ra nói một lần cuối cùng tức giận nói nguyên giang đã bị chết chúng ta nếu như nếu không đem chỗ tối hung thủ lấy ra đến về sau xuất hiện như vậy t h i ề n tài siêu cấp võ giả sợ là cũng sẽ đi theo chân n g u y ê n giang vương kiếm hiệp trong mắt này kiếm khí màu vàng óng lóe lên liền qua mạnh mẽ áp chế lại tức giận trong lòng đi tìm ta ca đi vương kiếm hiệp khiến người ta sắp xếp đế tân đi nghỉ ngơi sau đó mang theo triệu vũ đi tìm vương nhạc dùng đá tảng điêu khắc thành bế quan bên trong cung điện vương kiếm hiệp cùng triệu vũ đứng ở vương nhạc trước mặt trong lòng có chút thấp t h n g vương nhạc đã là võ đạo đại la kim tiên cho dù hắn hoàn toàn thu liễm trên người võ đạo khí tức cũng có thể để bình thường tiên nhân tâm thấy sợ hãi giống như là cấp thấp sinh mệnh tại cao đẳng sinh mệnh trước mặt phải bị bản năng áp chế triệu vũ đem nguyên giang chết đi sau khi nói xong chống đỡ đầu thỉnh tội triệu vũ có phụ ngày nhờ vả không có để ý tốt võ đạo học viện càng không có bảo vệ tốt ta nhân tộc thiên tài siêu cấp mời vũ tổ đại nhân trách phạt vương nhạc cứ việc trong lòng phi thường phẫn nộ có thể ở bề ngoài lại phi thường bình tĩnh triệu vũ cái này cũng không trách ngươi là ta sơ sót có thể đi vào quán giang khẩu đồng thời trong bóng tối làm hại ta nhân tộc thiên tài võ giả hung thủ thực lực không tầm thường chí ít hẳn là đại la kim tiên không phải là của các ngươi thực lực có thể chống đỡ vương kiếm hiệp hỏi ca vậy làm sao bây giờ không tìm ra tên hung thủ này chúng ta quán giang khẩu chẳng phải là không có một ngày yên tĩnh vương nhạc trong mắt xuất hiện một tia hỏa diễm ý hệ thánh vàng cười lạnh một tiếng về sau thiên tài võ giả đều đưa đến nơi này của ta chỉ cần hung thủ lại dám ra tay ta liền có thể làm cho hắn không chỗ nào che giấu vương nhạc pháp tắc không gian đã nhập môn hắn tự tin ngoại trừ thánh nhân cùng tình thông pháp tắc không gian đại la kim tiên ra tay bằng không không có người nào có thể ở hắn dưới mí mắt giết người không bị phát hiện triệu vũ trên mặt có chút kích động cao hưng nói những kia các thiên tài võ giả có thể ở vũ tổ bên người đại nhân tu hành quả thực liền là phúc phận của bọn họ tương lai chúng ta nhân tộc nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều võ đạo tiên nhân vương nhạc gật gật đầu nói ra được rồi triệu vũ ngươi đi xuống trước đi triệu vũ ôm q u y ề n nói là vũ tổ đại nhân triệu vũ vừa đi vương kiếm hiệp lại hỏi ca ngươi thật sự không biết là ai cao dở trò vương nhạc đã trở thành võ đạo đại la kim tiên nắm giữ thần thông bất khả tư nghị cùng năng lực vương kiếm hiệp tin tưởng vương nhạc nhất định phát hiện đầu mối gì vương nhạc khỏe miệng hơi v ệ n h lên mang trên mặt sắc khí nếu như ta không có đoàn sai hậu trường hát thủ hẳn là xiển giáo nguyên thủy thiên tôn vương kiếm hiệp chấn động trong lòng kinh hô thánh nhân chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 47 lại lên ngọc tuyến sơn vương nhạc cười lạnh một tiếng không là thánh nhân còn có ai có thể ở ta quán giang khẩu dở trò còn có ai dám tại quán giang khẩu dở trò nhân tộc có vương nhạc vị này l ĩ n h ngộ pháp tắc không gian võ đạo đại la kim tiên liền có đặt chân ở hồng hoang sức lực chỉ cần không phải thánh nhân hoặc là không có kiến thức tu tiên giả bình thường cũng sẽ không có tu tiên giả gây sự với nhân tộc hy vọng môn d ố i giành phi có thể trong bóng tối kích sát nhân tộc thiên tài võ giả đồng thời còn sẽ không bị vương nhạc phát hiện thủ đoạn như vậy chỉ có thánh nhân mới có mà mấy vị thánh nhân trong nguyên thủy thiên tôn cùng vương nhạc gân đoán lớn nhất cho nên kích sát nhân tộc thiên tài hậu trường hát thủ nguyên thủy thiên tôn hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất vương kiếm hiệp hít sâu một hơi đ è xuống tức giận trong lòng cùng khiếp sợ nói ra ca ta đem đế tân vương tử mang về h ắ n đôi kiếm thuật không có cảm giác gì nhưng là tu luyện quyền thuật thiên phú lại là cực cao ta dự đột ị n khiến hắn muôn hạn.、Đế、tân. Vương Nhạc sưng danh tự này h chút h bái triệu giác Đế vào vũ tự t quen u cảm có sở, c nghĩ lại m ộ chút, mới nhiên ớ ớ t Đế tân không phải là về sau vương sao. Nói đến đến đẹp đắc Đột thuyết Tân trụ trụ trong truyền tuyệt tô không Vương Nói Vương, Vương Nhạc liền nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết xinh đẹp tuyệt luân n kia kỷ. phải h cái i là về sau sao. vương nhạc khỏe miệng mang theo ý cười nói ra để đế tân tới chỗ của ta một chuyến ta muốn nhìn một chút quyền của hắn thuật thiên phú đến cùng làm sao nếu là thật giống ngươi nói như vậy ta không ngại tự mình thu hắn làm đồ vương kiếm hiệp trong mắt mang theo khiếp sợ ca ngươi nói muốn đích thân thu đế tân làm đồ đệ ngươi nhưng là chưa từng có thu đồ đệ a vương nhạc mặc dù là nhân tộc võ đạo c h i tổ tuy nhiên lại không có một cái đệ tử vương kiếm hiệp kiếm thuật là vương nhạc tự mình truyền thụ nhưng là vương kiếm hiệp cũng không phải vương nhạc đệ tử vương nhạc cùng vương kiếm hiệp chỉ có thầy trò c h i thực không có thầy trò danh phận vương nhạc muốn thu đệ tử đối cả nhân tộc tới nói đều là một việc lớn trước tiên nhìn kỹ h ă n nói vương nhạc nói ra vương kiếm hiệp khiến người ta đem đế tân mang tới vương nhạc trước mặt thời điểm vương nhạc nhìn đế tân trong lòng thầm thở dài nói tốt ngạc nhiên vân cốt thực sự là thiên phú dị bẩm là cái luyện quyền hạt giống tốt đế tân nhìn thấy vương nhạc vị này võ đạo c h i tổ trong lòng phi thường kích động trước đây hắn chỉ là nghe nói tên vương nhạc nhưng tại gặp được chân nhân sau đế tân mới phát hiện vương nhạc so với trong truyền thuyết càng mạnh hơn càng sâu không lường được đại thương tam vương tử đế tân gặp vũ trong ổ đại Đế đối đưa đa Đế nhạc nhạc nhạc nói. phi thường yếu tố thiếu niên, vương nhạc không tin.、Thương、lai nhân. tân vương cung kính Vương hắn nâng vương không cần tân thường vương không Thương yếu tử một tố t vị hắn dậy, lễ. là sẽ ở thành ngu ngốc vô đ ạ t h ư ơ c hồng ủ vương. hoang thế giới các đời nhân hoàng đều là lấy chấn hưng nhân tộc làm nhiệm vụ của mình nhưng là đã đến đế tân hắn lại đột nhiên trở nên ngu ngốc vô đạo trong này ngoại trừ tô đát kỷ mê hoặc nhất định còn muốn hắn hắn nguyên nhân không muốn người biết vương nhạc hiện tại phải làm chính là thay đổi lấy nhân tộc địa vị thậm chí là thay đổi phong thần đại kiếp cách cục thu đế tân làm đồ đệ hay là một cái biện pháp không tệ vương nhạc cười nói vương tử điện hạ bản tọa muốn thu ngươi vì đồ không biết ngươi có nguyện ý hay không tại bản tọa môn hạ tu hành đế tân trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn vương nhạc một mặt khiếp sợ hắn nghe được cái gì hắn nghe được vũ tổ lại muốn thu chính mình làm đồ đệ tin tức này làm đến quá đột nhiên quá chấn động vương kiếm hiệp thấy đế tân còn tại xương sở vội vã lôi hắn một cái nói ra điện hạ ngươi còn đang chờ cái gì bái vào vũ tổ môn u hạ đây chính là có thể gặp không thể cầu cơ hội a đế tân phục hồi tinh thần lại vội vã quỳ xuống lớn tiếng nói đồ nhi đế tân bài kiến sư phụ vương nhạc lớn tiếng cười nói được t ố t t ố t đế tân ngươi tu luyện quyền thuật thiên phú không kém nguyên giang cũng coi là trong nhân tộc vạn năm khó gặp thiên tài siêu cấp bản t ò a hội sẽ đồ vật đều sẽ chuyển cho ngươi về phần ngươi có thể học được bao nhiêu vậy phải xem ngươi cố gắng của mình cùng tạo hóa vương nhạc nhìn núi côn l u ô n yên tâm trong lòng cười gằn nguyên thủy thiên tôn đế tân cũng là ta nhân tộc thiên tài siêu cấp hắn tại bên cạnh ta tu hành bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể có biện pháp gì đưa hắn đ á n h giết vương kiếm hiệp rời đi quán giang khẩu hướng về ngọc tuyển sơn phương hướng chạy đi ngọc đỉnh chân nhân ngươi không phải là nói muốn lĩnh giáo kiếm thuật của ta sao ta đến rồi vương kiếm hiệp oán hận x i n giáo nhưng là hắn một cái võ đạo kim tiên lên núi côn luân ngọc hư cung đi cái kia chính là muốn chết hắn suy nghĩ một chút cảm thấy lên ngọc tuyền s ơ n đi đem ngọc đỉnh chân nhân động phủ tiêu diệt cái long trời lở đất cũng không tệ nếu có thể đem ngọc đỉnh chân nhân đánh giết vậy càng hay rồi ngọc đỉnh chân nhân là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên ngọc đỉnh chân nhân chết rồi đối nguyên thủy thiên tôn tới nói cũng là một cái đả kích lớn vô cùng có thể đánh kích xiển giáo sự tình vương kiếm hiệp rất nguyện ý làm ngọc tuyên sơn kim hạ động một luồng ánh kiếm tranh qua vương kiếm hiệp xuất hiện tại kim hà động cửa vào người tới người phương nào dám đến kim hà động làm càn một cái sáu bảy tuổi đồng tử đối vương kiếm hiệp lớn tiếng quát lớn đến ngọc tuyền sơn kim hà động bái phòng ngọc đỉnh chân nhân tu tiên giả đều là từng bước một đi tới trong núi dùng này biểu thị đối xiển giáo cùng ngọc đỉnh chân nhân tôn kính có thể vương kiếm hiệp lại là ngông n h ê n h mà bay tới thái độ hung hăng càng quái đây chính là phi thường không lệ phép hành vi đồng tử tu vi cũng không t h lắm chân tiên hậu kỳ cảnh giới vương kiếm hiệp khẽ mỉm cười trong mắt mang theo một tia sắc khí ngón tay cái bắn ra một đạo kiếm khí đem đồng tử đánh giết trong trước mắt đồng tử tăng lên con người nguyên thần tiêu tan trong mắt sinh cơ nhanh chóng biến mất hắn đến chết đều không rõ ràng tại sao vương kiếm hiệp dám giết hắn lẽ nào sẽ không sợ ngọc đỉnh chân nhân sao làm càn g ầ m lên giận dữ xuyên ra ngoài ngọc đỉnh chân nhân trong nháy mắt xuất hiện hướng về vương kiếm hiệp vẽ ra vài đạo kiếm khí vương kiếm hiệp chân đạo bộ pháp tránh đi kiếm khí ngọc đỉnh chân nhân trong mắt mang theo sắc cơ vương kiếm hiệp n g ư ơ i thân là nhân tộc võ đạo kiếm tiên tại trong hồng hoàng cũng coi như là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h nhưng là ngươi lại chẳng quan tâm liền đánh g i ế t của ta tiểu đồng c h u y ế n đi sợ có sai lầm ngươi võ đạo thân phận của kiếm tiên của ta tiểu đồng bất quá mới chân tiên tu vi một mình ngươi võ đạo kim tiên giết hắn rất lợi hại rất huy phong vương kiếm hiệp cười lạnh một tiếng ngươi cái này tiểu đồng đối với bản tọa hô to gọi nhỏ không có chút nào biết tôn trọng cường giả hôm nay cho dù ta không giết hắn tương lai hắn cũng sẽ chết ở những cường giả khác trong tay ngọc đỉnh chân nhân lấy trường kiếm ra từ tốn nói xem ra hôm nay chúng ta là không cách nào lành này ngọc tuyến sơn đem lại là chúng ta trong đó một cái phần mộ vương kiếm hiệp trên lưng trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay ngọc đỉnh chân nhân xem ra ngươi đối kiếm thuật của mình rất có tự tin hôm nay ta giết ngươi tiểu đồng trong lòng ngươi tràn đầy phẫn nộ ra tay nhất định sẽ không hạ thủ lưu t ì n h bất quá đây cũng chính là ta cần chỉ có như vậy ta năng lực thấy được ngươi vị này thượng cổ kiếm tiên thực lực chân chính ngọc đỉnh chân nhân ra tay đi vương kiếm hiệp mũi kiếm lập lòe tam xích kiếm mang cắt chém lực lượng để không gian đều trở nên v ạ n mẹo giết ngọc đỉnh chân nhân một điểm không k h á c h khí ra tay trước trường kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về vương kiếm hiệp đâm tới vương kiếm hiệp cười lạnh một tiếng có chút thú vị kiếm thuật này đánh giết kim tiên cừng giả quả thực giống như làm thịt g i ế t chó lợn đáng tiếc đối với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng ngọc đỉnh chân nhân tốc độ nhanh vương kiếm hiệp tốc độ càng nhanh hai người bọn họ vị đều là kiếm tiên tốc độ cùng lực công kích so với cùng đẳng cấp kim tiên cường giả ít nhất phải cường ba thành vương kiếm hiệp tay cầm chua kiếm trường kiếm ở trước ngực hóa thành một đạo hoàn mỹ hình cung chu vi còn mơ hồ sinh ra trắng đen sen kẽ thái cực đồ án võ đang thái cực kiếm thuật vũ đương thái cực kiếm hay là lực công kích không phải mạnh nhất nhưng sức phòng ngự lại có thể xưng ơ vô địch đặc biệt là thái cực kiếm thuật bên trong thái cực ý cảnh có thể đem môn kiếm thuật này uy lực tăng lên gấp trăm lần nghìn lần cheng cheng cheng hai thanh trường kiếm liên tục va chạm kiếm khí bay tứ tung ngọc đỉnh chân nhân kiếm thuật công kích còn như mưa rơi dày đặc vương kiếm hiệp kiếm thuật phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng hai người chém giết lực lượng ngang nhau ngọc đỉnh chân nhân trong mắt mang theo một tia khiếp sợ vương kiếm hiệp kiếm thuật vì sao lại có đại sư bá thái cực ý cảnh nhưng là đại sư bá cũng không am hiểu kiếm thuật a hơn nữa hắn đối trường kiếm trường khống dĩ nhiên tại trên nhân tộc kiếm thuật thật sự đã cường đại đến trình độ như thế ngọc đỉnh c h â n nhân cùng vương kiếm hiệp tuy rằng đều là tu luyện kiếm thuật có thể kiếm đạo của bọn họ lý niệm lại không giống nhau vương kiếm hiệp là võ giả kiếm khách thợ phụng chính là trường kiếm là tay chân kéo dài cho nên hắn đối trường kiếm trường khống đã đạt đến tương đương hoàn mỹ trình độ mà ngọc đỉnh trân nhân nhưng là coi trọng lấy khí ngự kiếm lấy người khác thủ cấp từ ngoài ngàn g i ả m điều này sẽ đưa đến ngọc đỉnh chân nhân kiếm thuật càng thêm phiêu dở, càng quỷ dị hơn ngọc đỉnh chân nhân trước đây ta còn cảm thấy kiếm thuật của ngươi rất mạnh nhưng là bây giờ xem ra cũng chỉ đến như thế vương kiếm hiệp chặn lại rồi ngọc đỉnh chân nhân mỗi một lần công kích nói chào phung nói vương kiếm hiệp vẫn là võ đạo chân tiên thời điểm ngọc đỉnh chân nhân kiếm ý khiến hắn cảm thấy có chút nghẹt thở nhưng là bây giờ hắn có thể dễ dàng cùng ngọc đỉnh chân nhân đối đầu Ngọc Đỉnh Trân Nhân trận muốn Trường thành ánh biến Ngọc Đỉnh Trân Nhân trong tay, quỷ dị mà hướng chết. đạo hóa mắt, mặt một mất sầm kiếm kiếm mà lại, quỷ tay, ở dị vương ề v kiếm hiệp công tới. Vương tới. kiếm Hiệp kiếm thuật cùng ngôn ngữ đối ngọc đỉnh chân nhân tới nói quả thực chính là sỉ n h ụ lần trước vương nhạc đến ngọc tuyền sơn đánh giết dương tiễn lần này vương kiếm hiệp lại đến ngọc tuyền sơn muốn, muốn đánh giết hắn ngọc đỉnh chân nhân nhân tộc như hành vi này để ngọc đỉnh chân nhân phi thường phẫn nộ trong lòng đối nhân tộc thậm chí sinh ra thô bạo khí vương nhạc vương kiếm hiệp các ngươi khinh người quá đáng thật sự coi ta ngọc đỉnh chân nhân dễ bắt nạt sao ngọc đỉnh chân nhân trong lòng lớn tiếng rít đào vương kiếm hiệp là nhân tộc võ giả bên trong đệ nhị cường giả hôm nay ta nhất định phải đem hắn đánh g i ế t tại ngọc tuyền sơn chỉ cần vương kiếm hiệp vừa chết thì tương đương với chặt đức nhân tộc một cái cánh tay vương kiếm hiệp trong mắt mang theo một tia nghiêm nghị ngọc đỉnh chân nhân lần này thi triển kiếm thuật hẳn là đòn sát thủ hừ vương kiếm hiệp hừ lạnh một tiếng ngự kiếm thuật như vậy kiếm thuật tuy rằng lợi hại đáng tiếc không phải chính đạo kiếm thuật trường kiếm rời tay ta lại muốn xem ngươi làm sao trường khống binh khí chính là tay chân chi kéo dài kiếm thuật nên l à như vậy đường đường chính chính hôm nay ta liền cho ngươi ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem chúng ta nhân tộc kiếm đạo cùng kiếm thuật ngự kiếm thuật có thể dùng thần thức đến khống chế có thể thần thức lại thần kỳ cũng không khả năng có hai tay dùng thuận tiện vương kiếm hiệp khí thế trên người biến đổi cả người thật giống biến thành một thanh phóng lên trời thần kiếm Xíu! chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn mươi tám đạo hữu xin dừng bước ngọc đỉnh chân nhân không dám tưởng tượng vương kiếm hiệp mới tu luyện hơn hai trăm n ă m cho dù có gia tốc thời gian pháp bảo như vậy cũng rất khó từ một người phạm t ụ trở thành võ đạo kiếm tiên nhưng là vương kiếm hiệp không chỉ đã trở thành võ đạo kim ế tiên đồng thời còn dùng kiếm thuật chiến thắng h ắ n vị này thượng cổ kiếm tiên ngọc đỉnh t r â n nhân ngự kiếm thuật tại trong hồng hoang thế giới là nhất tuyệt rất nhiều đại la kim tiên đều ngã xuống dưới một chiêu này của hắn hiện tại ngự kiếm thuật bị vương kiếm hiệp phá vỡ ngọc đỉnh t r â n nhân đương nhiên là không c a m lòng vương kiếm hiệp cho dù kiếm thuật của ngươi cao siêu hôm nay cũng nghỉ muốn rời đi ngọc tuyền sơn ngọc đỉnh t r â n nhân hét lớn một tiếng kiếm trận khởi động ngọc tuyền sơn có đại trận hộ sơn đại trận này là ngọc đỉnh t r â n nhân tự mình luyện chế kiếm trận uy lực mạnh mẽ cực kỳ vương kiếm hiệp là võ đạo kiếm tiên không sai nhưng là đối với trận pháp rất ít trải qua đừng nói là hắn coi như là vương nhạc vị này võ đạo c h i tổ đối với trận pháp cũng là nửa biết bản giải quán giang khẩu không có đại trận hộ sơn tù linh trận đều là đơn sơ cực kỳ vẫn là lấy tiên vương nhạc bộ trí kiếm trận mở ra vương kiếm hiệp nhất thời tốt như xa vào kiếm bên trong thế giới chu vi ngoại trừ trường kiếm vẫn là trường kiếm không có cái khác bất kỳ vật gì không đơn giản trong kiếm trận còn có chưa h ảo thuật vương kiếm hiệp trong mắt buộc cháy lên chiến ý cái này kiếm trận đối với hắn mà nói rất có tính khiêu chiến ngọc đỉnh chân nhân vị này thượng cổ kiếm tiên rất mạnh đáng tiếc kiếm đạo đi vào tà đạo đối với hiện tại vương kiếm hiệp có chút uy hiếp có thể vẫn không có bùng nổ ra để vương kiếm hiệp sợ hãi than thực lực chỉ là này một tay ngự kiếm thuật để vương kiếm hiệp ánh mắt sáng lên kiếm thuật trình độ phương diện ngọc đỉnh chân nhân để vương kiếm hiệp thất vọng rồi hiện tại vương kiếm hiệp có thể lớn mật mà nói chỉ bằng vào kiếm thuật mà nói ngoại trừ vương nhạc trong hưng hoang không có người nào là đối thủ của hắn vương kiếm hiệp ngươi ngông cùng tự đại xuất hiện khi tiến vào kiếm trận của ta bên trong liền nhất định ngươi sẽ chết tại ngọc tuyền sơn ngọc đỉnh chân nhân nhìn trong kiếm trận vương kiếm hiệp trong mắt mang theo sát ý lớn tiếng cười nói t r o n năm trước nguyên thủy thiên tôn mười hai vị đ ệ tử liền nhận được nhiệm vụ nhất định phải đem tại đại thương vương đô vương kiếm hiệp trong bóng tối đánh giết bằng không phong thần sự tình không tốt mưu tính nếu như nói vương nhạc là nhân tộc thủ hộ giả n à y vương kiếm hiệp chính là đại thương vương đô định hải thần trâm vương kiếm hiệp bất tử nguyên thủy thiên tôn mưu đồ phong thần sự tình liền không cách nào tiến hành nguyên thủy thiên tôn có thể ra tay trực tiếp đem vương kiếm hiệp đánh giết nhưng là hắn đường đường thánh nhân tôn sư ra tay đối phó một cái võ đạo kim tiên vậy hắn nguyên thủy thiên tôn đều sẽ bị trở thành toàn bộ hồng hoang trò cười thánh nhân đều tại hồ ra mặt vương kiếm hiệp hư lạnh một tiếng ta tuy rằng không am hiểu trận pháp nhưng là trận pháp cũng không phải dễ dàng liền có thể đánh g i ế t võ giả muốn bố trí trận pháp là cần rất h ơ n kiện đương nhiên nếu như trận pháp trình độ đạt đến phục hy đại đế trình độ như vậy vậy có coi là chuyện khác phục hy đại đế bố trí trận pháp đều l à hòa vào tự nhiên trộn mổ âm dương thư không tột đem tất cả xung quanh xem là trận pháp căn cơ cùng trận pháp là địch chính là và toàn bộ là thiên địa địch đây mới là trận pháp cảnh giới tối cao đại la kim tiên một khi rơi vào như vậy trong trận pháp đều sẽ chắc chắn phải chết ngọc đỉnh chân nhân kiếm trận nhất định là không có mạnh mẽ như thế vương kiếm hiệp trên người kiếm khí dày đặc vô số trường kiếm hư ảnh từ trên người hắn buộc phát ra nhìn từ đằng xa hắn giống như là một đoá n ở rộ kiếm hoa sen kiếm trận kiếm khí ác liệt cực kỳ mỗi một đạo kiếm khí công kích đều có thể theo kịp ngọc Đỉnh chân nhân một đòn có Ngọc lực, cho thể theo Trân một toàn Nhân kịp lấy dù vương kiếm hiệp trong lòng có chút khiếp sợ không nghĩ tới này ngọc đỉnh chân nhân không chỉ kiếm thuật thông huyền liền trận pháp cũng như thế tinh thông xem ra phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp rời đi kiếm trận mới được vương kiếm hiệp trong lòng khiếp sợ mà ngọc đỉnh t r â n nhân nhưng trong lòng mang theo sợ hãi vương kiếm hiệp tốc độ cùng sức mạnh đã không kém đại la kim tiên liên rồi hôm nay trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn cũng phải đưa hắn lưu lại bằng không một khi hắn rời đi ta ngọc tuyển sơn đem không có một ngày yên tĩnh vương kiếm hiệp càng là lợi hại ngọc đỉnh t r â n nhân trong lòng thì càng là kinh hãi đối vương kiếm hiệp sát tâm cũng lại càng nặng nghĩ đến đây ngọc đỉnh chân nhân tăng nhanh kiếm trận vận chuyển vương kiếm hiệp cười lạnh một tiếng ngọc đỉnh chân nhân tên khốn kiếp này còn đang gia tăng trận pháp uy lực xem ra ta không chết hắn là sẽ không an tâm bất quá muốn muốn đánh giết ta lại không dễ như vậy ta cũng không tin cái này kiếm trận một tia nhược điểm đều không có mặc kệ trận pháp gì đều cũng có sự hạn chế cho dù là phục hy đại đế bố trí trận pháp đều có nhược điểm trận pháp trình độ cao siêu người tu hành có thể đem trận pháp sự hạn chế yếu bất đến thấp nhất nhưng là muốn hoàn toàn che giấu trận pháp ngược điểm đó là không có khả năng trận pháp chỉ cần có thể bố trí thành công như vậy liền nhất định có thể phá giải không thể phá giải trận pháp đó là bởi vì còn không có tìm được hắn ngược điểm vương kiếm hiệp trong mắt bùng nổ ra dự kiếm khí màu trắng tất cả xung quanh thật giống đều tại trong lòng bàn tay của hắn sau ba canh giờ vương kiếm hiệp trong mắt ánh kiếm đột nhiên đại thịnh kiếm trận ngược điểm ở nơi đó ta tìm tới trong kiếm trận có một chỗ kiếm khí mạnh yếu không nhất trí địa phương lúc mới bắt đầu vương kiếm hiệp vẫn không có chú ý hiện tại mới phát hiện nơi này rất không bình thường vương kiếm hiệp thân thể hóa thành một vệ sáng hướng về kiếm trận nhược điểm nơi bay đi phá cho ta vương kiếm hiệp hét lớn một tiếng một đạo lăng lệ vô cùng màu vàng nóng nóng rực kiếm khí đụng vào cái nào nhược điểm nơi v a n h toàn bộ kiếm trận phát ra đung đưa kịch liệt kiếm trận bên ngoài ngọc đỉnh chân nhân biến sắc mặt vương kiếm hiệp tiểu tử này tìm tới kiếm trận nhược điểm kiếm trận r ố t q u ố c phá phốc thử ngọc đỉnh chân nhân phun ra một cái dòng máu màu vàng nóng gặp phải trận pháp phản vệ hắn trận pháp này người điều khiển bị thương vương kiếm hiệp ra trận pháp trên trán mang theo g i à y đặc mồ hôi hột tại trong kiếm trận mấy canh giờ hắn cũng không dễ dàng đúng lúc này vương kiếm hiệp sắc mặt đột nhiên đại biến hét lớn một tiếng dương tiễn ngươi lại dám đánh lén ta vương kiếm hiệp trường kiếm trong tay vung ra chặn lại rồi không trung tam tiêm lưỡng nhận đao vương kiếm hiệp bị va chạm được khí huyết sôi trào nội tạng nứt toát bị trọng thương vương kiếm hiệp khỏe miệng mang theo vết máu kinh ngạc nhìn dương tiễn dương tiễn sức mạnh lại tăng cường rất nhiều đã không lại ta bên dưới đồng thời đối đầu dương tiễn cùng ngọc đỉnh chân nhân ta không có phần thắng muốn muốn đánh giết ngọc đỉnh chân nhân đã là không thể nào ta còn là thối lui tốt dương tiễn còn chưa trở thành đại la kim tiên cho dù như thế hắn cũng là kim tiên bên trong vô địch tồn tại vương kiếm hiệp tại trong kiếm trận tiêu hao rất nhiều khí huyết năng lượng này mới khiến dương tiễn một đòn thực hiện được dương tiễn lạnh lùng nhìn về vương kiếm hiệp nói ra vương kiếm hiệp ta đáp ứng qua mẫu thân không tìm vương nhạc cùng các ngươi người của vương ra báo thù nhưng là ngươi tới ngọc tuyển sơn muốn chết liền không trách ta vương kiếm hiệp lau sạch vết máu ở khoe miệng cười nói dương nhị ca công lực của ngươi cùng tại đào sơn thời điểm so với l à cường rất nhiều nhưng là muốn giết ta chưa hẳn có thể làm được dù cho ta bây giờ là bị thương nặng nói xong vương kiếm hiệp hóa thành một luồng ánh kiếm biến mất rồi dương tiễn muốn truy kích ngọc đỉnh chân nhân yếu đ ớt nói đồ nhi quên đi vương kiếm hiệp nói đúng cho dù hắn bị thương nặng ngươi cũng không giết được hắn hắn là võ đạo kiếm tiên tốc độ tại cùng một tầng lần tu tiên giả bên trong là sưng ơ hùng ngươi lực lượng siêu cường nhưng là tốc độ cũng không có ưu thế dương tiễn giọng căm hận nói sư phụ cứ như vậy khiến hắn đi rồi ta thật không căm lòng ngọc đỉnh chân nhân lạnh lùng nói đánh giết vương nhạc cùng vương kiếm hiệp chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội quán giang khẩu vương nhạc đang dạy đạo đế tân học tập quyền thuật thiên phú vật này không nhìn thấy không sờ được tuyệt đại đa số người đều tin tưởng siêng năng bù kém cỏi nhưng là thiên phú lại cũng không có ai có dám nhận thức nó tồn tại đế tân tu luyện quyền thuật thiên phú phi thường mạnh mẽ thậm chí để vương nhạc đều hơi kinh ngạc hay là đế tân tại quyền thuật lên lại là một cái nguyên giang nhìn cẩn thận tỉ mỉ luyện quyền đế tân vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc đột nhiên hô dừng lại đế tân dừng lại luyện quyền nghi hoặc mà nhìn vương nhạc hỏi sư phụ ta luyện được không đúng sao vương nhạc lắc đầu nói ngươi luyện được rất đúng quyền giá rất thuần khiết quen thuộc chiêu thức cũng tiêu chuẩn nhưng là ngươi quyền thuật thiếu hụt hạch tâm đ ổ v ậ ý cảnh quyền thuật không có ý cảnh thì tương đương với người không có linh hồn ý cảnh bất kể là kiếm ý vẫn là quyền ý chỉ cần ý cảnh đúng rồi uy lực của chiêu thức liền sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng thậm chí đạt đến lấy yếu thắng mạnh hiệu quả đế tân nhắm mắt lại suy nghĩ một chút nói ra sư phụ ta biết rồi lần nữa đánh quyền đế tân quyền pháp trong liền trở nên hơi ý vị vương nhạc gật gật đầu thầm nói một trăm người trong tu luyện n h à quyền nội g i a quyền liền có một trăm loại đấu pháp bởi vì cái này những người này tu luyện quyền thuật ý cảnh không giống nhau có người q u y ề n ý dày nặng có người q u y ề n ý ác liệt có người q u y ề n ý không gì không xuyên thủng đế tân quyền ý thì là có chút hạo lớn vô cùng mùi vị đế tân tu luyện hoàn tất sau vương nhạc nói ra đế tân ngươi cùng vi sư đi ra ngoài một chuyến đế tân ánh mắt sáng lên liền vội vàng hỏi sư phụ phải hay không đi đông di rèn luyện hán tại quán giang khẩu cũng nghe nói không ít liên quan với vương nhạc tại đông di lịch luyện cố sự cho nên đối với đông di nơi này rất mong chờ hy vọng có thể dựa vào của mình quyền thuật đi vào lưu lạc một cái vương nhạc trong tay xuất hiện một cái huyết trường kiếm màu đỏ vi sư muốn đi thấy một vị cố nhân đem thanh kiếm thần này trả lại cho nàng đào sơn cuộc chiến sau đó thanh trưởng kiếm này liền một mực ở lại vương nhạc trong tay hiện tại vương nhạc đã trở thành đại la kim tiên thanh kiếm thần này đối tăng cao vương nhạc sức chiến đấu đã không có tác dụng lớn nữa kỳ thực thanh trưởng kiếm này cho vương kiếm hiệp dùng là tốt nhất đáng tiếc kiếm là kim linh thánh mẫu mượn tới đồ vật trung quy vẫn là phải trả vương nhạc mang theo đế tân rời khỏi quán giang khẩu hướng về kim linh thánh mẫu động phủ phương hướng đi đến hai người mới đi ra khỏi không tới trăm ngàn dặm lại đụng phải một vị thân mặc trường b à o màu đen thiếu niên áo bào đen thiếu niên ngăn cản vương nhạc cùng đế tân đường đi cười nói đạo hữu xin dừng bước vương nhạc s ứ n g sở lời này nghe q u e n thai không đợi vương nhạc cùng đế tân đáp lời áo bào đen thiếu niên lại nói tiểu tử thân công báo đi tới quán giang khẩu học tập võ đạo không biết này quán giang khẩu còn có bao xa vương nhạc lông mày nhảy một cái hỏi thân công báo ngươi không phải là nguyên thủy thiên tôn đệ tử ký danh sao thân công báo vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hỏi đạo hưu sao lại nói lời ấy ta thân công báo muốn tu luyện là võ đạo chưa từng có đi núi côn luân bái sư a thế nào lại là nguyên thủy thiên tôn đệ tử chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 49, vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân thân công báo muốn học tập võ đạo vương nhạc biết chính mình đi tới thế giới hồng hoang tiến trình của lịch sử liền hoàn toàn bị đảo loạn rồi thân công báo không có đi núi côn luân bái sư học nghệ chính là một cái rất tốt chứng minh vương nhạc nhìn thân công báo một mắt cười nói nguyên lai tiểu huynh đệ muốn học tập võ đạo đây là chuyện tốt ta nhân tộc võ đạo không có tu tiên tri thuật như thế thiên biến vạn hóa nhưng là sức chiến đấu mà nói tuyệt đối là có một không hai thiên hạ cùng một tầng lần người tu hành trong võ giả là lợi hại nhất thân công báo một mặt hưng phấn lớn tiếng nói đạo hữu quả nhiên biết hàng võ giả là cùng các loại người tu hành ở trong mạnh nhất tồn tại tu tiên tri thuật tuy rằng huyền diệu nhưng là quá xinh đẹp không có cái gì tính thực dụng hoàn toàn là vô bổ muốn tại trong hồng hoang thế giới sinh tồn hay là muốn dựa vào nắm đấm lớn mới được vương nhạc đưa cho thân công báo một cái lệnh bài tiểu huynh đệ ngươi muốn đi quán giang khẩu tập võ ta vừa vặn cùng quán giang khẩu võ đạo học viện triệu vũ có chút giao tình ngươi cầm của ta lệnh bài đi tìm hắn nhất định có thể học tập đến t r á n h tông nhân tộc võ đạo nói xong vương nhạc lại cho thân công báo chỉ rõ quán giang khẩu phương hướng thân công báo cảm kích nói đa tạ đạo hữu vương nhạc mang theo đế tân xoay người rời đi mới đi mấy bước thân công báo âm thanh lại từ phía sau chuyển đến đạo hữu xin dừng bước vương nhạc hơi nhúng mày h ắ n đối câu nói này nhưng là tương đương phản cảm tiểu huynh đệ còn có chuyện gì thân công báo nói ra đạo hữu như thế giúp ta ta còn không biết đại danh của ngươi đâu vương nhạc nói ra gặp mặt tức là có duyên không cần quan tâm danh hảo vương nhạc cùng đế tân chu vi xuất hiện một trận không gian rung động sau đó hai người trong nháy mắt biến mất thân công báo nhìn đến con mắt đ a m đ a m thật là lợi hại vị đạo hữu này tại trong nhân tộc nhất định là ghê gớm cường giả ta thân công báo đi học tập nhân tộc võ đạo một bước này xem như là đi đúng rồi vương nhạc cùng đế tân đứng ở đỉnh núi nhìn đi xa thân công báo đế tân hỏi sư phụ cái này thân công báo còn nhỏ tuổi tâm cơ không nhỏ hơn nữa còn vẻ mặt gian dạo vừa Vương sao mang cao hay nhìn liền không người hắn? nhạc miệng thân công báo hay là không phải người tốt, nhưng là chỉ cần dùng phải phụ phải khỏe theo thâm khó phải chỉ là là tại giúp cười, Sư tốt. trợ tốt, báo mỉm dò đối ta nhân tộc tới nói tác dụng rất lớn hắn muốn học tập ta nhân tộc võ đạo liền để hắn học tốt được tương lai có nguyên thủy thiên tôn đau đầu địa phương thân công báo người này cho dù không có đi núi côn luân ngọc hư cung học nghệ tương lai cũng nhất định là khương tử nha tử địch Khương kiểu. kỳ, Khương Nha hiện học nghệ như chút thành Nhạc hiếu Nha khi phải thân hội, phó. Vương núi Côn Luân năm, xuống núi, công ứng gặp Tử tại tại rất Tử biết sau sao đạo đã có là làm làm xem võ sẽ, báo, vương nhạc nhìn đế tân một mắt nói ra đế tân về sau ngươi kế thừa đại thương vương vị nhất định phải trọng dụng thân công báo cho dù cho hắn thừa tướng vị trí cũng không phải không thể đế tân trong mắt mang theo khiếp sợ sư phụ thân công báo có tài cán gì chiếm giữ thừa tướng hắn một khi đối vương triều đại thương bất lợi đây chẳng phải là rất phiền phức vương nhạc cười nói vương triều đại thương có vương kiếm hiệp cùng văn trọng hai vị cao thủ tại thân công báo cho dù địa vị lại cao hơn cũng không lật được trời vương nhạc cùng đế tân vừa tới kim linh thánh mẫu liền mở ra đậu phủ nên tiếp hai người đi vào vương nhạc ngươi còn có tâm tư đến nơi này của ta kim linh thánh mẫu cười nói xem ra những năm này ngươi sinh sống tốt ta vương nhạc thu liễm đại la kim tiên khí thức xem ra giống như là một người bình thường tộc thiếu niên đồng dạng thân là đại la kim tiên kim linh thánh mẫu tự nhiên vẫn là có thể cảm giác được vương nhạc cùng lúc trước chỗ bất đồng kim linh thánh mẫu để đồng tử dâng t r à vương nhạc lấy r a trôi này vết trường kiếm màu đỏ nói ra năm đó cho mượn kiếm của ngươi cho tới bây giờ mới đến trả thực sự là xin lỗi trả lại kiếm kim linh thánh mẫu s ư ớ n g sở những năm gần đây ta đều sắp quên chuyện này vương nhạc kỳ thực ta cũng không am hiểu kiếm thuật thanh trưởng kiếm này lưu ở chỗ này của ta cũng là lãng phí không bằng như vậy vương nhạc ta xem ngươi chu vi có phi thường mịt mở không gian rung động điều này nói rõ không gian của ngươi pháp thì coi như là nhập môn ngươi đem lánh ngộ không gian tâm đắc cho ta một phần thanh trưởng kiếm này sẽ là của ngươi vương nhạc nhìn kim linh thánh m u ánh mắt phát hiện nàng cũng không hề nói dối kim linh thánh m u rất sớm liền trở thành đại la kim tiên nhưng là nàng đối pháp tắc không gian cũng không am hiểu đã nhiều năm như vậy tại pháp tắc không gian lên không có một chút nào trình độ này làm cho nàng cảm thấy rất là sốt ruột không gian cùng thời gian hai đại pháp tắc là lợi hại nhất cũng là khó khăn nhất lĩnh n g ộ hiện tại vương nhạc pháp tắc không gian nhập môn kim linh thánh m ô đương nhiên hy vọng có thể đạt được kinh nghiệm cùng tâm đắc vương nhạc trầm mặc một chút vương kiếm hiệp là nhân tộc kiếm tiên tuy nhiên lại không có một thanh gia d á n g trường kiếm vương nhạc đối luyện khí chỉ có thể coi là hơi biết luyện chế ra tới binh khí cũng không mãn thể thỏa mãn vương kiếm hiệp vị nhạc à y võ đạo kim tiên u Mà màu đỏ, là thông thiên giáo chủ căn cứ chu kiếm luyện y ế kiếm kiếm chế, kiếm, kiếm t trường thông tiên tiên một thần thích vương Được. Vương căn phen không nổi thần kiếm, cho vương kiếm hiệp dùng, n giáo hiệp là là là đỏ, chủ cho hợp. h cứ gật đầu nói ta lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng không nhiều hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ rút kim linh thánh mẫu thấy vương nhạc đáp ứng trong mắt mang theo kinh hỷ vương nhạc đa tạ ngọc đỉnh chân nhân mang theo dương tiễn tìm tới vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân tại nguyên thủy thiên tôn môn hạ học nghệ mấy trăm ngàn năm mặc dù không có trở thành đại la kim tiên nhưng là cũng giống như ngọc đỉnh chân nhân là kim tiên bên trong cường giả siêu cấp nguyên thủy thiên tôn môn hạ thập nhị kim tiên tuyệt đối không phải hai được hư danh ngọc đỉnh chân nhân đem vương kiếm hiệp giết tới ngọc tuyển sơn sự tình nói một lần tối rồi nói ra vương kiếm hiệp hiện tại đã là thân bị trọng thương chỉ cần có hai vị kim tiên cường giả đỉnh cao liền có thể ngăn chặn hắn đưa hắn đánh giết vương kiếm hiệp vừa chết chúng ta liền hoàn thành sư phụ nhiệm vụ phong thần là có thể bắt đầu mãi đầu bạc t r ắ n g vân trung tử nhìn chằm chằm ngọc đỉnh chân nhân hỏi vương kiếm hiệp bất quá là nhân tộc võ đạo kiếm tiên hắn thật sự như ngươi nói lợi hại như vậy ngươi nhưng là lấy kiếm thuật xưng ơ bá hồng hoang đó a ngọc đỉnh chân nhân bất đắc dĩ cười khổ nói tuy rằng ta rất không muốn khoa trương vương kiếm hiệp kiếm thuật có thể là kiếm đạo của hắn trình độ tại trên ta đây là sự thực từ hàng đạo nhân chính là nữ tính khí chất của nàng càng thêm bình thản một ít cùng kim linh thánh mẫu lại có chút cười, tộc ngược càng càng có linh thánh không giống. Nàng khẽ mỉm cười, ta đối vương kiếm hiệp vị này nhân tộc kiếm tiên ngược lại là càng ngày hương kim khẽ kiếm kiếm lại đối hiệp lại mẫu mỉm là thú. ta vị dương tiễn tu ta, vi, liền không kèm chúng ta, không chúng bằng, đứng ể dương như tiên cùng chúng ta cùng ta thế t đi, h h ấ t v ư ơ n kiếm hiệp cho dù có cái mệnh, cho chín có cũng dù sau ẽ xong、đời. Dương tiên đứng đời. s lưng ngọc đỉnh chân nhân lắc đầu nói ta sẽ không xuất thủ ta đáp ứng qua mẫu thân sẽ không chủ động đi tìm vương nhạc cùng vương kiếm hiệp báo thủ từ hàng đạo nhân cười nói dương tiễn ngươi không đi À à, không đi vậy không có quan hệ ta cùng vân trung tử hai người cũng có thể làm được vương kiếm hiệp vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân hóa thành hai đạo lưu quan g hướng về đại thương hoàng cung bay đi vương kiếm hiệp mang theo trọng thương về tới đại thương hoàng cung văn trọng nhìn thấy vương kiếm hiệp bộ dáng sợ hết hồn vương thống lĩnh ngươi gặp phải ai văn trọng hỏi ai có thể đưa ngươi thương tổn được trình độ như thế vương kiếm hiệp ở trong mắt văn trọng là kim tiên bên trong vô địch tồn tại chỉ cần không phải đại la kim tiên ra tay sẽ không có ai có thể tổn thương được vương kiếm hiệp vương kiếm hiệp thở dài nói ra ta đi ngọc t u y ể n sơn cùng ngọc đỉnh chân nhân lão già này đánh một trận không có nghĩ tới tên này kiếm thuật không ra sao tâm cơ lại không nhỏ nếu không phải ta t r ú n g rồi hắn g i a n kế bị rơi vào trong kiếm trận tiêu hao quá nhiều khí huyết năng lượng cũng không khả năng để dương tiễn nắm lấy cơ hội đem ta đã bị đánh trọng thương văn trọng cả kinh nói vương thống lĩnh ngươi là gan thật là lớn a ngươi lại dám đi gây sự với ngọc đỉnh chân nhân ngọc đỉnh chân nhân chính là là thánh nhân đệ tử hơn nữa đồ đệ của hắn dương tiễn cũng không phải kẻ tầm thường ngươi không chết ở ngọc tuyền sơn xem như là vật khí vương kiếm hiệp hướng về không trung phát ra một luồng á n h kiếm cho vương nhạc truyền tin đi rồi vương kiếm hiệp tuy rằng về tới đại thương hoàng cung có thể vẫn là có chút không yên lòng sợ có xiển giáo cường giả đến đây vương kiếm hiệp lan ra đây đúng lúc này hoàng cung bầu trời truyền đến vân trung tự âm thanh vương kiếm hiệp cùng văn trọng liếc mắt nhìn nhau mang theo khiếp sợ hai người vội vã hóa thành tàn ảnh đi tới hoàng cung bầu trời cùng vân trung tử từ hàng đạo nhân xa xa tương đối vương kiếm hiệp biết bọn hắn hai vị là vì mình mà đến xuất hiện tại chính mình bị thương nặng bọn họ cho rằng có thể nhìn thấy tiện nghi chỉ là vương kiếm hiệp không nghĩ tới xiển giáo người làm đến nhanh như vậy văn trọng trấn mắt hét lớn vân trung tử từ hàng đạo nhân hai người các ngươi cùng sư phụ ta kim linh thánh mẫu là người trong cùng thế hệ theo bối phận ta văn trọng còn muốn gọi các ngươi một tiếng sư thúc có thể các ngươi tới đại thương hoàng cung làm cản thì đừng trách ta không k h á c h khí từ hàng đạo nhân cười lạnh nói văn trọng hôm nay chúng ta là tìm đến vương kiếm hiệp cùng ngươi còn có tiện giáo không có một chút nào quan hệ ngươi nếu như không muốn rước họa vào thân cút ngay xa một chút ngươi văn trọng tuy rằng cũng là kim tiên cương giả nhưng là tại trước mặt của chúng ta căn bản là không đáng chú ý vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân là thượng cổ kim tiên có thể cùng bình thường đại la kim tiên so với bọn họ tại kim linh thánh mâu trước mặt có lẽ sẽ hạ thấp cao ngạo đầu đặc nhưng là văn trọng bất quá là tiệt giáo đệ tử đ ợ i ba phổ thông kim tiên tu vi còn chưa có tư cách cùng vân trung tử từ hàng đạo nhân nói chuyện văn trọng tức điên m à c ư ờ i ta cùng vương thống lĩnh cùng điện vị thần cộng đồng phụ trợ nhân vương thống trị nhân tộc các người đánh tới nhân tộc đô thành muốn gây sự với vương thống lĩnh ta văn trọng nếu là làm như không thấy chẳng phải là hưởng làm người vương thống linh tại trong nhân tộc quyền cao chức trọng nếu như bị các ngươi đánh giết hoặc là trộm tới vậy ta vương triều đại thương bộ mặt ở đâu ta nhân tộc bộ mặt ở đâu văn trọng g i ả n g nghĩa khí vương kiếm hiệp rất cảm động vương kiếm hiệp nói với văn trọng văn thái sư bọn họ là tới tìm ta chuyện này vẫn để cho ta đến xử lý đi yên tâm cho dù ta bị thương nặng bọn họ muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy lại nói không phải còn có ngươi ở phía sau trợ trận sao vương kiếm hiệp đã cho vương nhạc truyền tin chỉ phải kiên trì nửa canh giờ vương nhạc liền nhất định sẽ thu được tin tức lập tức tới rồi vương kiếm hiệp cho rằng chính mình ở trong mây tử cùng từ hàng đạo nhân hai người công kích đến kiên trì nửa canh giờ vẫn không có vấn đề văn trọng gật gật đầu được bất quá vương thống lĩnh người nhất thiết phải cẩn thận chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 50, nhân quả pháp tắc vương nhạc đang tại cho kim linh thánh mẫu giảng pháp tắc không gian kim linh thánh mẫu trong mắt thỉnh thoảng lóe lên kích động ánh sáng vương nhạc thu đồ đệ không nhiều có thể là đối với truyền thụ tri thức vẫn là vô cùng có một bộ hắn nói tri thức đều là từ cơ bản nhất bắt đầu sau đó chậm dại thâm nhập chỉ cần không phải rất đần người đều có thể nghe hiểu kim linh thánh mẫu chính là đại la kim tiên trí tuệ tự nhiên là không thấp vương nhạc nói những n à y pháp tắc không gian nàng đều có thể nghe hiểu liền ngay cả bên cạnh đế tân đều đối pháp tắc không gian có một cách đại khái hiểu rõ chỉ cần biết rằng cái gì là không gian thành tiên về sau đối với tìm hiểu pháp tắc không gian liền phi thường có trợ giúp hả vương nhạc hơi nhúng mày h ắ n tiếp thu được vương kiếm hiệp ánh kiếm truyền tin kim linh thánh mẫu chính nghe được như si như say vương nhạc đ ố n g nhiên dừng lại làm cho nàng rất không thoải mái làm sao vậy kim linh thánh mẫu hỏi vương nhạc kiểm tra một hồi tin tức nói ra thánh mẫu ta còn có một ít chuyện hôm nay luận đạo liền tới đây đi vương kiếm hiệp đi ngọc tuyền sơn tìm ngọc đỉnh chân nhân vương nhạc căn bản liền không biết nếu không phải nhận được ánh kiếm truyền tin vương nhạc vẫn như cũ bị chẳng hay biết gì ngọc tuyền sơn ngọc đỉnh chân nhân kiếm thuật thông huyền nhân tộc kiếm thuật cũng vô cùng mạnh mẽ vương kiếm hiệp hẳn có thể ứng phó vương nhạc lo lắng chính là xiển giáo nguyên thủy thiên tôn các đệ tử ở bề ngoài là chính nhân quân tử nhưng là làm việc so với tiệt giáo càng không hề có nguyên tắc kim linh thánh mâu nói ra rất gấp làm sao nếu không ta cùng đi với ngươi sự t ì n h s o n g chúng ta tiếp theo luận đạo vương nhạc pháp tắc không gian tâm đắc đối kim linh thánh mẫu trợ giúp rất lớn hiện tại luận đạo chính là thời khắc then chốt lại bị cắt đứt rồi nàng tự nhiên là phi thường không sảng khoái kim linh thánh mẫu dự tính chỉ cần nghe s o n g được vương nhạc pháp tắc không gian tâm đắc chính mình liền nhất định có thể tiến vào pháp tắc không gian ngưỡng cửa lĩnh ngộ pháp tắc không gian kim linh thánh mẫu thực lực đem sẽ tăng lên mấy lần nói không chắc còn có thể một lần trở thành thế giới hồng hoang đỉnh cấp đại năng cùng phục hy đại đế ngọc hoàng đại đế những này cường giả siêu cấp đánh đồng với nhau vương nhạc gật gật đầu nói ra được rồi chúng ta cùng đi vương nhạc mang theo đế tân cùng kim linh thánh mẫu xé ra l i ễ u không gian trong n g á y mắt biến mất kim linh thánh mẫu tại không gian loạn lưu bên trong cao tốc phi hành kinh ngạc trong lòng tốc độ thật nhanh so với đột thuật ít nhất sắp rồi mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần pháp tác không gian đúng là quá huyền diệu rồi pháp tác không gian thời đại thượng cổ có hai cái cường giả siêu cấp a m h i ể u nhất một cái là nắm giữ hỗn độn trung đông hoàng thái nhất một cái khác chính là vu tổ đế giang đế giang chính là không gian vu tổ pháp tắc không gian là thiên phú của hắn thần thông tốc độ của hắn thánh nhân bên dưới vô địch đông hoàng thái nhất dựa vào hỗn độn c h u n g pháp tắc không gian bí văn lĩnh ngộ pháp tắc không gian năng lực theo kịp đế giang tốc độ bằng không thượng cổ vu yêu đại chiến không hẳn chính là lưỡng bại c ầ u t h ư ờ n g nói không chắc vu tộc sẽ lấy được thắng lợi hiện tại p h á p tác không gian nhập môn hồng hoang c ư ờ n g giả thật rất ít vương nhạc tính một cái đại thương hoàng cung bầu trời vương kiếm hiệp đang cùng vân trung tử từ hàng đạo nhân chém giết văn trọng đứng ở bên cạnh trong mắt mang theo lo lắng tiếp tục như vậy không được vương thống linh tốc độ càng ngày càng chậm văn trọng thầm nghĩ trong lòng vương thống linh ưu thế chỉ là này tốc độ cực nhanh một khi tốc độ chậm lại đều sẽ phải thua không thể nghi ngờ thua liền mang ý nghĩa tử vong hai đạo lưu quang cùng một luồng ánh kiếm trên không trung không đoạn giao sai mỗi một lần buộc phát ra sóng năng lượng để trong hoàng thành nhân tộc đều cảm thấy kinh hồn bạc vía ba vị kim tiên cường giả chém giết đối với người bình thường tới nói đúng là quá cường hãn vương kiếm hiệp ngươi bị thương nặng tốc độ cũng càng ngày càng chậm từ hàng đạo nhân này âm thanh lanh lảnh truyền đến có người nói võ giả các ngươi dùng không phải tiên nguyên lực mà là khí huyết năng lượng ngươi bây giờ khí huyết năng lượng đã tiêu hao được không sai biệt lắm đi v â n trung tử nhìn thấy vương kiếm hiệp vết thương trên người còn có vết máu ở khoe miệng c ư ờ i lạnh nói võ giả sức mạnh bắt nguồn từ huyết dịch cũng chính là cái gọi là khí huyết ta ngược lại muốn xem xem vương kiếm hiệp ngươi có bao nhiêu máu tươi có thể lưu vương kiếm hiệp trong lòng cũng là phi thường sốt ruột hiện tại hắn đã là cung dương hết đà rồi vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân hai vị này kim tiên cường giả đúng là quá mạnh hơn nữa hai người phối hợp được không chê vào đâu được nếu không phải vương kiếm hiệp tốc độ siêu nhanh sợ là đã sớm thua trận vương kiếm hiệp lau lau rồi vết máu ở khoe miệng trong mắt mang theo một tia tinh q u a n g nhanh sắp rồi sắp rồi hắn tự nhiên nói là vương nhạc tính toán thời gian vương nhạc nhận được tin tức lập tức sắp đến vân trung tử h ừ lạnh một tiếng vậy chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường ta vân trung tử giết qua không ít tu tiên giả vẫn không có chưa từng có từng đánh chết võ giả đâu tu tiên giả sau khi chết liền đầu thai chuyển thế đều không có không biết võ giả các ngươi phải hay không cũng giống như tu tiên giả Giết. vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân đồng thời h đánh g Vương về Kiếm i chúng vào vương kiếm hiệp cùng văn trọng vương kiếm hiệp tại bị đánh chúng trong nháy mắt phát ra một đạo bản nguyên kiếm khí ở trong mây tử trên cánh tay v ẽ ra một đạo rất sâu kiếm ngân vân trung tử bị sợ hết hồn cũng còn tốt tránh nhanh hơn bằng không vương kiếm hiệp này một đạo kiếm khí tuyệt đối có thể đem cánh tay của hắn cắt xuống cho dù vương kiếm hiệp là cung dương hết đ à nhưng là liều mạng một đòn cũng là phi thường khủng bố trọng thương kim tiên cường giả đỉnh cao không thành vấn đề chín thành thiên hạ từ hàng đạo nhân nhìn chằm chằm trọng thương văn trọng cười lạnh nói văn trọng ngươi một cái nho nhỏ kim tiên trung kỳ tiên nhân cũng dám ở trước mặt chúng ta làm cản thật là muốn chết vân trung tử nói ra từ hàng ta t r ú n g kiếm rồi võ giả khí huyết kiếm khí rất khó lấy thanh trừ vương kiếm hiệp bây giờ còn còn lại hạ tối hậu một hơi ngươi cho hắn một đòn trí mạng khiến hắn biến mất từ hàng đạo nhân khẽ mỉm cười được đại thương trong hoàng cung chỉ cần không có vương kiếm hiệp vị này võ đạo kiếm tiên bảo vệ phong thần là có thể bắt đầu vương kiếm hiệp ngươi vị này nhân tộc võ đạo kiếm tiên có thể chết ở ta từ hàng đạo nhân trên tay cũng không tính bôi nhọ ngươi rồi từ hàng đạo nhân một trưởng hướng về vương kiếm hiệp tấn công tới mạnh mẽ khí lưu để không gian đều đọc lại vương kiếm hiệp bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn này to lớn trưởng ấn hướng mình chấn áp xuống h ừ Hừ, Hừ l ệ n h một tiếng truyền đến không gian truyền đến một cơn chấn động ba bóng người xuất hiện vương kiếm hiệp trước người chính là vương n h ạ c kim linh thánh mẫu đế tân chạy tới từ hàng đạo nhân sắc mặt đại biến một luồng nguy cơ lớn lao ở trong lòng bay lên lùi từ hàng đạo nhân quyết đoán thủ trưởng lùi về phía sau. nhưng là nàng hiện tại gặp phải là vương nhạc vị này võ đạo đại la kim tiên muốn thối lui nói nghe thì dễ muốn chạy trốn vương nhạc cười lạnh một tiếng thiện tay bắn ra một đạo chỉ lực ẩm chỉ lực đánh tan từ hàng đạo nhân hộ thể pháp lực đem hắn trọng thương từ hàng đạo nhân lùi tới vân trung tử bên người khiếp sợ nhìn vương nhạc cùng kim linh thánh mẫu đại la kim tiên cường giả vương nhạc kim linh thánh mẫu nguyên lai là hai người các ngươi vân trung tử lớn tiếng nói kim linh thánh mẫu đây là ta xiển giáo cùng nhân tộc sự tình ngươi cũng phải đúc kết đi vào sao ngươi tiến giáo có phải không thật sự dự định cùng ta xiển giáo là địch kim linh thánh mẫu cười nói vân trung tử ngươi quá đề cao chính mình rồi ta kim linh thánh mẫu đại biểu không được tiến giáo ngươi vân trung tử càng không có tư cách đại biểu xiển giáo ta lần này đến cũng không phải cùng các ngươi là địch các ngươi cùng nhân tộc sự tình ta cũng không muốn nhung tay vương nhạc một người các ngươi cũng đã không đối phó được rồi a a từ hàng đạo nhân liếc mắt nhìn vương kiếm hiệp có vương nhạc cùng kim linh thánh mẫu tại bọn họ muốn lại ra tay đánh giết vương kiếm hiệp đã là không thể nào chúng ta đi từ hàng đạo nhân giọng căm hận nói vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân bóng người loay lên biến mất rồi